cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương ba trăm lẻ chín khiêu chiến dâu trắng g i a hỏa này chính là tân thế giới tứ hoàng con trai của dâu trắng sao ta phải nói các ngươi chơi thật tốt vẫn là phải nói các ngươi thật có thể gây phiền toái cho ta tại hải quân dê sáu cơ sở trong văn phòng dị cứ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mỏ kỷ dê ạ sở còn có rẻ phỉ hai người lúc này ở trước người bọn họ quỳ liền là kia ngốc đại cá tử gở v ừ a còn có hắn cái kia cái gọi là m ẫ u thân bạc kìn nếu như không có tính sai như vậy ra hỏa này hẳn là dâu trắng thân nhi tử về phần hắn có phải hay không dâu trắng lao bà kia liền khó nói chắc a sơ một mặt bất đắc dĩ ý cười nhìn xem gì kiểu d... dù sao tứ hoàng dâu trắng l ử a giận cũng không phải ai có thể tùy tiện tiếp nhận dù sao đây chính là thuộc về tứ hoàng l ử a giận toàn bộ thế giới cấp cao nhất đại hải tặc l ử a giận khi đương thời bên trên ngoại trừ hải quân bên ngoài còn có ai có thể tùy tiện tiếp nhận dâu trắng cái kia tức giận lựa giận các ngươi hai người này thật đúng là có thể gây phiền thoái cho ta à dì cứ một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt hai cái này không hai người thân là hải quân một viên loại chuyện này hắn có thể mặc kệ sao mà lại trọng yếu nhất còn là sự tình này thế mà cùng ạ sở có quan hệ không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này hiện tại cũng đã có được đánh bại ạ kệ nụ lực lượng phải nói không hổ là ta mò kỳ gia tộc một viên Dì một mặt ý cười nhìn xem ạ sơ đối với ạ sơ lúc này thành tựu i hắn cũng có thể nói là vô cùng hài lòng thân là mỏ kỳ gia tộc một viên hắn đương nhiên cũng hy vọng mỏ kỳ gia tộc có thể nhanh chóng trưởng thành mỏ kỳ con em của gia tộc đều là vô cùng yêu thương đệ đệ mình không phải liền là một cái chỉ là hải quân bản bộ đại tướng ngươi hẳn phải biết dã tâm của ta là cái gì ạ sơ một mặt ý cười nhìn xem d ì c ự phải biết hắn nhưng là dự định trở thành vua hải tặc nam nhân vua hải tặc con đường có thể nói là vô cùng gian khổ nhất là tại hiện tại loại tình huống này hải tặc thực lực không ngừng bị đè ép hải quân quật khởi thợ săn hải tặc vương xuất hiện cái này khiến toàn bộ hải tặc lực lượng hãm vào trong thung lũng bọn hắn cần một cái vương giả một cái có thể chấn hưng vua của bọn hắn người mà ạ sợ liền là muốn trở thành người vương giả này thống trị toàn bộ b i ể n cả tất cả hải tặc vương giả muốn trở thành vương giả như vậy thì nhất định phải muốn đem tất cả hải tặc đánh bại tại cái này nhược nhục cường thực thế giới thực lực đại biểu cho hết thảy thế giới này không có thực lực liền không có hết thảy muốn trở thành tất cả hải tặc vương giả như vậy ngươi không nhưng có bao trùm tất cả hải tặc khí phách đồng dạng có áp đảo tất cả hoàng giả phía trên thực lực không có thực lực ngươi lại như thế nào có thể thuần phục bọn này kiệt ngạo bất tuần hải tặc ngươi gia hỏa này ngươi cùng tiểu gia hỏa kia lựa chọn con đường ta không cách nào can thiệp nhưng là ta muốn nói chỉ có một môi không muốn nhục chớ ta mỏ kỳ danh tiếng của gia tộc nếu không coi như ngươi là đệ đệ của ta ta cũng sẽ đem ngươi tự tay chém giết tử s ắ c dìn nghệ gẳng bên trong tràn đầy vẻ ngưng trọng dị cứ một mặt nghiêm túc nhìn xem hạ sơ hắn sẽ không lựa chọn can thiệp hạ sở sự nghiệp nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hạ sở làm ra loại kia làm sằng làm bậy sự tình cái này có thể nói là hắn mỏ kỳ gia tộc duy nhất danh giới cuối cùng không cho phép làm ra những cái kia làm sằng làm bậy sự tình bọn hắn tuy không phải người lương thiện nhưng có phải thế không loại kia gian dâm cướp bóc tà ác người bọn họ đều là có điểm mấu chốt của mình ta mò kỳ gia tộc là hạ người gì ngươi chẳng lẽ không biết sao loại chuyện này ta là sẽ làm được sao ạ sơ một mặt ý cười nhìn xem gì cựu dị mò kỳ trong gia tộc mạ đạ dạ từng tại thợ săn chi trên đảo chém giết mấy vạn thợ săn hải tặc đối mặt loại chuyện này gặp chỉ là nhữ n g mày cũng không nói thêm gì bởi vì hắn biết đám kia thợ săn hải tặc cũng không phải loại kia hiền lành bách tính nếu như mạ đạ dạ chém giết chính là mấy vạn hiền lành bách tính như vậy gặp nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn bởi vì tại gặp trong lòng hắn cũng là có thuộc về chính hắn danh giới cuối cùng cái này cũng có thể nói là thuộc về hắn mỏ kỳ gia tộc danh giới cuối cùng t h i ệ n đ ạ i toàn bộ b i ể n cả bách tính vô luận thân phận của ngươi địa vị là cái gì nhưng là tuyệt đối không nên làm ra những cái kia nguy hại toàn bộ thiên hạ sự tình bất luận ngươi là bạo quân bất luận ngươi là hải tặc vô luận ngươi là b i ể n không hai không quân vô luận thân phận của các ngươi là cái gì tương lai lý tưởng là cái gì cái này đều là các ngươi duy nhất danh giới cuối cùng nếu như các n g ư ờ i dám xúc phạm cái này danh giới cuối cùng gặp nhưng là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn gặp hắn là một cái dám làm dám làm nam nhân đồng dạng hắn cũng là một cái có gánh làm nam nhân hắn đối với mình con cháu dạy bảo có thể nói là vô cùng nghiêm khắc ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không làm chuyện như vậy dị cứ một mặt ý cười lắc đầu mọi kỳ gia tộc người tạm thời còn không có ai đụng vào qua cái này danh giới cuối cùng trong tương lai cũng sẽ không có người sẽ đụng vào cái này danh giới cuối cùng được rồi nếu như gia hỏa này thật là con trai của dâu trắng như vậy nương tựa theo dâu trắng bao che cho con tính chất hắn nhất định sẽ không ném hắn đứa con trai này mặc kệ nói cách khác chúng ta tiếp xuống cần muốn ứng đối liền là tứ hoàng dâu trắng a sơ ngươi có hứng thú khiêu chiến tứ hoàng sao dì ký i một mặt ý cười nhìn xem a sơ tại d ẽ phỉ không thể tin nhìn soi mói dì ký thế mà để ạ s ơ khiêu chiến tứ hoàng dâu trắng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ c ò ngươi vợ ở Cán c No n Xèo h ư ơ mò、Kỳ、gia tộc Thời Đại. Khiêu chiến tứ hoàng dâu trắng gì? Ngươi đây là ý gì? Ngươi câu h cho ạ sờ một người khiêu chiến toàn bộ tứ hoàng hải tặc sao? Trong hai phi nhìn ẳ n muốn người toàn băng Trong tràn ngưng trọng, dẹ phi một mặt ngưng trọng nhìn xem gì gì? ngươi g gì lẽ một mắt một mặt xem tặc c sao? ạ sờ bộ tứ đầy vẻ dẹ nói này là có ý gì ngươi chẳng lẽ muốn cho ạ sơ một người khiêu chiến toàn bộ tứ hoàng băng hải tặc cái này sao có thể ngươi phải biết tứ hoàng băng hải tặc bên trong dâu trắng hắn nhưng là đã từng danh s ư n g thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất không sai ta o ý tứ còn không bằng nói chủ động xuất kích hạ s ờ ngươi mang theo cái này ngốc đại cá tiến về tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng lĩnh vực lấy cái này ngốc đại cá làm tiền đặt cược khiêu chiến toàn bộ tứ hoàng băng hải tặc làm ta m ò kỳ gia tộc một viên ạ s ờ ngươi có được cái này dũng khí sao di cứ một mặt ý cười nhìn xem ạ s ờ nhưng là hắn nói ra lại làm cho ạ s ờ tràn đầy chiến ý một người giết vào tứ hoàng băng hải tặc khiêu chiến băng hải tặc dâu trắng cái này là bực nào hùng tâm trang trí cỡ nào anh hùng khí khái phải biết loại chuyện này mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ thế nhưng là làm qua không ít tứ hoàng bên trong dị cứ đã từng cùng bốn người toàn bộ chiến đấu qua mỏ kỳ dê lò thậm chí một mình g i ế t vào tứ hoàng băng hải tặc chém g i ế t tứ hoàng cái đổ cùng dưới trướng tam thai mỏ kỳ dê mạ đạ dạ một thân một mình khiêu chiến tứ hoàng tóc đỏ s á t băng hải tặc thậm chí cướp sạch tứ hoàng bít mom băng hải tặc toàn bộ tài b ả o qua không được bao lâu thợ săn hải tặc vương tổ chức sẽ cùng tứ hoàng bít mom khai chiến nương tựa theo thợ săn hải tặc vương tổ chức có lực lượng đây là đủ để diệt đi tứ hoàng lực lượng như thế chuyện kích thích ta mỏ kỳ dê ạ sở làm sao lại cự tuyệt đâu không phải liền là chỉ là hải tặc tứ hoàng sao một thân một mình rết vào tứ hoàng băng hải tặc phương ạ sở trong hai mắt tràn đầy chiến ý kinh người hắn một mặt chiến ý nhìn xem gì kỳ gì. băng hải tặc dâu trắng hết thệ có mười sáu cái chiến đấu đội trưởng ngươi liền từ cuối cùng bắt đầu khiêu chiến là m ngươi hoàn toàn đem cái này mười sáu cái đội dài đủ bộ sau khi đánh bại ngươi liền đi khiêu chiến dâu trắng ta nghĩ đến lúc đó ngươi đã hoàn toàn có được địch nổi dâu trắng thực lực một mặt nhàn nhã nằm ở mình kia khoan hậu trên ghế s a lon dị tiệu dị hắn một mặt ý cười nói ra yêu cầu của mình cái này có thể nói là đối ạ sờ một cái ma luyện lấy tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng vì ma luyện ngươi xác định ngươi không có nói đùa Băng vào lực lượng hắn là đủ để địch nổi những vào là ạ sơ lực địch cái đủ để đội kia trong ư ở n g cấp bậc c a thủ, thế h ư n là băng hai ả i tặc trắng nhất trắng dâu dâu d hắn mạnh nhưng là n sưng h thế g ớ i người đàn ông mắt ạ n nhất,、ta、nghĩ ngươi cùng h h mẽ ta n chiến nhiều lần như hắn giao i ế là vậy b được lực lượng lực của hắn. tràn o n g hai mắt chàn đầy ngưng trọng d ẽ phi cũng không nghĩ tới g ì kýrs thế mà lại nói ra yêu cầu này dâu trắng hắn chẳng qua là bại tướng dưới tay ta mà thôi mang trên mặt một tia thần sắc khinh thường dì kýrs một mặt khinh thường lắc đầu đã từng tứ hoàng bọn hắn đều chẳng qua là bại tướng dưới tay dị k i u dị hắn sở dĩ đem tứ hoàng lưu lại cũng chẳng qua là vì ước thúc hải quân ước thúc chính phủ thế giới mà thôi tứ hoàng đã không phải là hắn dị k i u dị xem trọng tồn tại mọi kỳ gia tộc hoàn toàn có được hủy diệt tứ hoàng cường đại chiến lực ngươi là ngươi ngươi thật sự là có được đánh bại tứ hoàng dâu trắng lực lượng thế nhưng là ạ sở hắn chỉ là có thể so với đại tướng chiến lực mà thôi căn bản cũng không phải là tứ hoàng dâu trắng đối thủ ngươi cứ như vậy hy vọng ạ sở đi chịu chết sao rẽ phi trên mặt có thể nói là tràn đầy tức giận thần sắc lấy hải quân dê sáu cơ sở thực lực là hoàn toàn có thể đánh bại tứ hoàng dâu trắng thế nhưng là hắn không nghĩ ra gì kia gì sao lại để ạ sơ một thân một mình đi tứ hoàng dâu trắng lĩnh địa hắn đây là sự thực tại bồi dưỡng a sơ hoặc là nói là tại vì y ạ sơ sao rẽ phi ở trong lòng có thể nói là tràn đầy lo lắng coi như biết được mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ có thiên phú lại như thế nào đã từng sinh hoạt ở thời đại trước bọn hắn thế nhưng là chí ít dâu trắng kinh khủng hệ vã r ẻ mệ xỉ ả quả gụ dạ gụ dạ năng lực giả có được hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại tại thời đại kia dâu trắng mới là thế giới này mạnh nhất tồn tại vua hải tặc gồn dê dô dơ về sau được xưng là dâu trắng thời đại thế nhưng là theo mỏ kỳ gia tộc cái tên tiểu quỷ xuất hiện dâu trắng thời đại đã bị thay thế hiện ở thời đại này là thuộc về mỏ kỳ gia tộc nhưng là đối với vừa mới vượt qua dâu trắng thời đại rẽ phỉ tới nói dâu trắng liền là một cái thực lực vô cùng kinh khủng quái vợt ưu rẽ phi huấn luyện viên dâu trắng hắn chỉ là một cái thời đại trước lạc hậu người thời đại này là thuộc tại chúng ta người tuổi trẻ liền xem như đức cao vọng trọng rẽ phi huấn luyện viên di c d u cũng là không có chút nào k h á c h khí thời đại này hoàn toàn có thể được xưng là mỏ kỳ gia tộc thời đại bởi vì cái này thời đại sẽ bị mỏ kỳ gia tộc thay thế người tên tiểu quỳ này cái này là bực nào sự tự tin mạnh mẽ nhìn xem trong hai mắt tràn đầy mánh liệt hạ kỳ di c d u rẽ phi trong lòng cũng là cảm thấy một trận rung động cái này chẳng lẽ liền là thuộc về mỏ kỳ gia tộc nam nhân có quyết đoán sao hoặc là nói bọn hắn thật là già rồi thời đại này là thật thuộc về bọn hắn người tuổi trẻ thời đại d ẽ phi huấn luyện viên thời đại này cũng không phải là được xưng là dâu trắng thời đại bởi vì thời đại kia đã bị chúng ta thay thế hắn đã trở thành thời đại đào thải người di cứ đứng lên toàn thân trên dưới tản ra mãnh liệt hạ kỳ cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy tự tin lực bởi vì hắn mỏ kỳ gia tộc kết thúc cái kia được xưng là dâu trắng thời đại thời đại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm mười một tóc đỏ sà đại ca cũng thật là liền để ta một người cứ như vậy thổi qua đi nha tại tân thế giới một cái phạm vi hải vực một chiếc hải quân nho nhỏ tuần tra thuyền chính ở chỗ này theo gió phiêu lãng lúc này ở trên thuyền này cũng chỉ có ba người mà thôi bọn hắn phân biệt liền là ạ sợ vừa còn có cái kia cái gọi là d â u trắng nữ nhân mặc kìn nhìn trong tay mình cái này vĩnh c ử u kim đồng hồ nhìn trước mắt mảnh này mênh mông vô bờ biển cả ả sở hắn lúc này nội tâm có thể nói là tràn đầy nhà ránh có n g ư ờ i làm như vậy ca ca sao liền ném cho ta một chiếc thuyền một cái vĩnh c ử u kim đồng hồ lấy cùng một chút đồ ăn về sau liền đem ta đá ra hơn nữa còn là sử dụng thần la thiên trinh âm dương xìn h rẽn xầy một kích đem ta đánh bay thánh địa mạ dị hệ giống như là chỉ sợ ta sẽ ở lại nơi đó đồng dạng bất quá nơi này thật là chỗ nào nha nhìn trước mắt mảnh này mênh mông vô bờ biển cả ạ sở trong nội tâm cũng là tràn đầy tuyệt vọng hắn làm sao biết nơi này là nơi nào hắn chỉ có thể nhìn trong tay mình vĩnh c ử u kim đồng hồ hướng về một cái phương hướng tiến lên mà thôi đáng chết gì cứ ngươi chờ đó cho ta chờ ta cường đại về sau ngươi xem ta như thế nào giáo h ơ n ngươi không hai không không phải liền là ỷ vào đại ca của mình thân phận nha có gì đặc biệt hơn người nhìn ta tìm tới ngươi về sau như thế nào giáo h ơ n ngươi để ngươi biết đệ đệ lợi hại một bên bất đắc dĩ lái chiếc này thuyền nhỏ trên vùng hải vực này đi tới ạ s ờ miệng bên trong còn đang không ngừng nói thầm lấy lẩm bẩm trong lòng của hắn đang không ngừng mắng gì kiểu gì mắng cái này lánh huyết vô tình ca ca đáng chết đáng chết ai có thể nói cho ta biết nơi này là nơi nào nhìn trong tay mình cái này vĩnh c ử u kim đồng hồ chỉ phương hướng ạ s ờ trong lòng có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ không đúng cái kia có được kim đồng hồ giống như không phải tiến về dâu trắng lĩnh lúc này ở cái này hải quân dê sáu cơ sở căn cứ trưởng trong văn phòng dị tiểu dư khoe miệng của hắn có chút dương lên mang theo mỉm cười kia căn bản cũng không phải là tiến về dâu trắng linh vinh cựu chỉ a sắt trâm mà là đi hướng một cái khác tứ hoàng địa phương mà lại cái này tứ hoàng cùng bọn hắn mỏ kỳ gia tộc nhưng là có rất sâu ơn đoán a tóc đỏ saas để ngươi rụ rỗ tiểu đệ của ta lần này ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta mỏ kỳ gia tộc kinh khủng trên khoe miệng mang theo một tia tà ác ý cười lúc này dị ký liền như là một cái tràn đầy tà ác kế hoạch trùn phản diện hắn tựa như là có hủy diệt toàn bộ thế giới kế hoạch a cát là ai đang nghĩ ta tại nhắc tới ta sao lái chiếc này cô độc thuyền nhỏ ạ sơ hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc nghi hoặc ừng liền l à trước mặt tòa hòn đảo này đi trải qua không biết bao lâu thời gian đi thuyền lúc này chiếc này thuyền nhỏ chỉ bên trên phía trước đang có một con chừng trăm mét cự cá sấu lớn xỉ kỉnh tại cái này bò mà cái này to lớn s ỉ kỉnh thân thể bên trên chính buộc chặt một cái dây t h ư ờ n g mà cái này dây t h ư ờ n g bên kia liền buộc chặt tại kia chiếc nho nhỏ hải quân quân hạm phía trên thật sự là đi thuyền không kiên nhẫn ả sơ trực tiếp bắt giữ một con s ỉ kỉnh làm vì mình tỏa giá để hắn n ắ m chiếc quân hạm này nhanh chóng đi thuyền tại cái này s ỉ kỉnh hiệp trợ phía dưới ả sơ có thể nói là nhanh chóng đạt đến cái này vĩnh c ử u kim đồng hồ chỗ chỉ thị địa phương dâu trắng hắn thật ở chỗ này sao nhìn trước mắt tòa hòn đảo này Ả sở trong lòng đột nhiên có một tia hoài nghi ta liền biết n g ư ờ i g i a hỏa này không có theo hảo tâm đây là dâu trắng lĩnh sao thuận t o a hòn đảo này theo gió tung bay một chiếc thuyền hải tặc xuất hiện ở Ả sở trước mắt thế nhưng là nhất làm cho Ả sở cảm thấy kinh ngạc vẫn là chiếc này trên thuyền hải tặc chỗ tung bay cơ xí cái này đích sắc là tứ hoàng băng hải tặc lĩnh địa nhưng lại không phải thuộc về dâu trắng mà là thuộc về tóc đỏ s xà lão đại có một chiếc hải quân dê sáu cơ sở quân hạm đột nhiên đi tới chúng ta nơi này theo chiếc này treo hải quân dê sáu cờ xí quân hạm xuất hiện ở đảo này phía trên toàn bộ hòn đảo có thể nói là trong nháy mắt bị đánh thức dù sao hải quân dê sáu cơ sở là có được uy hiếp tứ hoàng cường đại chiến lực mà lại hải quân dạng này trắng trận xuất hiện tại tứ hoàng đoàn lĩnh cái này là bực nào phách lối coi như ngươi hải quân dê sáu cơ sở thực lực cường đại lại như thế nào ngươi dạng này có phải hay không có chút quá xem thường chúng ta chúng ta nói thế nào cũng là tứ hoàng đoàn tóc đỏ sạt băng hải tặc hải quân dê sáu cơ sở mỏ kỳ dê gì từ kia tên tiểu quỷ hắn lại muốn làm gì hắn chẳng lẽ còn không chê hiện tại tân thế giới đã loạn thành dối loạn sao tại đảo này phía trên tóc đỏ sạt trên mặt của hắn có thể nói là mang theo một tia nghi hoặc thợ săn hải tặc vương sắp cùng tứ hoàng bít mom khai chiến hai thế lực lớn ngay tại góp nhặt lực lượng chuẩn bị tùy thời đại chiến lúc này hải quân hẳn là đem mục tiêu đặt ở bít mom nơi đó mà không phải hẳn là đặt ở hắn nơi này dù sao tiếp xuống chiến đấu có thể nói là liên quan đến lấy tân thế giới thế cục tứ hoàng băng hải tặc bách thú cải đổ băng hải tặc đã bị diệt nếu như lần này bít m o g tại diệt như vậy toàn bộ tứ hoàng sẽ bị trừ bỏ một nửa tân thế giới sẽ quật khởi một cái mới thực lực cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm mười hai tóc đỏ l ử a giận đem tên kia mang đến ta nơi này ta muốn nhìn xem hắn đến cùng là ai b ọ người hắn hải quân cuộc D6 cơ sở rốt cuộc là ý ì Trong hai mắt tràn n g hai đầy vẻ ngưng trọng, coi c ứ yên tâm đi lão đại chúng ta nhất định sẽ đem hắn đưa đến trước mặt của ngươi lấy thực lực của chúng ta ngoại trừ hải quân dê sáu cơ sở mấy cái kia quái vật bên ngoài còn có ai sẽ là đối thủ của chúng ta tóc đỏ s a x băng hải tặc mấy tên thất vũ hải cấp bậc cường giả trên mặt bọn họ có thể nói là tràn đầy nụ cười tự tin hải quân dê sáu căn cứ bên trong lấy mỏ kỳ dê gì còn có gì nghệ gàng gì cầm đầu mấy cái quái vật có thể nói làm cho cả tân thế giới cảm thấy sợ hãi thực lực của bọn hắn đều có thể nói là vô cùng cùng sánh ngang cường đại mỗi một cái đều có thể xưng là là quái vật bên trong quái vật bọn hắn đều có được chấn áp toàn bộ tân thế giới cường giả lực lượng cẩn thận một chút cái này dù sao nói thế nào cũng là hải quân dê sáu cơ sở cái kia kinh khủng tiểu quỷ có thực lực ta nghĩ các ngươi rất rõ ràng nhìn xem mình những n à y tràn ngập nụ cười tự tin thuyền viên tóc đỏ sạt thì là không yên lòng lần nữa dặn dò một chút dù sao hải quân dê sáu cơ sở thật sự là quá mức kinh khủng hắn có lực lượng có thể nói là không có gì sánh kịp c ư ờ n g đại lão đại chúng ta cũng là biết được hải quân dê sáu cơ sở c ư ờ n g đại chúng ta cũng biết như thế nào hành động ngươi cứ yên tâm được rồi gặp được mấy cái kia thực lực kinh khủng quái vật chúng ta sẽ trốn mấy tên thành viên một mặt t r e o chọc nhìn xem tóc đỏ s a c tóc đỏ s a c băng hải tặc có thể nói là một cái tràn đầy ấm áp cùng yêu băng hải tặc bọn hắn nơi này có là tình nghĩa huynh đệ tóc đỏ s a c coi bọn họ là làm huynh đệ mà bọn hắn cũng là đem tóc đỏ s a c xem như huynh đệ đều là loại kia có thể vì đối phương bỏ qua sinh tử huynh đệ một loại đồng sinh cộng tử huynh đệ các ngươi đi qua đem kia chiếc người trên thuyền mang cho ta tới Ta lão i biết hải hải chiến đại giả giận giận. đại cái trời ề về n muốn quân cơ sở hắn đây là dự định cùng ta tóc đỏ sạt băng hải tặc tuyên Cương hoàng giận giận. Cương phẫn nộ đang gầm thét, bọn hắn tứ ngược lấy cái này trời chính gầm thuộc bộc hết ta tóc sạt tạc tùy phát, tức thét, tứ thảy. hạ đây đây D6 dự cơ sở sao. đỏ lấy là là lửa là l kỳ ý đại ngươi cũng không cần nổi giận liền xem như hải quân dê sáu cơ sở hắn cũng không dám tùy tiện t r e o chọc chúng ta trừ phi hắn muốn cùng toàn bộ thiên hạ hải tặc là địch mà lại trọng yếu nhất vẫn là lúc này chúng ta cùng hải quân dê sáu cơ sở đã đặt thành một loại vi rượu cân bằng sự cân bằng này cũng là bọn hắn không nguyện ý tùy tiện đánh vỡ tồn tại không hổ là băng hải tặc tóc đỏ tối khôn bẹ mặn một mặt nghiêm túc đi tới tóc đỏ sạt trước mặt thân là băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng hắn hắn không nhưng có đại tướng cấp bậc cường giả chiến lược hắn đồng dạng là toàn bộ hồng bao băng hải tặc tối khôn cùng hải quân dê sáu cơ sở đạt thành cân bằng nói cách khác chúng ta trở thành hải quân dê sáu cơ sở uy hiếp hải quân bản bộ còn có chính phủ thế giới thẻ đánh bạc cái này đáng chết mò kỳ gia tộc tiểu quỷ hắn coi chúng ta là làm người nào trong hai mắt mang theo vẻ tức giận l ử a giận hắn tóc đỏ sạt lúc nào hưởng thụ qua như thế lãi ngộ làm cao cao tại thượng tứ hoàng toàn bộ hải tặc thế giới áp đảo ức vạn hải tặc phía trên tứ hoàng không nghĩ tới bọn hắn c ư nhiên trở thành dị cứ duy hiếp hải quân bản bộ uy hiếp chính phủ thế giới thẻ đánh bạc không cồn vợ ờ cầu châu không đây chính là mỏ kỷ gia tộc giờ này khắc này có nội tình bọn hắn cần phải mượn lực lượng của chúng ta đến phát triển lực lượng của chính bọn họ vừa nghĩ tới mỏ kỳ gia tộc giờ này khắc này có thực lực liền xem như thân là b ă n g hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng tân thế giới đỉnh cấp thế lực một trong bệ mặt trong lòng cung của hắn là có một tia sợ hãi đây là đủ để uy hiếp toàn bộ thế giới lực lượng thế nhưng là có thực lực như thế mỏ kỳ gia tộc bọn hắn còn không vừa lòng bọn hắn còn muốn có lấy thực lực càng mạnh mẽ hơn không không đối với người khác mà nói khả năng này là một kiện vô cùng khó khăn sự tình nhưng là đối với lúc này mỏ kỳ gia tộc tới nói đây chỉ là vấn đề thời gian bởi vì theo thời gian phát triển mỏ kỳ gia tộc kia chút tiểu quỷ nhóm dần dần trưởng thành về sau mỏ kỳ gia tộc đem sẽ có được lực lượng càng thêm c ư ờ n g đại hơn nữa còn là không gì sánh kịp siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng lực lượng c ư ờ n g đại nơi này chẳng lẽ liền không ai tới hỏi một chút sao đường đường hải tặc tứ hoàng đề phòng chẳng lẽ cứ như vậy trên lệch sao hải quân quân hạm đều tới c ử a đều không ai tới xem một chút nha đem cái kia ngốc đại cá lở vừa còn có bạc kìn hai người sắp xếp xong xuôi về sau một mình hành tẩu tại trên hải đảo này ạ sờ trên mặt của hắn có thể nói là tràn ngập bất đắc dĩ còn có thần sắc nghi hoặc chẳng lẽ đây chính là kia hải tặc tứ hoàng có tự tin sao hải quân tiến lên đều không có một tơ một hào phản ứng tự tin đến đã có thể không nhìn hải tặc tình trạng đi tới nơi này hòn đảo phía trên ạ sơ trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ phỏng đoán đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm mười ba ta gọi mò kỳ dê ạ sở ngươi tên tiểu quỷ này ngươi là ai vì cái gì ở chỗ này loạn đi dạo ngươi là vào bằng cách nào ngươi vì sao lại ở chỗ này liên làm ạ sơ một mặt bất đắc di tại tòa hòn đảo này phía trên đi dạo thời điểm gầm lên giận dữ thanh em đột nhiên tại ạ sở vang lên bên hai ngay lúc này kêu ba tên thuộc về băng hải tặc tóc đỏ hải tặc nhóm nhanh chóng đi tới ạ sơ trước người bọn hắn một mặt không hiểu nhìn trước mắt cái này chỉ có mười tuổi ạ sơ dù sao ạ sơ lúc này tuổi tác thật sự là quá có mê hoặc tính một cái chỉ có mười tuổi tiểu quỷ đầu loại này tiểu quỷ đầu lại có cái gì uy hiếp tính đâu mặc dù nhân lẻ hai ba vì có mỏ kỷ dê m à đạ giả những thiên tài này tiểu quỷ xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đối với mấy cái này tiểu quỷ đầu u đ ề có một chút đề phòng thế nhưng là khi bọn hắn thật đang đối mặt loại này tiểu quỷ đầu thời điểm trong lòng bọn họ còn là có khinh thị dù sao đương kim trên đời cũng không phải là tất cả mọi người là họ mông kỳ mọi kỳ gia tộc loại kia quái vật có thể nói là ngàn ngàn g i ả m mới tìm được một các ngươi là thuộc về băng hải tặc tóc đỏ hải tặc nhìn trước mắt ba người ạ sở khoe miệng hơi hơi ủy xô một mặt ý cười nhìn lấy bọn hắn không sai chúng ta thực sự là thuộc về băng hải tặc tóc đỏ ngươi tên tiểu quỷ này là ai tìm ta nhóm có chuyện gì không ba tên hải tặc một mặt không hiểu nhìn xem ạ sơ bọn hắn không do ạ sở cái này chỉ có mười tuổi tiểu quỷ tìm bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ có chuyện gì chẳng lẽ là nghe nói hắn băng hải tặc tóc đỏ uy danh muốn gia nhập bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ sao thế nhưng là liền xem như dạng này trước mắt tên tiểu quỷ này mới chỉ có mười tuổi mà thôi hắn lao đại tóc đỏ sẽ đồng ý sự gia nhập của hắn sao mà lại trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ thế nhưng là đi là tinh anh lộ tuyến bọn hắn cũng không phải là lấy nhân số thủ thắng mà là lấy kia cường hãn tinh anh số lượng bọn hắn muốn chỉ là trong tinh anh tinh anh một cái mười tuổi tiểu quỷ đầu hắn có thể coi là tinh anh sao không có gì cái này phải trách ta kia ngu xuẩn ca ca hắn cho ta cầm nhầm vĩnh cựu kim đồng hồ ta vốn là muốn đi băng hải tặc dâu trắng không nghĩ tới liền đi tới các ngươi băng hải tặc tóc đỏ ạ sơ một mặt tùy ý nhìn trước mắt cái này ba tên hải tặc trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ hắn cũng không tin rồi g ì làm sao lại cầm nhầm vĩnh c ử u kim đồng hồ đây hết thể nói cho cùng khả năng liền là g ì kế hoạch một cái thuộc về ca ca đối đệ đệ trêu đùa nguyên lai là dạng này à đã như vậy như vậy chúng ta trước hết dẫn ngươi đi tìm chúng ta lao đại xem hắn nói như thế nào cái này ba tên hải tặc cũng không có hỏi nhiều cái gì bọn hắn cũng không có hỏi thăm ạ sờ vì cái gì đi tìm băng hải tặc dâu trắng dù sao chỉ có mười tuổi ạ sờ hắn có thể có nguy hiểm gì mà lại trọng yếu nhất nơi này chính là băng hải tặc tóc đỏ áp đảo thế giới ước vạn hải tặc phía trên đỉnh cấp lực lượng bọn hắn cũng không tin tại loại trạng thái này phía dưới ạ sở còn có thể sẽ làm ra chuyện gì tiểu quỷ theo chúng ta đi không nên chạy loạn ba tên hải tặc phân phò ạ sở một tiếng sau đó bọn hắn một mặt tùy ý quay đầu mang theo ạ sở hướng về tóc đỏ xả s í t chỗ sơn động đi đi qua tân thế giới hải tặc đều là dễ lừa gạt như vậy sao vẫn là nói thật ra là bọn hắn quá mức tự phụ đi theo cái này ba tên hải tặc sau l ư n g ạ sơ trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ còn có không h i ể u thần sắc chuyện này rốt cuộc là như thế nào là hắn quá thông minh vẫn là những n à y hải tặc quá ngu ngốc chuyện này sự tình nói cho cùng vẫn là bởi vì ạ sợ t u ổ i tác đường đường băng hải tặc tóc đỏ sẽ sợ sợ một cái mười tuổi tiểu quỷ đầu sao nếu như bọn hắn liền ngay cả điểm ấy can đảm đều không có bọn hắn lại như thế nào có thể xưng là tứ hoàng bởi vì đây chính là tứ hoàng lực lượng tứ hoàng băng hải tặc bọn hắn có được dạng này lực lượng không xem ra tân thế giới hải tặc đều là ngu xuẩn như vậy trên mặt có một chút bất đắc dĩ trong lòng tràn đầy trào phúng ạ sợ một mặt bất đắc dĩ lắc đầu sau đó không nhanh không chậm đi theo cái này ba tên hải tặc hướng về cách đó không xa tóc đỏ xà s đi đi qua thế nào có phát hiện gì theo cái này ba tên hải tặc mang theo ạ sợ đi tới nơi này đèn đuốc sáng trưng sơn động về sau tóc đỏ sạt hải tặc một mặt tùy ý hỏi đến cái này ba tên hải tặc kia chiếc hải quân quân hạm là trống rông không ai chúng ta không có ở nơi đó gặp đến bất kỳ hải quân bất quá chúng ta tại hòn đảo phía trên gặp cái này chỉ có mười tuổi tiểu quỷ ba tên hải tặc nhường ra thân đến đem đứng sau lưng bọn họ ạ sơ nhường lại ừ m tóc đỏ sạt ngẩng đầu lên nhìn về phía ạ sơ thế nhưng là khi hắn nhìn thấy ạ sơ trong nháy mắt không chấm chín thời điểm thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên đây là thuộc về hắn bản năng của thân thể phản ứng liền như là hai con mánh hổ tương hô gặp phải thời điểm loại kia chiến ý bộc phát tiểu quỷ đầu người tên là gì trong hai mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng đối với mình loại bản năng này phản ứng tóc đỏ s ạ t có thể nói là vô cùng xác định đây là thuộc về hắn bản năng của thân thể phản ứng thân thể của hắn tại nói cho hắn biết trước mắt tên tiểu quỷ này là một cái vô cùng kinh khủng cực giả mọ kỳ dê ạ sơ khoe miệng mang theo mỉm cười ạ sơ nói ra một cái để tất cả băng hải tặc tóc đỏ thành viên đều cảm giác được sợ hai d ò n họ cái kia chính là mò kỳ gia tộc cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm mười bốn tóc đỏ sạt hạ kỳ ngươi nói cái gì mò kỳ gia tộc ngươi nói ngươi gọi mò kỳ dê ạ sơ là mò kỳ dê gặp tên hôn đản g kia cháu trai sao tóc đỏ sạt băng hải tặc chỗ có thành viên toàn bộ một mặt kinh hô đứng lên bọn hắn một mặt đề phòng nhìn trước mắt ạ sơ phải biết đây chính là mò kỳ gia tộc băng hải tặc tóc đỏ bị mỏ kỳ gia tộc người hành hung qua bao nhiêu lần rồi có thể nói như vậy mỏ kỳ gia tộc đã trở thành băng hải tặc tóc đỏ bóng ma bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua mỏ kỳ gia tộc cường đại kia không có gì sánh kịp lực lượng cường đại quét ngang lấy hết thảy hắn tóc đỏ sát băng hải tặc là chân chính cảm thụ qua mỏ kỳ gia tộc cường đại kia không gì sánh kịp siêu việt hết thẻ cường đại kia vô địch quét ngang hết thảy lực lượng hai vĩnh viễn ghi khắc tại trong lòng của bọn hắn nhất là tại mỏ kỳ dê gặp một trận chiến đây mới thực sự là tính áp đảo nghiền ép bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng lấy gặp cái kia lực lượng cường đại toàn bộ băng hải tặc hoàn toàn bị mỏ kỳ dê gặp một người t r ấ n áp bọn hắn không có một tơ một hào phản kháng lực lượng tại kia cường đại lực hút cùng sức đẩy trước mặt toàn bộ băng hải tặc bị người chơi trong lòng bàn tay kia không cách nào phản kháng lực lượng cường đại thế nhưng là để bọn hắn thấy được mỏ kỳ gia tộc cường đại gặp là da da của ta ạ sơ một mặt tùy ý, ý cười nhìn xem tóc đỏ sa hắn không biết sự t ì n h câu nói này đối với tóc đỏ sạch băng hải tặc tới nói liền là một cái ác ngộng đã từng bị mò kỳ gia tộc chỗ chi phối ác ngộng ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ ngươi đến chúng ta nơi này là muốn làm gì cương đại gầm thét thanh â m từ tóc đỏ sạch trong miệng phát ra tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên kêu bên hông trường đao tay cầm phía trên hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy tức giận l ử a giận hắn tóc đỏ sạch nói thế nào cũng là đường đường tứ hoàng làm sao có thể bị người ta như thế l ậ p đi l ậ p lại nhiều lần khi dễ coi như ta là đem ngươi mỏ kỳ gia tộc phỉ dụ dỗ thành hải tặc thế nhưng là cái này đều đã là bao nhiêu lần có lầm hay không hắn hải tặc tứ hoàng uy nghiêm cũng không dung chửi tới hắn nói thế nào cũng là đường đường hải tặc tứ hoàng điểm ấy uy nghiêm vẫn phải có ta nói đây hết thệ cũng chỉ là một cái hiểu lầm ngươi tin không liền xem như đối mặt tứ hoàng hạ kỳ ạ sở cũng là không có có khiếp đảm chút nào hắn một mặt ý cười nhìn lấy những người ở trước mắt coi như đây là đường đường tứ hoàng băng hải tặc lại như thế nào hắn mỏ kỳ dê ạ sợ nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân coi như trước mắt hắn người này tới là thuộc về tứ hoàng lại như thế nào trong lòng của hắn không có chút nào e ngại bởi vì thân là một m cái đế vương hắn không còn sợ hãi hiểu lầm ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng đây chỉ là một hiểu lầm sao lái khi đó quân hạng người hẳn là ngươi đi tóc đỏ sạt mang trên mặt một tia như có như không thần sắt trào phúng cặp mắt của hắn có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú đối mặt mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ tóc đỏ sạt băng hải tặc không có một cái nào không phải vạn phần đề phòng bởi vì bọn hắn đều lĩnh giáo qua mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ cường đại mà lại là một cái so một cái quái vật không sai c h i ế c quân hạm kia đích thật là ta điều khiển đích thật là ta điều khiển c h i ế c quân hạm kia đến nơi này thế nhưng là liền xem như dạng này lại như thế nào ta chẳng qua là mang sai vĩnh c ử u chỉ chứng mà thôi mang trên mặt quần áo bất đắc dĩ lại không thú vị thân sắc ạ sơ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem tóc đỏ s ạ t n g ư ơ i nói ngươi mang sai vĩnh c ử u kim đồng hồ như vậy ngươi nghĩ địa phương muốn đi là nơi nào tóc đỏ s ạ t toàn thân trên dưới đột nhiên bạo phát kinh người hạ kỳ đây là cái kia cường đại hạ sổ cù hạ kỳ tóc đỏ s ạ t đủ để danh sưng mạnh nhất hạ sổ cù hạ kỳ người sở hữu hắn hạ sổ cù hạ kỳ thậm chí đều có thể sinh ra thực thể tổn thương đây chính là hắn cường đại đây chính là hắn kia s ư n g bá toàn bộ tân thế giới quân lâm ức vạn hải tặc phía trên lực lượng đây chính là hắn tứ hoàng có lực lượng không sai ta chẳng qua là mang sai vĩnh c ử u chi tranh trong lúc vô tình lại tới đây mà thôi mục tiêu của ta thế nhưng là dâu trắng mang trên mặt một tia thần sắc khinh thường thật giống như hắn tóc đỏ xà xò ra kém dâu trắng ngươi cái này quần ngạo tiểu quỷ ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến dâu trắng sao coi như ngươi mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ mỗi một cái thực lực đều là không hai ba vô cùng kinh khủng nhưng là lúc này ngươi mới chỉ lớn bao nhiêu phải biết coi như ngươi mấy người ca ca tại ở độ tuổi này đều không có lực lượng như vậy mặc dù ta có thể thừa nhận trong tương lai ngươi thật sự là có được khiêu chiến dâu trắng thực lực nhưng là lúc này ngươi lại là còn thiếu rất nhiều trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng tóc đỏ sạt một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ạ sở b a n g vào hắn cảm ứng hắn là đại khái có thể đánh giá ra ạ sở lực lượng đủ để tiếp cận thậm chí cả địch nổi đại tướng chiến lực nhưng là đối mặt có tứ hoàng đ ỉ n h phong chiến lực dâu trắng ạ sở thực lực còn là còn thiếu rất nhiều À s ờ muốn lấy loại lực lượng này đánh bại dâu trắng vậy chỉ bất quá là người s i n ó i ngộng nói phải biết dâu trắng thế nhưng là mạnh nhất trên thế giới nam nhân đã từng danh s ư n g thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất bên trên một thời đại thế nhưng là danh s ư n g dâu trắng thời đại mặc dù mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ kết thúc cái kia bị danh s ư n g dâu trắng thời đại thời đại nhưng là cái này cũng không thể phủ nhận dâu trắng cường đại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm mười lăm tứ hoàng cường giả lực lượng dâu trắng thời đại bị ta mỏ kỳ gia tộc cuối cùng kết thời đại này sẽ là được xưng là mỏ kỳ gia tộc thời đại mở ra hai cánh tay của mình ạ sở trong hai mắt có thể nói là tràn đầy hạ kỳ hắn là một cái có vô tận giã tâm nam nhân hắn sẽ trở thành siêu việt gồn dê dô dơ vua hải tặc hắn sẽ trở thành thống trị toàn bộ b i ể n cả vua hải tặc hắn là một cái giã tâm bừng bừng nam nhân một cái tràn đầy vô tận giã tâm nam nhân hắn sẽ không bị dâu trắng thanh danh chỗ uy hiếp mà cảm thấy tuyệt vọng nếu như hắn là một cái nam nhân như vậy như vậy hắn lại như thế nào có có thể xưng bá toàn bộ thiên hạ d i ã tâm vương giả là không có chút nào e ngại tồn tại vương giả có thẳng tiến không lùi mạnh đại phách lực tiểu quy đầu ta không thể không thừa nhận ngươi quyết đoán nhưng là hải tặc tứ h o à n g cũng không phải ngươi có thể tùy tiện t r e o t r ọ c tồn tại Sắc một mặt hạ kỳ đứng ở nơi đó hắn liền là vậy tuyệt đối vương giả đủ để xưng bá toàn bộ thế giới vương giả quân lâm thiên hạ tứ hoàng một trong dầm dầm dầm đồng dạng thuộc về vương giả khí thế từ ả sở trong thân thể b ộ c phát ra cái này đồng dạng là thuộc về vương giả hạ kỳ cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ quét ngang lấy hết thảy đế vương khí thế uy hiếp toàn bộ hòn đảo tên tiểu quỷ này hạ kỳ lại có thể cùng lão đại tương xứng tên tiểu quỷ này có lầm hay không hắn thế mà ủng có như thế cường đại hạ kỳ như vậy hắn khí phách nên có thế nào cường đại vẽ mắn một mặt kinh hãi nhìn xem ả sở hắn không nghĩ tới ạ sở thế mà ủng có như thế cường đại hạ kỳ tiểu quỷ xem ra ngươi vẫn là một cái đáng giá ta có thể tôn kính đối thủ đã như vậy như vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tứ hoàng cường giả lực lượng sắt trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng cường đại mà tự tin giọng điệu bá đạo từ trong miệng của hắn không ngừng thổ lộ mà ra hắn từ từ rút ra mình lưng đau trường kiếm cường đại bật sổ, sổ cụ hạ kỳ bao trùm tại trên trường kiếm tiểu quỷ ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến cái gì gọi là tứ hoàng cấp bậc lực lượng khí thế cường đại từ tóc đỏ sạch trong thân thể buộc phát ra đây là với hắn tứ hoàng cường giả khí thế có thể cùng đường đường tứ hoàng cấp bậc cường giả giao chiến cái này có thể nói là vinh hạnh của ta ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút tứ hoàng cường giả lực lượng chân chính h ỏ a diễm tại ạ sở trên hai tay thiêu đốt l a n l ộ t cường đại hỏa diễm nhiệt độ dây lát cửa khiến cho cả sơn động nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên vô số lần tóc đỏ sạch băng hải tặc các thành viên lập tức cảm giác mình giống như là tại bị vô số hỏa diễm nướng tốt cường đại quả mệ dạ mệ dạ no mi a tốt cường đại hỏa diễm năng lực không nghĩ tới n g ư ờ i ra hỏa này thế mà đem quả mệ dạ mệ dạ no mi năng lực khai phát đến trình độ này theo lên hỏa diễm nhiệt độ thiêu nướng cả sơn động tất cả mọi người cảm thấy nơi này không giống bình thường ạ sờ đem khai thác năng lực thật sự là quá mức mạnh lớn c ư ờ n g đại liền xem như bọn hắn những cường giả này cũng là cảm thấy một tia e ngại e ngại ạ sờ hắn ngọn lửa này nhiệt độ dù sao ngọn lửa này nhiệt độ thật sự là quá mức cao nơi này cũng không phải là thích hợp chúng ta địa phương chiến đấu chúng ta ra ngoài đánh một trận đi trường kiếm trong tay bao trùm cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ cảm nhận được ạ sở hắn toàn thân trên dưới kia tán phát cực nóng hỏa diễm về sau tóc đỏ sạt lập tức quyết định đem chiến trường này đặt ở đảo này bên ngoài không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ lực lượng kinh khủng kia coi như lúc này ạ s ở tuổi tác mới chỉ có mười tuổi nhưng là nương tựa theo ngọn lửa này nhiệt độ hắn đủ để cùng đại tướng cường già địch nổi đây chính là ạ sơ hắn ngọn lửa kia kinh khủng được liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này tứ hoàng cường giả lực lượng mở mang kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính đối mặt tóc đỏ sạt yêu cầu ạ sơ cũng không có cự tuyệt mặc dù tại cái này nhỏ hẹp trong sơn động ạ sơ hỏa diễm lực lượng có thể đạt được cường đại phát huy sơn động địa thế nhỏ hẹp không cách nào tránh né lấy ạ sơ hỏa diễm công kích ở chỗ này ạ sơ hỏa diễm lực lượng có thể đạt được cường hóa thế nhưng l à i ạ sở cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút tứ hoàng cường giả lực lượng chân chính hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút tứ hoàng cường giả hắn có không có gì sánh kịp lực lượng mặc dù bằng vào mặt trời tở r ổ mẹ tở giật lực lượng hạ sở có thể địch nổi đại tướng cường giả nhưng là đại tướng cường giả cùng tứ hoàng cường giả cũng là có khác biệt đại tướng cường giả chỉ có thể địch nổi tứ hoàng cường giả không cách nào đem hắn chiến thắng nhưng là tứ hoàng cường giả liền có thể đánh bại đại tướng cường giả tốt bởi vì tứ hoàng có áp đảo đại tướng phía trên lực lượng tứ hoàng thực lực mới là trên thế giới này lực lượng mạnh nhất tứ hoàng mới là cái này vua hải tặc trong thế giới lực lượng cường đại nhất hắn đại biểu cho thế giới này cường giả tiềm lực tiểu quỷ ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến tứ hoàng cường giả lực lượng ta sẽ để cho ngươi biết được thế giới này cường giả lực lượng chân chính là cái gì mặc dù thân ngươi tại mỏ kỳ gia tộc ngươi trải qua cường giả có thể nói là nhiều vô số kể nhưng là ngươi không cùng bọn hắn chân chính thực chiến kinh nghiệm bọn hắn đối với ngươi cũng là có chút thủ hạ lưu tình lại giữa các ngươi chiến đấu cũng không phải là thuộc về sinh tử phân đấu ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến tứ hoàng cường giả lực lượng chân chính cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm mười sáu quả mệ r a mệ dạ no mi nhiệt độ hô hô hô hô hô gió biển gào thét lúc này ở cái này tân thế giới thuộc về băng hải tặc tóc đỏ hải vực một hòn đảo phía trên đây là một tòa hoang tàn vắng vẻ hoang đảo hòn đảo phía trên chỉ là tràn đầy hòn đá cùng những cái kia cỏ dại thế nhưng là ngay hôm nay giờ này khắc này hai bóng người xuất hiện ở nơi này một cái chỉ là mười tuổi tiểu quỳ đầu một cái khác thì là danh chấn biển cả tứ hoàng cái kia quân lâm thế giới ước vạn hải tặc phía trên đỉnh tồn tại nam nhân một cái thực lực vô cùng kinh khủng nam nhân thế nhưng là ngay hôm nay giờ này khắc này hai cái này hào người không liên hệ lại đứng thẳng đến đối diện một người toàn thân trên giới quấn quanh lấy kia cực nóng hỏa diễm một cái khác thì là cầm trong tay trường kiếm trên trường kiếm bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ c u hạ kỳ hải tắc tứ hoàng tại một cái mười tuổi tiểu quỷ đầu chiến đấu theo người khác khả năng này là hải tắc tứ hoàng tại ước hiếp nhỏ yếu thế nhưng là làm người biết được tên tiểu quỷ này dòng họ về sau chỗ không hai ba có người trên mặt đều có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng mò kỳ dê hạ sơ lấy mò kỳ dòng họ h uy áp toàn bộ thời đại gia tộc mò kỳ gia tộc hắn dòng họ đủ để đại biểu thời đại này dâm dâm dâm. khi thế cường đại trong nháy mắt bộc phát bao phủ tại ạ sở bên ngoài thân hỏa diễm liền như là kia cự long đồng dạng tại kia nhảy lan lộn hải tắc tứ hoàng hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi mang theo một tiếng tràn ngập tức giận gào thét lúc này ạ sở thân thể của hắn bên trong hỏa diễm bước lên mang theo vô tận hỏa diễm ạ sở nhanh chóng hướng về tóc đỏ sạt đánh tới m ọ kỳ gia tộc tiểu quỷ ta mặc dù thừa nhận ngươi tương lai sẽ vượt qua tiềm lực của ta nhưng là lúc này ngươi quá trẻ tuổi nhanh chóng nhấc lên trường kiếm trong tay của mình tóc đỏ sạt một kiếm nhanh chóng đánh ra dầm dầm dầm cường đại kiếm khí sẽ nát hết t h ể hướng về ạ sơ oanh kích mà đi hỏa long đối mặt cái này như là có thể sẽ nát hết t h ể kiếm khí ạ sơ bên ngoài cơ thể hỏa diễm lập tức hóa thành một đầu hỏa long hướng về đạo kiếm khí kia nhào đi qua phốc phốc hỏa long bị kiếm khí chém vỡ nhưng là kiếm khí cũng tại hỏa diễm ngăn cản phía dưới trong nháy mắt phá diệt m ọ kỳ gia tộc tiểu quỷ ta sẽ để cho ngươi kiến thức tứ hoàng cường đại d ơ lên trường kiếm trong tay sạt thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở ạ sở trước người ầm ầm bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ trường kiếm nhanh chóng hướng về ạ sở vùng v ẩ y mà đi bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm hỏa long bao phủ hỏa diễm cự long nhanh chóng hướng về sạt xoanh kích mà đi ngay tại lúc đó ạ sở cánh tay phải bên trên cũng là bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ hắn đi theo hỏa long cùng một chỗ xông tới Với a n h sạt tiện tay một kích đem hỏa long đánh nát ái tâm thiết quyền thuộc về mỏ kỳ gia tộc đặc h ữ u năm đấm oanh kích mà xuống tay phải bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ ạ sợ nhanh chóng một q u y ề n oanh kích giang giác tóc đỏ sạt trường kiếm trong tay nhanh chóng đón đỡ chặn một kích này đụng sạt thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau một bước quả nhiên không hổ là mỏ kỳ dê gặp cái kia láo hôn đản cháu trai giơ tay lên a sắt đến xem nhìn trường kiếm trong tay của mình sạt trên mặt cũng là có một tia rất nhỏ ý cười đây là đương nhiên ta nói thế nào cũng là mỏ kỳ gia tộc tử tôn đối mặt tóc đỏ sạt khen ngợi ạ s ờ có thể nói là không có chút nào l ù i bước bởi vì đây chính là một sự thật một cái chân chính sự thật hắn m ò kỳ gia tộc tử tôn cái nào một cái không có kế thừa gặp thiết quyền chỉ bất quá đám bọn hắn thiên phú không ở chỗ này cho nên không có một cái nào là hoàn toàn kế thừa gặp thiết quyền m ò kỳ gia tộc kia chút tiểu quỷ nhóm lúc này còn không có một cái nào gặp chân chính người thừa kế kế thừa gặp cái kia vô song thiết quyền bất quá tin tưởng qua không được bao lâu một cái chân chính sẽ kế thừa gặp thiết quyền cháu trai sẽ xuất hiện hắn sẽ lấy một đôi thiết quyền xông xáo toàn bộ thiên hạ m ọ kỳ gia tộc tiểu quỷ xem ra ta vẫn có chút đánh giá thấp thực lực của ngươi bất quá nương tựa theo ngươi lúc này thực lực căn bản liền không phải là đối thủ của ta nhẹ nhàng giơ lên trường kiếm trong tay của mình s ắ c trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng ai thắng ai thua còn nói không chính xác đâu khí thế cường đại trong nháy mắt buộc phát hạ sổ cụ hạ kỷ quân sạch lấy toàn bộ hòn đảo hoàn toàn chính xác ai thắng ai thua thật đúng là nói không chính xác đồng dạng hạ sổ cụ hạ k ỷ cũng là trong nháy mắt buộc phát ra đây là thuộc về hai vị đế vương ở giữa chiến đấu thuộc tại chiến đấu giữa bọn họ rầm rầm rầm cực nóng hỏa diễm liền như là cái kia thiên không mặt trời l o a mắt toàn bộ hòn đảo nhiệt độ trong nháy mắt đ ể cao mấy chục độ cái này đáng chết tiểu quỷ hắn làm sao lại đem quả mệ dạ mệ dạ no mi trình độ khai phát đến một bước này cái này là bực nào cực nóng nhiệt độ lúc này ở đảo này một bên trên thuyền hải tặc tóc đỏ s ạ s băng hải tặc các thành viên cũng là cảm nhận được ngọn lửa này cực nóng đây là đủ để đốt cháy toàn bộ trời cực nóng nhiệt độ liền xem như thân ở tại đảo này bên ngoài bọn hắn cũng là có thể cảm nhận được ngọn lửa này nhiệt độ cực nóng người tên tiểu quỷ này cùng ạ sợ đứng tại đối diện tóc đỏ sas hắn sớm đã đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm toàn thân ngăn chở ngọn lửa này cực nóng nhiệt độ chỉ có đứng tại ạ sợ đối diện mới biết ạ sợ hắn lên hỏa diễm lực lượng cồn vợ nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm mười bảy ta nhất định sẽ trở thành vua hải tặc nhỏ quỷ không nghĩ tới ngươi thế mà đem quả mệ dạ mệ dạ no mi nhiệt độ khai phát đến loại trình độ này lúc này liền xem như toàn thân trên dưới bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ thế nhưng là lúc này sas cũng vẫn là có thể cảm nhận được toàn thân trên dưới ngọn lửa kia cực nóng đau đớn toàn thân trên dưới da thịt tràn đầy cực nóng đồ nướng hắn lúc này liền như là kia trên vị nướng bị đồ nướng đồ ăn ầm ầm vô hình khí thế trong nháy mắt bộc phát đây là thuộc về hắn kia hạ sổ cù hạ kỳ ầm ầm theo cường đại hạ sổ cù hạ kỳ bộc phát cái này đập vào mặt hỏa diễm nhiệt độ trong nháy mắt liền bị đã ngừng lại bốn tiểu quỷ ta sẽ để cho ngươi biết được sự lợi hại của ta toàn thân trên dưới bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cù hạ kỳ sắt nhanh chóng v ọ t tới ạ sở trước người trường kiếm trong tay nhanh chóng hướng về ạ sở vung t r n g mà đi đụng tay phải bao trùm lấy bật sổ, sổ cù hạ kỳ ạ s ờ nhanh chóng nhấc lên tay phải của mình chặn một cách này Xì, xì cc ạ s ờ hai chân tại cái này trên mặt đất hoạch xuất ra hai đạo chừng mười mét với cát tiểu quỷ đ ừ n g tưởng rằng ngươi mỏ kỷ gia tộc liền có thể thật xưng bá toàn bộ thiên hạ tối thiểu nhất lúc này ngươi cũng không có có được lực lượng như vậy thế giới này muốn so với ngươi tưởng tượng phải sâu hắn cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy trái ác quỷ chỉ là năng lực một trong hắn cũng không thể đại biểu hết thệ tất cả khi thế cường đại từ sạt thể nội bộ phát ra đây là thuộc về hắn lực lượng chân chính chân chính tứ hoàng cấp bậc chiến lược ầm ầm nhẹ nhàng cơ trường kiếm trong tay của mình cường đại kiếm khí hướng về ả sợ nhào cắn mà đi hỏa long bên ngoài cơ thể hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên hắn hóa thành một đầu trăm mét hỏa long hướng về đạo kiếm khí kia sẽ rách mà đi phốc phốc phốc kiếm khí trong nháy mắt đem hỏa long đánh nát bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm trên hai tay bao trùm lấy cường đại bật sổ, sổ cụ hạ kỳ đối mặt cái này nhanh chóng đánh tới kiếm khí Ả sở h ư u quyền trùng điệp vung vậy mà xuống hướng về kia kiếm khí đập đi qua đụng kiếm khí bị trong nháy mắt đánh trúng tạch tạch tạch như là pha lê vỡ vụn thanh âm tại cái này yên tĩnh hòn đảo phía trên văng lên toàn bộ kiếm khí bị cái này thiết quyền một quyền đánh nát viêm đế ngay tại Ả sơ một quyền đem kiếm khí này một quyền thời điểm vô số hỏa diễm từ Ả sở thân thể b ộ c phát ra to lớn hỏa diễm trong nháy mắt b ư ớ c lên toàn bộ hòn đảo trở thành ngọn lửa này thế giới bật sổ, sổ cụ hạ kỳ toàn lực bao trùm t o à n bộ hòn đảo biến thành một hòn thành hỏa diễm thế đoàn đảo diệm g i i cái ớ Ở vào ngong à y t r o n ngọn lửa hắn thì là từ từ dơ lên trường lửa là sạch thì từ từ t rơ kiếm trong tay của m ì ngong h Trên t r n ư ờ kiếm kỳ đại đem cường củ hạ bật t sổ sổ à bộ t r ư ờ n kiếm phủ lên đến đen khí ị t một màu, n c của sạch lên lướt trường trong mình nhẹ nhàng lướt đi trường kiếm trong tay của mình. Ông ngong ngong, tay tay kiếm kiếm kiếm k đi của vô hình từ cái này trên trường kiếm buộc phát ra hắn phá hủy lấy hết thạy liền xem như toàn bộ hòn đảo đã bị ngọn lửa t r ă n ngập nhưng là tại cái này thoáng qua ở giữa một cái kiếm khí khổng í k h lồ quắn xuyên toàn bộ hòn đảo tại cái này tràn ngập hỏa diễm thế giới bên trong một cái đủ có một người có thể thông qua hỏa diễm thông đạo xuất hiện ạ sở viêm đế bị sạt trực tiếp một kiếm chém ra đây chính là thuộc về tứ hoàng cường giả lực lượng c ư ờ n g đại kiếm khí phá hủy lấy hết thảy phốc phốc phốc tràn ngập toàn bộ hòn đảo hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán hỏa diễm nhanh chóng hội tụ ạ sở thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc này ạ sợ hắn tình trạng nhưng cũng không thế nào tốt lúc này ở ạ sợ ngực vị trí chuyển qua to lớn vết kiếm xuất hiện ở nơi đó vô số máu tươi không ngừng phun ra ngoài không cồn vỡ ở, cầu trâu không đạp đạp đạp đạp đạp trên thanh thúy bộ pháp s á t từng bước một một mặt nghiêm túc đi tới ạ sợ trước mặt tiểu gia hỏa mặc dù ngươi có được có thể so với đại tướng chiến lược nhưng là ngươi không cách nào đối mặt tứ hoàng đ ỉ n h phong chúng ta ngươi tương lai ủng sẽ vượt qua tiềm lực của chúng ta nhưng là lúc này ngươi thật sự là quá trẻ tuổi nhìn xem quỳ một gối xuống quỳ xuống trước nơi đó ạ sơ sạt trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi bởi vì ta sẽ là trở thành vua hải tặc nam nhân coi như mình lúc này thua ở tóc đỏ sạt trên tay thế nhưng l à i ạ sợ nhưng không có một tơ một hào hối hận trên mặt của hắn tràn đầy chiến ý kinh người không liền xem như thua ở tóc đỏ sạt trong tay lại như thế nào cái này cũng không đổi được hắn hùng tâm tráng trí hắn nhất định sẽ trở thành vua hải tặc vua hải tặc đây là hắn r i ấ c ngộng trong lòng hắn nhất định sẽ siêu việt phụ thân của mình gồn dê dô dơ n g ư ơ i cảm nhận được cả sở trong hai mắt kia ẩn chứa kinh người hạ kỳ nhìn thấy hắn trong hai mắt ẩn chứa kiên định liền xem như thân là tứ hoàng cường giả saas hắn cũng là cảm nhận được mình nội tâm rung động tứ hoàng cường giả ý chí cũng là bị trong nháy mắt rung động ta nhất định sẽ thành vì thế giới này vương giả trở thành toàn bộ b i ể n cả vương giả các ngươi tứ hoàng sẽ bị ta đào thái cương đại hạ sổ cũ hạ kỳ c u ố n sạch lấy toàn bộ trời điện đây là thuộc về hạ sở ý chí của hắn trở thành kia đế vương hạ kỳ người tên tiểu q u ỷ này chẳng lẽ đây chính là mỏ kỳ gia tộc có ý chí sao Sắc trong nội tâm tràn đầy rung động hắn thậm chí đều không cách nào tưởng tượng chuyện này chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm mười tám tóc đỏ ý nghĩ a vua hải tặc gà s ở lão đại ngươi nhưng tuyệt đối không nên giết tên tiểu quỷ này không phải chúng ta coi như x o n g đời ngay tại tóc đỏ sạch một mặt ngưng trọng nhìn xem ạ sở thời điểm b a n g hải tặc tóc đỏ đám người có thể nói là vội vàng từ đằng xa bờ biển lao đến bọn hắn thế nhưng là chỉ muốn tóc đỏ sạch cường đại ạ sở thực lực bây giờ mặc dù nói là không thể khinh thường nhưng là cùng tóc đỏ sạch so sánh thật sự là quá non vô luận là thực lực hay là hạ kỳ hắn đều không thể cùng sạch địch nổi mà lại trọng yếu nhất vẫn là có một chút cái kia chính là ạ sở tội tác mặc dù nói nương tựa theo ạ sở thiên phú hắn đủ để bù đắp cái này khuyết điểm nhưng là ạ sở nói cho cùng còn lẻ hai ba là quá trẻ tuổi vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là hạ kỳ cường độ ạ sở đều không thể cùng sạt đ ị n h nổi mà lại vừa vận t ạ i trên thuyền hải tặc thời điểm bọn hắn cũng là nhìn gặp được kia đến đủ để xé nát toàn bộ hòn đảo kiếm khí ạ sở viêm đế trực tiếp bị xé nát đến cùng là ta là các ngươi thuyền trưởng vẫn là gia hỏa này là các ngươi thuyền trưởng các ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào lo lắng ta sao mang trên mặt một bức thần sắc bất đắc dĩ tóc đỏ sà một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mình những thuyền này viên môn mặc dù biết rõ cái này chỉ là tính cách của bọn hắn nếu như mình thật gặp phải nguy hiểm như vậy bọn hắn sẽ không chút do dự sông về phía trước thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn lúc này quan tâm như vậy ạ sơ bộ dáng tóc đỏ sà trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ tóc đỏ sas cũng biết mình những thuyền này viên môn đang lo lắng cái gì bởi vì cái này thời đại được xưng là mỏ kỳ gia tộc thời đại mỏ kỳ gia tộc ba cái kia tiểu quỷ mỗi một cái thực lực đều là vô cùng kinh khủng mỏ kỳ dê gặp thực lực vậy thì càng thêm không cần nói bằng vào lực lượng một người đủ để giết bọn họ toàn bộ băng hải tặc người yên tâm kia tên tiểu quỷ không chết được tóc đỏ sas một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mình những thuyền này viên môn các ngươi chẳng lẽ liền không quan tâm quan tâm ngươi lão đại ta sao tên tiểu quỷ này thực lực cũng không thể khinh thường các ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng ta tại tên tiểu quỷ này trên thân thụ thương sao ta nói thế nào cũng là các ngươi láo đại nha trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ tóc đỏ sạt một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy bọn hắn ý kìa sư đâu y sư nhanh lên tới nơi này có bệnh nhân ngươi ra hỏa này cho ta nhanh lên tới tay chân lanh lẹ điểm được không nào tuyệt đối không nên để hắn ra bất luận cái gì một chút sự tình trong lời nói tràn đầy dồn dập thần sắc những n à y tóc đỏ sạt băng hải tặc hải tặc nhóm nhanh chóng từ tóc đỏ sạt bên cạnh chạy qua thật giống như lúc này tóc đỏ biển sạt căn bản cũng không phải là hắn thuyền trưởng bọn hắn thuyền trưởng liền là ạ s ờ bọn hắn nhanh chóng chạy tới ạ s ờ bên cạnh liền như là chiếu cố mình thuyền trưởng đồng dạng tại nơi đó kêu gọi ạ s ờ bọn hắn nhanh chóng hô h ắ n mình trên thuyền hải tặc y sư để bọn hắn nhanh chóng tới cứu chữa lấy ạ s ờ cẩn thận một chút đừng lộn xộn ta cái này liền đến cho ngươi bồi thuốc mấy người các ngươi chân chu bắt lính theo danh sách không nhanh lên chuẩn bị cáng cứu thương những thuyền này viên môn thận trọng liền như là chiếu cố tổ tông chiếu cố lấy ạ sở các ngươi mấy tên này nhìn thấy mình những thuyền này viên môn phản ứng về sau tóc đỏ sạt trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ các ngươi có lầm hay không cần phải như thế à ngươi cũng không cần trách bọn họ m ọ kỳ gia tộc là tình huống như thế nào ngươi cũng biết nếu như tên tiểu quỷ này thật chết tại nơi này như vậy m ặ t đối với chúng ta băng hải tặc tóc đỏ chỉ có một cái hậu quả cái kia chính là hủy diệt b ẽ mắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nơi đó trên mặt tràn đầy bất đắc d ĩ thần sắc tóc đỏ sạc không hắn cũng biết lúc này tóc đỏ sạc tâm tình là cỡ nào bất đắc dĩ dù sao mình thế nhưng là bọn hắn thuyền trưởng thế nhưng là đối mặt hắn lại là loại kết quả này hắn có một loại bị mình toàn thể thuyền viên vứt bỏ cảm giác cái này ta cũng biết m ọ kỳ gia tộc ba cái kia thực lực kinh khủng tiểu quỷ ta đương nhiên biết tình huống của bọn hắn chúng ta tứ hoàng băng hải tặc sở dĩ không có hoàn toàn bị hủy diệt nói cho cùng vẫn là hải quân dê sáu cơ sở mỏ k ỳ dê dỉ kia tên tiểu quỷ sự tình đừng nhìn tóc đỏ sas bình thường là loại kia nổ nổ hô hô tính cách nhưng là thật đến loại thời khắc mấu chốt này thời điểm nội tâm của hắn bên trong cũng là tràn đầy tỉnh táo lấy hiện tại tân thế giới thế cục hải quân dê sáu cơ sở hoàn toàn có được hủy diệt tất cả hải tặc lực lượng đây là tới vì đó đối thủ tóc đỏ sas vô cùng xác định sự tình tân thế giới hải quân cùng thợ săn hải tặc vương tổ chức một khi liên hợp như vậy đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới hải tặc thế nhưng là đến lúc này loại tình huống này hải quân dê sáu cơ sở thế mà chỉ là giữ vững đối với mình chỉ huy hải vực phòng thủ trạng thái 0.9. đây là một kiện cỡ nào để cho người ta cảm giác chuyện bất khả tư nghị tân thế giới hải tặc tràn ngập nguy hiểm muốn để hải tặc không bị hải quân tiêu diệt chúng ta cần một cái chân chính người lãnh đạo tựa như là nghĩ tới chuyện gì tóc đỏ sạt nhìn về phía ạ sơ bởi vì hắn vừa vặn hồi tưởng lại ạ sở cái kia trong mắt hạ k ỷ cùng kiên định cùng hắn vừa vặn thổ lộ ra hắn muốn trở thành vua hải tặc sự tình m ọ kỳ gia tộc tiểu quỷ ngươi có thể dẫn đầu lúc này cái này tràn ngập nguy hiểm hải tặc lần nữa chấn hương sao nhìn xem bị mình thuyền viên khiêng đi ạ sơ tóc đỏ sạt trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương ba trăm mười chín ạ sở ngươi tương lai sẽ là đối thủ của ta sao tiểu huynh đệ ta chỗ này có một chút thịt nướng ngươi có muốn hay không à? tiểu huynh đệ cái này chén nước trái cây thế nào ta vừa v ặ n ép tiểu huynh đệ có cần phải tới một điểm rượu nha lúc này ở cái này thuộc về tóc đỏ sạt thống lĩnh hòn đảo bên trong lúc này ạ sở có thể nói là hưởng thụ lấy như là đế vương đãi ngộ vô số tóc đỏ sạt băng hải tặc hải tặc nhóm vây quanh ạ sở lấy lòng ạ sở dù sao cái này cũng không có cách nào ai bảo mỏ kỳ gia tộc có được thực lực cường đại như vậy đây là đủ để cho toàn bộ thế giới đều cảm giác sợ hãi lực lượng liền xem như đường đường tứ hoàng băng hải tặc bọn hắn đối mặt cố lực lượng này cũng là cảm giác có một tia khiết đảm cũng không phải là băng hải tặc tóc đỏ những n à y hải tặc nhóm không có can đảm mà là mỏ kỳ gia tộc thực lực thật sự là quá mức kinh khủng những n à y hải tặc tình nguyện nhiều một sự còn không bằng ít một chuyện cùng đắc tội mỏ kỳ gia tộc còn không bằng đem cái này tiểu tổ tông c h ấ n an được lại nói cái này không hai chút băng hải tặc tóc đỏ hải tặc nhóm tựa như dỗ dành mình tiểu tổ tông dỗ dành ạ sơ vô luận là ăn ngon uống ngon toàn bộ đều đưa đến ạ sơ trước mặt các ngươi bọn giá hỏa này nguyên lai、like、là tốt như vậy khách sao sớm biết ta liền không cùng các ngươi đánh nhìn trước mắt những n à y ăn thịt ạ sờ chỗ nào còn có thể nhịn được a tại gặp huấn luyện phía dưới m ỏ kỳ gia tộc sẽ có một cái khác đặc tính cái kia chính là vô cùng thích ăn thịt đó cũng đều là không thịt không vui tồn tại mà lại mỗi người khẩu vị đều là vô cùng to lớn đều là có được to lớn khẩu vị đại vị vương như vậy ta liền không k h á c h khí mang trên mặt mỉm cười ạ sở thì là nhanh chóng tiêu diệt trước mắt cái này một đống to lớn ăn thịt vô số ăn thịt không ngừng bị ạ sở trôn ướt cường đại thể phách không ngừng tiêu hóa lấy thịt này loại bên trong chô năng lượng ẩn chứa tại cái này không có, có cái ó c gì thiên tài địa b ả o địa phương loại thịt liền là bọn hắn duy nhất có thể lấy bổ sung dinh dưỡng địa phương phải nói quả nhiên không hổ là mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ m ỏ kỳ gia tộc gia hỏa khẩu vị đều là lớn như vậy sao cái kia m à đạ dạ hắn giống như cũng là như thế này mang trên mặt một tia thần sắc kinh ngạc bẽ mặn một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt dạ sờ đây chính là mỏ kỳ gia tộc hắn cái kia có thể được xưng là quái vật thể phách đa nếu như không có đủ mạnh tiêu hóa lực lượng bọn hắn thể phách vì sao lại mạnh như vậy lớn tóc đỏ sas cũng là nhìn chúng trong này bí mật nhanh chóng hấp thu thịt này loại bên trong năng lượng tăng cường lực lượng của mình mỏ kỳ gia tộc quả nhiên không hổ là được xưng là quái vật nhất tộc tồn tại mỏ kỳ gia tộc hắn có thể hay không thống trị thế giới này ta nghĩ cũng hẳn là là có khả năng sự tình hồi t ư ở n g đến mỏ kỳ dê gì t i ể u dị mỏ kỳ dê lò mỏ kỳ dê mạ đạ dạ b à huynh đệ kinh khủng nhìn nhìn lại trước mắt mỏ kỳ dê ạ sơ lại thêm chỗ xa xa đông hải mỏ kỳ dê phi mỏ kỳ gia tộc có lực lượng đã vô cùng kinh khủng đây là một cái đủ để cho toàn bộ thế giới đều cảm thấy sợ hãi lực lượng xem ra chúng ta chỉ có thể làm thời đại trước mang sản phẩm bị người dẫm tại dưới chân b ẽ m ặ t một mặt ý cười nhìn xem tóc đỏ saas thế lực mới quật khởi liền đại biểu cho cũ thực lực kết thúc tứ hoàng bách thú cải đổ tử vong để mỏ kỳ dê lỏ chân chính quật khởi tứ hoàng bít mom cùng thợ săn hải tặc vương mạ đà dạ chiến tranh sẽ quyết định mỏ kỳ dê mạ đà dạ quật khởi lại thêm trước mắt cái này lập trí trở thành vua hải tặc tiểu quỷ mặc dù mục tiêu của hắn chính là dâu trắng nhưng là thân là hải tặc một viên tóc đỏ s a s hắn đồng dạng cũng là ạ sở khiêu chiến mục tiêu bởi vì mục tiêu của hắn là hải tặc trong thế giới tất cả hải tặc đế vương chỉ cần là hải tặc không có một cái nào không phải ạ sơ đ ị c h nhân bởi vì hắn muốn quân lâm ức vạn hải tặc phía trên trở thành kia hải tặc đế vương muốn đem ta trở thành thời đại trước sản phẩm giống tại dưới lòng bàn chân như vậy cũng liền xem bọn hắn có hay không thực lực này tứ hoàng cường giả hạ kỷ trong nháy mắt buộc phát ra coi như thời đại này được xưng là mỏ kỳ gia tộc thời đại coi như mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ không ngừng hiện lên từng cái đều là kia cường h á n quái vợt nhưng là hắn tóc đỏ sạch cũng sẽ đối mặt khiêu chiến đối mặt cái này cực kỳ nghiêm trọng khiêu chiến không sai chúng ta băng hải tặc tóc đỏ không chỗ không hai ba e ngại bẽ mắn nhìn về phía ở nơi đó ăn uống thả cửa ạ sơ trước mắt tên tiểu quỷ này khả năng liền là bọn hắn tương lai mạnh nhất đ ị c h nhân thế nhưng là liền xem như dạng này bọn hắn cũng không có thừa cơ đem ạ sơ chém giết bởi vì bọn hắn trong lòng khinh thường đối loại hành vi này khinh thường liền xem như tương lai bọn hắn chính là là đối thủ chân chính lại như thế nào bọn hắn sẽ trên chiến trường đường đường chính chính cùng ạ sợ vừa đứng quyết ra cái này chân chính đế vương không sai muốn biết rõ chúng ta thế nhưng là tứ hoàng tứ hoàng sẽ chỉ đường đường chính chính trên chiến trường cùng địch nhân một trận chiến nếu như chúng ta thật trở thành thời đại trước sản phẩm bị thời đại mới người mới chém giết như vậy chỉ có thể nói thời đại này chính đang phát triển mà không phải tại lui bước trong hai mắt buộc phát chiến ý kinh người ả sơ ngươi tên tiểu quỷ này ngươi sẽ là ta tương lai địch nhân lớn nhất sao tóc đỏ sạt nhìn về phía ả sơ nếu như ả s ơ tương lai thật là đối thủ của hắn như vậy hắn chính là một cái vô cùng nguy hiểm đối thủ cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm hai mươi mò kỳ gia tộc mị lực tiểu quỷ ngươi thật dự định đi khiêu chiến dâu trắng ngươi hẳn phải biết cùng là tứ hoàng dâu trắng tên kia thậm chí còn ở trên ta phải biết tên kia thế nhưng là đã từng danh s ư n g thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất sáng sớm hôm sau tóc đỏ sast một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt ạ sơ hắn không nghĩ tới ạ sơ lần này đến tìm hắn chỉ là vì muốn thu hoạch được tiến về băng hải tặc dâu trắng vĩnh cựu kim đồng hồ đối với ạ sơ loại hành vi này sast có thể nói là duy trì nhưng là đồng dạng cũng là phản đối duy trì hắn cái này không ngừng khiêu chiến cường giả siêu việt cường giả ý nghĩ phản đối hắn lấy tình huống hiện tại liền đi khiêu chiến dâu trắng phải biết dâu trắng chiến l ự c không tại hắn tóc đỏ sạt phía dưới hắn đồng dạng là một cái thực lực vô cùng kinh khủng nam nhân cái này là ca ca của ta gì k ê u yêu cầu là hắn để cho ta đi khiêu chiến dâu trắng nếu như ngươi có ý nghĩ gì ngươi có thể đi tìm hắn cùng hắn đàm mang trên mặt thần sắc nhẹ nhõm ạ sợ một mặt ý cười nhìn trước mắt tóc đỏ sạt tóc đỏ sạt mặc dù chính là tứ hoàng nhưng là muốn cho hắn tiến về hải quân dê sáu cơ sở hắn cũng là không dám dù sao hải quân dê sáu cơ sở có lực lượng là đủ để phá vỡ tư hoàng đoàn mạnh đại khủng bố chiến lược tóc đỏ sas tiến về hải quân dê sáu cơ sở chỉ là một con đường chết hơn nữa còn là chết không thể chết lại cái chủng loại kia hải quân dê sáu cơ sở hoàn toàn có thể đem tóc đỏ sas một trận đánh tơi bời hơn nữa còn là kia thảm không người cũng chính là đánh tơi bời quên đi thôi ta thế nhưng là l ĩ n h giáo ngươi qua ngươi ca ca hải quân trung tướng dị ký tên hôn đảng kia lực lượng lớn mà lại trọng yếu nhất vẫn là gìn nghệ gẳng di cứ cường đại tứ hoàng cấp bậc bách thú cái đồ lại thêm bốn tên đại tướng cấp bậc cường giả một tên chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả bọn gia hỏa này có lực lượng đều đã vô cùng kinh khủng đây cũng là vì cái gì hải quân dê sáu cơ sở có thể tại tân thế giới đứng vững góp chân nguyên nhân hải quân dê sáu cơ sở không những ở tân thế giới đứng vững bước chân bọn hắn còn tại tân thế giới khoáng đ ạ t ra một mảnh rộng lớn lĩnh đ ị a thuộc về nguyên đỏ phở là mi nổ còn có tứ hoàng cái đồ lĩnh đ i ệ bất quá bọn hắn lúc này hai người đã sống chết chết tại lò trên tay đã như vậy như vậy ngươi liền đem dâu trắng hiện tại sở thuộc hòn đảo vĩnh c ử u kim đồng hồ cho ta đi bởi vì hắn mới là ta thật mục tiêu ta sẽ đánh bại dâu trắng ta sẽ để cho dâu trắng biết được thế giới này đã không phải là thuộc về hắn thời đại trên mặt tràn đầy kinh người hạ kỳ trong hai mắt tràn đầy thần sắc kiên định À s ờ một mặt hạ kỳ cùng kiên định nhìn xem tóc đỏ xa tiểu quỷ hy vọng đây không phải để cho ta hối hận hôm nay lựa chọn mục tiêu của ngươi là vua hải tặc quân lâm toàn bộ thiên hạ vua hải tặc ta hy vọng có thể tận mắt thấy cái này một mắt nhìn thấy ngươi đánh bại tất cả hải tặc quân lâm thiên hạ trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc tóc đỏ sạt một mặt nghiêm túc nhìn xem ạ s ờ nếu như nói hắn từ phì trên thân thấy được hắn thuyền trưởng cái bóng như vậy hắn từ ạ sờ trên thân thấy được một cái kia thống trị toàn bộ vua hải tặc thế giới đế vương cái này có thể nói là hai cái vương giả ở giữa chiến tranh là phì trở thành như là gồn dê dô dơ vua hải tặc vẫn là ạ sở khai sáng cái kia thống trị toàn bộ thiên hạ vua hải tặc một cái đại biểu là tự do tự tại bay lượn trên biển lớn này một cái khác thì là dã tâm bừng bừng muốn thống trị toàn bộ thế giới tóc đỏ sas cũng vô pháp quyết định hai người bọn họ ý nghĩ phải trăng nhất trí nhưng là có một chút là có thể vô cùng xác định đó chính là hắn vô cùng tin tưởng ạ sở trong tương lai có thể làm đến bước này chỉ cần ạ sở không có ở nửa đường vân lạc như vậy hắn liền sẽ trở thành quân lâm thiên hạ vương giả trở thành kia thống trị toàn bộ thế giới đế vương đây chính là tiến về dâu trắng chỗ hòn đảo vĩnh c ử u kim đồng hồ ta lại ở chỗ này lặng chờ ngươi tin lành hy vọng ngươi mỏ kỳ dê ạ sở uy danh có thể như cùng n g ư ơ i ca ca vang vọng toàn bộ biển cả trong lời nói tràn đầy mãnh liệt hạ kỳ đồng thời cũng là có một tia lo lắng nhưng là hắn tin tưởng ạ sở nhất định sẽ thành công cái này chẳng lẽ liền là mỏ kỳ gia tộc nam nhân mị lực sao trong nháy mắt tỉnh ngộ lại tóc đỏ xa, xa. trên mặt của hắn trong nháy mắt trở nên có chút kinh hãi mình lúc này thế mà đang lo lắng ạ s ờ đồng thời cũng tại tin tưởng tương lai của hắn chính mình cái này đường đường tứ hoảng thế mà tại cái này trong lúc bất chi bất giác bị ạ s ờ mị lực ảnh hưởng cái này là bực nào cường đại mị lực tại cái này không triệu biết chưa phát giác bên trong ảnh hưởng người chung quanh đối cái nhìn của hắn m ò kỳ gia tộc tiểu quỷ cái này là kinh khủng c ỡ nào gia tộc bọn họ người đều có được loại này mị lực sao phi phạm mị lực ảnh hưởng người chung quanh mị lực tóc đỏ sạt trong lòng tràn đầy vô tận kinh hãi hắn càng là cùng mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ nhận biết hắn liền càng phát ra hiện mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ bất phàm vô luận là gì cứ đối hải quân dê sáu cơ sở phát triển mỏ kỳ dê lỏ đối chính p h ủ tổ chức từng bước xâm chiếm mỏ kỳ dê mạ đạ dạ thống xuất thợ săn hải tặc vương tổ chức sĩ từ nơi này cũng đó có thể thấy được mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ mỗi cái đều là quái vật hơn nữa còn là loại kia đỉnh cấp quái vật bọn hắn chẳng những có phi phạm thực lực đồng dạng cũng là có phi phạm thành t h u cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xẹo no hai chương ba trăm hai mươi mốt khiêu chiến dâu trắng nơi này chính là tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng hải vực sao hải quân dê sáu cơ sở quân hạm tại rời xa tóc đỏ sạt băng hải tặc hải vực về sau hắn cuối cùng vẫn đi tới dâu trắng trong vùng biển À sợ chính lái chiếc này thuyên nhỏ tại cái này ẩm ẩm sóng dậy trên biển lớn từ từ ngao du nhìn trong tay mình vĩnh c ử u kim đồng hồ nhìn trước mắt cái này tòa cự đại hòn đảo nhìn xem hòn đảo phía trên chỗ tung bay băng hải tặc dâu trắng cờ xí ạ s ở trong mắt cũng là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú dù sao đây chính là thế giới đã từng người đàn ông mạnh mẽ nhất có được hủy thiên diệt lực lượng cường đại nam nhân kia c h i ế c thuộc về hải quân dê sáu cơ sở quân hạm đến cùng là chuyện gì xảy ra hải quân dê sáu cơ sở dự định cùng chúng ta băng hải tặc dâu trắng khai chiến sao khi chiếc quân hạm này đi tới đảo này bên cạnh thời điểm băng hải tặc dâu trắng biển không hai bảy tặc nhóm cũng là phát hiện chiếc quân hạm này tồn tại chỉ gặp một chiếc thuộc về băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhanh chóng từ lấy hòn đảo chạy mà đến hướng về ạ s ờ mà tới trên mặt của bọn hắn có thể nói là tràn đầy căm giận ngút trời bọn hắn thế nhưng là đã từng đại biểu cho trên thế giới này mạnh nhất băng hải tặc thực lực có được thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng thế nhưng là theo mỏ kỷ gia tộc xuất hiện mọi kỳ gia tộc thế mà thay thế dâu trắng sáng tạo dâu trắng thời đại dâu trắng uy danh bị hung hăng chèn ép dâu trắng thời đại kết thúc khiến cho những n à y băng hải tặc dâu trắng các thành viên tràn đầy l ử a giận nhất là hải quân dê sáu cơ sở những cái kia đám hải quân bọn hắn thế nhưng là thời gian dài cùng tứ hoàng đoàn đại chiến tồn tại lần trước tranh đoạt bách thú cải đồ l ĩ n h thời điểm băng hải tặc dâu trắng liền đã tại hải quân dê sáu cơ sở đại chiến một trận cương đại a s a t chiến đấu phá hủy lấy hết thảy danh xưng ơ chiến vô bất thắng dâu trắng thế mà cứ như vậy thua ở gì kỳ trên tay lần này nhìn thấy hải quân dê sáu cơ sở quân hạm về sau trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy phẫn nộ hết lần này tới lần khác khiêu khích ngươi chẳng lẽ là thật muốn cho ta băng hải tặc dâu trắng hủy diệt sao trước mặt kia c h i ế c hải quân dê lục quân tàu ngươi tranh thủ thời gian dừng lại cho ta ngươi cũng đã biết nơi này là nơi nào nơi này chính là thuộc về băng hải tặc dâu trắng lĩnh vực hải quân dê sáu cơ sở dự định cùng ta băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến sao băng hải tặc dâu trắng thành viên thanh âm từ kia trên thuyền hải tặc gầm thét mà ra chiếc này thuyền hải tặc nhanh chóng đi tới quân hạm bên cạnh đem chiếc quân hạm này ngăn lại chỉ là một tên tiểu q u ỷ sao nhìn xem quân hạm chỉ bên trên cái kia chỉ có mười tuổi ạ sơ băng hải tặc dâu trắng các thành viên lập tức một k i a trần trở dù sao lúc này mới chỉ là một cái mười tuổi tiểu q u ỷ đầu hắn có thể có cái uy hiếp gì ạ sợ tuổi tắc thật sự là quá mức có được lừa gạt tính mặc dù nơi này là tràn đầy nguy hiểm tân thế giới nhưng là cũng không nên quên bọn hắn thế nhưng là thuộc về băng hải tặc dâu trắng đại biểu cho trên thế giới này mạnh nhất băng hải tặc lực lượng trên biển lớn này bọn hắn thế nhưng là không sợ hãi trên biển lớn này bọn hắn dâu trắng hải tặc bế chưa hề e ngại qua bất luận kẻ nào các ngươi chính là thuộc về băng hải tặc dâu trắng hải tặc sao nhìn trước mắt những n à y băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm ạ sờ trên mặt tràn đầy hạ kỳ hắn một mặt hạ kỳ nhìn trước mắt đám người tiểu gia hỏa ngươi là ai lại dám tới đây đồng thời gọi thẳng chúng ta băng hải tặc dâu t r ắ n g uy danh trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú những ngày hải tặc nhóm một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ạ sơ mặc dù bọn hắn cảm thấy ạ sợ tuổi tác tương đối nhỏ tương đối có mê hoặc tính nhưng là tại tân thế giới bên trong lại có bao nhiêu người là loại kia sơ ý chủ quan có sơ ý chủ quan người sớm đã chết ở kia cạnh tranh bên trong tân thế giới là tràn đầy tranh đấu cùng cạnh tranh giết chóc mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành ở chỗ này phản bội có thể nói là một loại trạng thái bình thường ta gọi là mỏ kỳ dê ạ sơ da da của ta kia là mỏ kỳ dê gạp ta ba người ca ca theo thứ tự là mỏ kỳ dê gì k i ể u dị mỏ kỳ dê lò mỏ kỳ dê mạ đà dạ tại những này hải tặc không thể tin nhìn soi mói ạ sơ nói ra thân phận của hắn đồng thời nói ra gặp cùng hắn ba người ca ca gì k i ể u dị đám người danh tự ngươi tên tiểu quỷ này ngươi nói cái gì trên mặt tràn đầy kinh dị thân sắc những n à y hải tặc nhóm mặt sợ hãi nhìn xem ạ sơ nếu như nói thời đại này vang dội nhất người là ai như vậy cũng chỉ có một mỏ kỳ gia tộc bởi vì cái này thời đại tất cả lập lòe cùng t i n h không người đều là thuộc về mỏ kỳ gia tộc người đại biểu cho hải quân mạnh nhất mỏ kỳ dê gì? đại biểu cho chính phủ thế giới dưới chương chính phủ tổ chức thống xoáy tối cao mỏ kỳ dê lò đại biểu cho thế giới tất cả thợ săn hải tặc thợ săn hải tặc vương ngông kỳ dê mạ đà dạ ba người này có thể nói là đại biểu cho cái này tinh không phía trên nhất lập lòe bà viên tân tinh bọn hắn cao cao treo móc ở bên trên bầu trời chiếu sáng toàn bộ tinh không ta gọi mỏ kỷ dê ạ sở thuộc về mỏ kỷ gia tộc người hôm nay ta tới đây chỉ là vì một việc cái kia chính là khiêu chiến dâu trắng khiêu chiến đã từng được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng cương đại hạ sổ cũ hạ kỳ quét sạch toàn bộ trời điện liền xem như khiêu chiến thế giới đã từng người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng ạ sở cũng là không có có khiếp đảm chút nào cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương ba trăm hai mươi hai trực diện dâu trắng g i a g i a của ngươi là mỏ kỳ dê gạp cái kia láo hôn đàn sao tại băng hải tặc dâu trắng chiến trên thuyền hải tặc cao cao ngồi ngay ngắn kêu bong tàu phía trên dâu trắng hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt tạ s ở không sai g i a g i a của ta hoàn toàn chính xác liền là mỏ kỳ dê gạp ta hôm nay tới đây chẳng qua là vì khiêu chiến ngươi mà thôi khiêu chiến ngươi cái này đã từng được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất trong hai mắt tràn đầy kinh người hạ kỳ cường đại chiến ý trong nháy mắt buộc phát ra cái này là bực nào cường đại hạ kỳ trực diện dâu trắng lao cha r ũ khí bực n à y khí thế tên tiểu quỷ này thực lực thậm chí ngự trị ở bên trên ta chẳng lẽ m ọ kỳ gia tộc tiểu quỷ đều là loại thực lực này kinh khủng quái vật sao thân là băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội phiên đội trưởng mắt cô cảm nhận được gạ s ở bên trong thân thể cỗ này kinh người khí thế trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy ngưng trọng thân sắc Cô này khí thế kinh người khí thế h t ậ mắt chí siêu càng của h siêu tưởng tượng n Phải i b ế hắn nhưng là cô đội ư tướng c địch nổi hải quân chuẩn đại nổi quân cường giả lực lượng. Dầm dầm dầm, Marco nhanh hải tới dâu trắng trước mặt, trên mặt tràn trọng. giả Dầm dầm dầm, Marco hắn của đầy vẻ ngưng trọng. Marco đội trưởng băng hải tặc dâu trắng các thành viên một mặt không hiểu nhìn đứng ở dâu trắng trước mặt mắt cô mặc dù trước mắt tên tiểu quỷ này khí là kinh khủng nhưng là đây chính là dâu trắng đã từng danh xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất bởi vì cái này ra hỏa thực lực vô cùng kinh khủng băng hải tặc dâu trắng phen thứ ba đội phiên đội trưởng kim cương r ộ dù toàn thân cao thấp hoàn toàn biến thân làm kim cương hắn đồng dạng đứng dậy không nghĩ tới mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ đều là khủng bố như vậy xem ra liền xem như không phục cũng không được mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ thật là khiến người ta cảm giác tuyệt vọng quả nhiên không hổ là kết thúc lao cha dâu trắng thời đại gia tộc thành viên gia tộc mỗi một cái đều là quái vật coi như chỉ là một cái mười tuổi tiểu quỷ nhưng là thực lực của bọn hắn thậm chí đều siêu việt chúng ta băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng từng cái đi ra bọn hắn đại biểu chính là băng hải tặc dâu trắng mười sáu tên đội trưởng cao thủ ở chỗ này bọn hắn yếu nhất đều là có được có thể so với hải quân trung tướng cấp bậc chiến lược mạnh nhất thậm chí có thể tạm thời địch nổi đại tướng cường giả đáng chết mỏ kỳ gia tộc toàn bộ biển cả có lấy gia tộc bọn họ tồn tại ta hắc h ộ thì t đã có sao có thể thực hiện giấc ngộng của mình coi như ta thật đạt được viên kia trái r ẹ mì r ẹ mì no mi năng lực lại như thế nào năng lực của ta trái cây sẽ hoàn toàn bị mỏ kỳ gia tộc kia tên tiểu quỷ khắt chế tránh ở một bên dâu đen nhìn đứng ở nơi đó ạ sơ trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng hắn cũng là một cái có mình dã tâm nam nhân hắn muốn lấy được viên kia hệ lọ g ì ạ trái r ẻ mì r ẻ mì no mi sau đó cướp đoạt dâu trắng lực lượng trở thành vua hải tặc thế nhưng là theo mỏ kỳ gia tộc xuất hiện mỏ kỳ gia tộc những cái kia thực lực kinh khủng tiểu quỷ một vừa xuất hiện về sau dâu đen đột nhiên phát hiện mộng tưởng đối với mình là cỡ nào xa không thể chạm mình muốn lấy được trái r ẻ mì r ẻ mì no mi đối với mỏ kỷ dê lọ đến bảo hoàn toàn liền là cái đệ đệ có được cám chi diệt long ma pháp mỏ kỷ dê lọ hắn có thể nói là trái r ẻ mì r ẻ mì no mi lớn nhất khắc tinh theo mỏ kỷ gia tộc xuất hiện hắn dâu đen dã tâm có thể nói là bị từ từ làm h a mòn bởi vì đây là hắn căn bản là không cách nào phản kháng lực lượng cường đại không c ố n vỡ ơ cầu châu không khi nay trên thế giới còn có bao nhiêu người có thể kháng cự được mỏ kỳ gia tộc thực lực cái gọi là hải tặc tứ hoàng lúc này cũng chỉ có thể tại mỏ kỳ gia tộc uy nghiêm phía dưới jun lầy bẩy mỏ kỳ gia tộc đại biểu cho trên thế giới này lực lượng mạnh nhất bọn hắn có lực lượng có thể nói là cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng tiểu quỷ nghe nói ngươi muốn khiêu chiến thật là ta dâu trắng một mặt ý cười nhìn trước mắt đã sơ trên mặt của hắn đầy đắc ý tiếu dung đồng thời còn là tràn đầy vui mừng mặc dù hắn cùng gặp cũng không phải là cái gì hảo hữu trí dao nhưng là chiến đấu nhiều năm như vậy nhìn thấy mỏ k ỳ gia tộc thành trưởng nhìn thấy toàn bộ biển cả cải biến không mặc dù loại sửa đổi này đã không phải là hắn có thể trường không tồn tại nhưng là hắn vẫn là hy vọng cái này biển cả có thể có một cái tốt tương lai vô luận là đại hải tặc sự phát triển của thời đại vẫn là hải tặc thời đại bị kết thúc đây hết thể hết thể đều sẽ có một cái rất tốt tương lai sự phát triển của thời đại căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể suy đoán tồn tại dựa theo thế cục bây giờ hải tặc thời đại có thể nói là chẳng mấy chốc sẽ bị kết thúc không sai ta hôm nay tới đây đích thật là muốn khiêu chiến ngươi khiêu chiến ngươi cái này đã từng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất trên mặt tràn đầy kinh người hạ kỳ mặt đối trước mắt cái này đã từng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất hạ sở cũng là không có lấy một tơ một hào lùi bước coi như hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của dâu trắng lại như thế nào mỏ kỳ gia tộc sẽ bởi vì chuyện này mà cảm thấy sợ hay sao kia là chuyện không thể nào mỏ kỳ gia tộc không sợ hãi coi như biết rõ chiến tử xa trường nhưng là bọn hắn vẫn là sẽ dứt khoát quyết nhiên xông đi lên chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm hai mươi ba dâu trắng nhu tình nhưng là ngay tại băng hải tặc dâu trắng tất cả hải tặc một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ạ sơ nhìn xem hắn bá đạo vô cùng hướng về dâu trắng khởi xướng khiêu chiến thời điểm ạ sơ lại nói lên một cái nhưng là ta nghĩ hỏi thăm một việc cái này ngốc đại cá thật là ngươi thân nhi từ sao ngay lúc này ạ sơ đem phía sau hắn cái kia đã sớm tỉnh lại ở vừa kéo đi qua bỏ vào dâu trắng trước mặt ra hòa này nhìn trước mắt cái này cùng mình có một chút giống nhau hợp hiệu dâu trắng lập tức lâm vào trần chờ một chút bên trong bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được hai người bọn họ ở giữa huyết mạch cộng minh hoặc là nói lao thái bà này thật là lẻ hai bảy nữ nhân của ngươi không nghĩ tới ngươi dâu trắng khẩu vị lại là như thế nặng ạ s ở thuận tiện đem bạc kình cũng kéo đi qua trên mặt của hắn tràn đầy t r e o chọc thần sắc trước mắt bạc kình có thể nói là một cái lại thấp lại xấu lao thái bà dù ai cũng không cách nào tưởng tượng nữ nhân này thế mà lại là dâu trắng nữ nhân dâu trắng ngươi chẳng lẽ quên yêu tia sao nhìn xem lâm vào trần chờ dâu trắng bạc kín thì là nói ra một cái tên của nữ nhân đây là một cái để dâu trắng cả một đời đều không thể quên tên của nữ nhân ầm ầm ầm ầm khí thế cường đại trong nháy mắt buộc phát ra lúc này dâu trắng liền như là kia tức giận cuồng là bình thường trên mặt tràn đầy phẫn nộ nhưng là tại cái này tức giận dưới mặt trong hai mắt thì là mang theo một k i a nhu t ì n h một k i a thiết huyết nhu t ì n h kia là một cái vô cùng cô gái xinh đẹp một cái hắn thậm chí có thể vì đó vứt bỏ sinh mệnh mình nữ hải nhưng là mình đã mất đi hắn hơn nữa còn là vĩnh v i ê n đã mất đi hắn đây là trong lòng của hắn vĩnh v i ê n thống khổ đây là t r ô n dấu tại hắn trong nội tâm sâu nhất bí mật ngươi vì sao lại biết tên của nàng vì cái gì tứ hoàng cường giả hạ kỳ trong nháy mắt bao phủ tại cả chiếc trên thuyền hải tặc đây là thuộc với thế giới đã từng mạnh nhất nam nhân hạ kỳ cương đại hạ kỳ đủ để uy hiếp hết thảy hắn có được hủy thiên diệt địa lực lượng c ư ờ n g đại bởi vì hắn là mội mội của ta hắn nói cho ta biết nàng nam nhân gọi là dâu trắng nhìn trước mắt cái này gây nên toàn bộ trời điệu biến sắc dâu trắng b ạ c kìn khoe miệng thì hơi hơi dương lên mang theo một tia tươi cười đ ạ c ý nếu như nói trước kia chỉ là phỏng đoán như vậy lúc này hắn liền đã có thể vô cùng xác định vợ vụ liền là con trai của dâu trắng trước đó b ạ c kìn mang theo vợ tại biển cả sông sáo đồng thời nói hắn chính là con trai của dâu trắng thời điểm đây chỉ là hắn căn cứ mội mội mình di ngôn lại thêm vợ cùng dâu trắng hình dạng tương tự đạt được phỏng đoán nhưng là nhìn lấy lúc này trước mắt c á i này vô cùng phẫn nộ d â u trắng bạc kín liền đã có thể xác định muội muội mình nam nhân liền là d â u trắng trước mắt c á i này đã từng danh s ư n g thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất ngươi là e sờ muội muội mang trên mặt kinh người l ử a giận d â u trắng nhìn về phía một bên ở vịu chẳng lẽ ra hỏa này thật là con trai ruột của mình sao không sai d â u trắng đó chính là ngươi cùng e sờ thân nhi tử nhìn xem gọi ánh mắt nhìn về phía ở vịu d â u trắng bạc kín khoe miệng có thể nói là càng thêm đắc ý Yêu tia. dâu trắng trong nháy mắt lâm vào trong hồi ức kia là thuộc về hắn một đoạn thời gian tốt đẹp nhất mặc dù kia đoạn thời gian tốt đẹp về sau mang tới thì là vô tận thống khổ thế nhưng là cái này cũng vô pháp thay đổi được dâu trắng trong lòng đối đoạn thời gian kia ônu bởi vì kia là hắn yêu nhất nữ nhân một cái mình tình nguyện bỏ qua sinh mệnh cũng muốn á hộ nữ nhân hắn đã từng đối nữ nhân kia đã thể thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lỡ lời dâu trắng đây chính là yêu tia con độc nhất là ngươi cùng cốt nhục của hắn ngươi chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn hắn chết ở tên này tiểu quỷ trên tay sao cứ như vậy ngươi lại như thế nào xứng đáng mội mội của ta bạc kìn trên mặt có thể nói là càng thêm đắc ý trong lòng của hắn ạ sơ liền xem như lại thế nào cường hãn cũng không thể lại là dâu trắng đối thủ không một khi dâu trắng chân chính xuất thủ như vậy bọn hắn liền có thể thoát ly ạ sờ lòng bàn tay thu hoạch được an toàn gặp nhà tiểu quỷ mặc dù không biết ngươi vì cái gì mang lấy hai người bọn họ tới nhưng là ta hy vọng ngươi có thể xem ở ta dâu trắng trên mặt buông tha hai người bọn họ trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng dâu trắng mang theo một mặt thành ý đi tới ạ sờ trước mặt cái này không có vấn đề nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu nếu không ta thế nhưng là sẽ không lại tùy tiện buông tha bọn hắn khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mang theo một tia thần sắc trào phúng ạ sờ một mặt ý cười nhìn trước mắt cái này được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất không nghĩ tới cái này người đàn ông mạnh mẽ nhất trong lòng cũng của hắn là có một tia nhu tình có nhu tình như nước nhu tình bách luyện đoạn kim cương hóa thành quấn trị quấn có lúc nữ nhân nhu tình đủ để đem hết t h ể sắt thép hòa tan ngươi không phải tưởng tượng ta không chấm chín khởi s ư ớ n g khiêu chiến sao ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng dâu trắng một mặt ngưng trọng nhìn xem h ạ sờ cái này căn bản cũng không phải là yêu cầu của ta bởi vì chuyện này ngươi căn bản cũng không có cự tuyệt điều kiện yêu cầu của ta chỉ có một cái cái kia chính là đang cùng ngươi chiến đấu trước đó ta trước cần đưa ngươi mười sáu phiên đội đội trưởng toàn bộ đánh bại bởi vì lúc này ta căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi ta cần muốn cùng bọn họ đối chiến tăng lên thực lực của mình n a m ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ạ sơ lại nói lên dạng này một cái để bọn hắn không thể tin lý do tại khiêu chiến dâu trắng trước đó chọn trước chiến mười sáu tên đội trưởng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ Còn vợ ở Cán Xèo, no、chương ò ba trăm hai mươi bốn một quyền bại đội trưởng cao thủ ngươi nghĩ chọn trước chiến ta mười sáu tên đội trưởng sau đó lại cùng ta khiêu chiến dâu trắng mang trên mặt một vòng không thể tin ngươi tên tiểu quỷ này đến cùng đang suy nghĩ gì lấy thực lực ngươi bây giờ đều đã không phải là đối thủ của ta ngươi trước đây tại ta mười sáu tên đội trưởng chiến đấu ngươi chẳng lẽ cho là ngươi còn có thực lực cường đại như vậy sao cái này độ khó không phải giảm bất ngược lại vẫn là gia tăng không lấy mình trạng thái đỉnh phong tới khiêu chiến mình mà là trước cùng mười sáu tên đội trưởng cao thủ cấp bậc đối chiến về sau tại với mình khiêu chiến ngươi tên tiểu quỷ này đến cùng nghị sự tình gì tiểu gia hỏa ngươi không muốn quá cuồng vọng coi như ngươi là mỏ kỵ gia tộc tử tôn nhưng là ngươi cũng không thể cuồng vọng như vậy coi như ngươi ba cái kia ca ca hắn cũng không dám nói ra lời như vậy đối mặt nói ra như thế c u n g ngôn hạ sơ những cái kia băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm có thể nói là triệt để phẫn nộ ngươi đem chúng ta không hai băng hải tặc dâu trắng xem như cái gì thế mà dự định chọn trước chiến mười sáu tên đội trưởng sau đó lại khiêu chiến dâu trắng ngươi tên tiểu quỷ này đang suy nghĩ gì chẳng lẽ chúng ta băng hải tặc dâu trắng liền là dễ khi dễ như vậy sao coi như đại ca của ngươi gì hắn cũng không dám nói ra như thế của ngôn bởi vì ta cần coi các ngươi là làm ta luyện tập đối tượng đối diện với mấy cái này băng hải tặc dâu trắng hải tặc các thành viên gào thét ạ sở trên mặt thì là mang theo thần sắc khinh thường đem chúng ta băng hải tặc dâu trắng thành viên xem như luyện cấp đối tượng loại chuyện này cũng chỉ có mỏ kỳ nhân tài của gia tộc có thể làm được mà lại cũng chỉ có mỏ kỳ nhân tài của gia tộc có loại thực lực này cùng tiềm lực thật sự là quá côn vọng mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ ngươi thật sự là quá xem thường chúng ta băng hải tặc dâu trắng coi như thời đại này được xưng là các ngươi mỏ kỳ gia tộc thời đại nhưng là các ngươi cũng không nên quên chức thời đại thế nhưng là được xưng là dâu trắng thời đại trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận mười sáu tên đội trưởng từ cái này băng hải tặc bên trong đi ra trên mặt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ ạ sơ loại hành vi này liền là đối bọn hắn băng hải tặc dâu trắng khiêu chiến hơn nữa còn là tràn ngập khinh thường tại khinh bị khiêu chiến ạ sơ đây là đối toàn bộ băng hải tặc dâu trắng tràn ngập khinh thường lao cha đã nhưng tên tiểu quỷ này dám cồn u vọng như vậy như vậy thì để chúng ta mở mang kiến thức một chút cái này mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ lực lượng đi thời đại này được xưng là mỏ kỳ gia tộc thời đại mọi kỳ gia tộc ba cái kia tiểu quỷ liền đã kinh khủng chúng ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút tên tiểu quỷ này đến cùng c ủng có cái gì tiềm lực mười sáu tên đội trưởng cao thủ cấp bậc toàn bộ đứng dậy bọn hắn lúc này trên mặt tràn đầy chiến ý đồng thời còn là tràn đầy đối hạ sợ lửa giận một đội đội trưởng bất tử đ i ể u mắt ô hai đội đội trưởng không biết ba đội đội trưởng kim cương dồ r u bốn đội đội trưởng thật đội năm đội trưởng hoa kiếm vịt sợ tạ sáu đội đội trưởng bảy ờ Lạc Mẹn đội đội trưởng giác họ tám đội đội trưởng nạ mú chín đội đội trưởng Bờ l mười đội đội trưởng qzn mười một đội đội trưởng kỳ điệu mười hai đội đội trưởng hạ dù tạ mười ba đội đội trưởng a t m ô mười bốn đội đội trưởng sơ biz mười lăm đội đội trưởng phô xạ mười sáu đội đội trưởng Y d ô cái này mười sáu tên băng hải tặc dâu trắng cao thủ đem ạ sơ bao bọc vây quanh phải biết đây là trong sáu người yếu nhất cũng là có được có thể so với hải quân bản bộ trung tướng chiến lược mạnh nhất thậm chí có thể tạm thời địch nổi đại tướng cấp bậc chiến lược liền xem như đối mặt tứ hoàng cấp bậc cường giả cái này mười sáu người đều có thể liên thủ ngăn cản đây chính là băng hải tặc dâu trắng cường đại ngoại trừ đã từng danh s ư n g thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng bên ngoài bọn hắn vẫn là có được cái này mười sáu tên đội trưởng cấp bậc cao thủ đây mới là băng hải tặc dâu trắng chân chính cường đại nguyên nhân đã như vậy như vậy thì để cho ta tới trước đi ngay lúc này băng hải tặc d â u trắng thứ 16 phiên đội phiên đội trưởng ý rỗ từ trong đám người đi ra lúc này ở trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy chiến ý kinh người ý rỗ là một người mặc khác phái trang phục nam nhân vũ khí của hắn là hai đem khẩu súng tại cận chiến bên trong hắn có thể tại địch nhân chem chúng hắn trước một m h á y mắt một thương liền đem đối phương cả người lẫn đao cùng lúc làm sạch hắn là một cái sử dụng súng ngắn cao thủ đồng thời hắn vẫn là một cái bá không hai bảy khí cao tay tại tân thế giới có được song sắc hạ kỷ cao thủ có thể nói là nhiều vô số kể thậm chí liền ngay cả hạ sổ cũ hạ kỷ cao thủ cũng l à như là sang sông chi lý nhiều vô số kể siêu ngay tại cái này thứ mười sáu đội trưởng đứng dậy trong nháy mắt ạ s ở thân ảnh trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở tên này đội trưởng trước mặt đụng chan đầy l ử a g i ậ n thiết quyền t r ù n g điệp đánh vào tên này đội trưởng trên thân phốc phốc tại tất cả mọi người không thể tin nhìn chăm chú phía dưới cái này thứ mười sáu đội trưởng trực tiếp bị ạ sờ một quyền đánh bại đây chính là mò kỳ gia tộc tiểu quỷ thực lực sao một đường hỏa hoa mang thiểm điện nhìn xem nhanh chóng bay ra ngoài thứ mười sáu đội trưởng nhìn xem cái này bị ạ sờ một chiêu miệu sát thứ mười sáu đội trưởng trên mặt mọi người đều có thể nói là tràn đầy c h ấ n kinh cùng không thể tin có thể trở thành băng hải tặc dâu trắng đội trưởng cấp bậc kia đều có thể đều là đỉnh cấp cao thủ hắn làm sao có thể liền dễ dàng như vậy bị ạ sờ một quyền đánh bại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương ba trăm hai mươi lăm hoa kiếm vịt s ở tạ thứ mười lăm đội trưởng một chiêu bại thứ mười bốn đội trưởng một chiêu bại thứ mười ba đội trưởng một chiêu bại thứ một hai đội trưởng một chiêu bại thứ mười một đội trưởng một chiêu bại thứ mười đội trưởng một chiêu bại uy danh đủ để uy hiếp toàn bộ tân thế giới đội trưởng cấp bậc cường giả lúc này ở ạ s ở trước mặt có thể nói là không chịu nổi một k ích từ ban đầu thứ mười sáu đội trưởng đến phía dưới những cái kia đội trưởng cấp bậc cao thủ bọn hắn không có một cái nào có thể thừa nhận được gạ sờ một chiêu thứ năm đội trưởng hoa kiếm vịt sờ tạ ngươi nhất định không muốn cho chúng ta đội trưởng cấp bậc người tranh khẩu khí nha theo một tên lại một tên đội trưởng cấp bậc cao thủ bị đánh bại băng hải tặc dâu trắng mặt có thể nói là một lần lại một lần bị người đánh mặt đ ư ờ n g đ ư ờ n g đội trưởng cấp bậc cao thủ liền như là sâu kiến bị mọi người cái này đến cái khác đánh bại đây đối với băng hải tặc dâu trắng tới nói liền là một loại sỉ n h ụ hơn nữa còn là một loại không cách nào bù đắp sỉ n h ụ bọn hắn lúc nào nhận qua như thế nhục nhã mặc dù những tên tiểu quỷ này thực lực vô cùng kinh khủng nhưng là hắn nghĩ một chiêu đem ta đánh bại cái này cũng là chuyện không thể nào cầm trong tay s o n g kiếm hoa kiếm vịt sợ tạ trên mặt của hắn cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng hắn lúc này căn bản cũng không có chiến thắng hạ sợ tất thắng lòng tin nhưng là có một chút hắn có thể tin tưởng chính là mình có thể tại ạ sở trên tay kiên trì mấy chiêu dù sao hắn dù nói thế nào cũng là một tên đại kiếm hào cấp bậc cường giả coi như mình thật không cách nào đánh bại ạ sở nhưng là ạ sở muốn một chiêu đánh bại hắn cái này cũng là chuyện không thể nào hắn có được cái này tự tin hiện tại cũng đã đến băng hải tặc dâu trắng thứ năm đội trưởng sao các ngươi băng hải tặc dâu trắng đội trưởng cấp bậc cao thủ chẳng lẽ chính là như vậy thực lực mang trên mặt một tia thần sắc khinh bạc Ả sơ một mặt khinh thường nhìn trước mắt những n à y đám đội trưởng từ vừa mới bắt đầu thứ mười sáu đội trưởng đến bây giờ thứ năm đội trưởng những n à y đội trưởng cấp bậc cao thủ liền không có một cái nào có thể thừa nhận được Ả sơ một quyền cái này cũng không trách được những cái kia đội trưởng cấp bậc cao thủ bọn hắn mới chỉ là có thể so với hải quân phổ thông trung tướng chiến lược quái vật thế nhưng là bọn hắn đối thủ lại là đã đủ để đánh bại hải quân bản bộ đại tướng ạ kệ nù Ả sơ những này đủ để xưng bá tân thế giới quái vật tại ạ sở cái này chân chính trước mặt quái vật cũng là không chịu nổi một kích băng hải tặc dâu trắng thứ năm đội trưởng ta hy vọng ngươi có thể gây nên ta một chút hứng thú muốn tiết đạo ta sở dĩ cùng các ngươi chiến đấu chẳng qua là muốn tăng lên thực lực của ta cho ta một điểm áp lực để cho thực lực của ta có thể nhanh chóng tăng lên thế nhưng là để cho ta không nghĩ tới là các ngươi băng hải tặc dâu trắng rõ ràng đều là kẻ yếu rõ ràng đều là kia không chịu nổi một kích kẻ yếu trên mặt tràn đầy trần trụi trào phúng đối với những cái kia bị hắn một chiêu đánh bại đội trưởng cấp bậc cường giả ạ sở có thể nói là không có chút nào hứng thú hắn lúc trước sở d i khiêu chiến đội trưởng cấp bậc cao thủ liền là hy vọng bọn họ có thể cho áp lực của mình có thể làm cho mình nhanh chóng trưởng thành thế nhưng là để ạ sở không có nghĩ tới là những này đội trưởng cấp bậc cao thủ rõ ràng đều là phế vật chỉ có thể nói là xếp hạng năm vị trí đầu đội trưởng cao thủ cấp bậc thực lực tương đối mạnh lớn những cái kia xếp hạng dựa vào sau đội trưởng cao thủ cấp bậc thực lực của bọn hắn đối với người khác mà nói có thể là kinh khủng tồn tại nhưng là đối với mỏ kỷ gia tộc tới nói bọn hắn cũng chỉ là đệ đệ băng hải tặc dâu trăng thứ năm đội trưởng hoa kiếm vịt sở tạ hy vọng ngươi có thể gây nên ta một chút hứng thú trên mặt tràn đầy thuộc về cường giả tự tin phải biết tại đối mặt trước đó những cái kia đội trưởng cao thủ cấp bậc thời điểm ạ sở thậm chí liền ngay cả hệ lò gì ạ quả mệ giả mệ giả no mi năng lực giả năng lực đều không có vận dụng hắn vận dụng chỉ là thuộc về gạp giao cho hắn mỏ kỳ gia tộc thiết quyền mà thôi thế nhưng là nương tựa theo mình thể thuật lực lượng ạ sơ liền đã đánh bại nhiều như vậy đội trưởng cấp bậc cao thủ mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ ta thừa nhận ngươi là một cái quái vật nhưng là ta nói thế nào cũng là băng hải tặc dâu trắng thứ năm đội đội trưởng vì băng hải tặc dâu trắng vinh dự ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết được ta băng hải tặc dâu trắng lợi hại nhanh chóng rút ra trong tay mình s o n g kiếm hoa kiếm vì sở tạ trên mặt của hắn tràn đầy nghiêm túc vẻ chăm chú đây là một cái để hắn không thể không toàn lực ứng phó đối đãi cao thủ đây là một cái để hắn nhất định phải đem hết toàn lực cường giả vì băng hải tặc dâu trắng vinh dự hắn không thể tùy tiện cứ như vậy thua triệu không sai ở đây là hoa kiếm vịt sở tạ trong lòng hắn căn bản cũng không có chiến thắng hạ sở lòng tin hắn duy nhất có thể làm liền là để hạ sở kiến thức đến hắn băng hải tặc dâu trắng ý c h í cùng cường đại ngươi có thể đánh bại ta băng hải tặc dâu trắng nhưng là ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng sẽ kiến thức đến ta băng hải tặc dâu trắng sẽ bị ngươi trô khuất phục băng hải tặc dâu trắng chỉ có thể chiến tử xa trường hắn là không thể nào khuất phục tại địch nhân của mình âm ầm khí thế cường đại từ hoa kiếm vịt sở tạ trong thân thể buộc phát gia sĩ đây là thuộc về hải quân bản bộ đỉnh cấp trung tướng cao thủ cấp bậc khí thế phải biết tại nguyên tắc bên trong hoa kiếm vịt sở tạ thậm chí có thể cùng vương hạ thất vũ hải mắt diều hâu ganh đua cao thấp cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương ba trăm hai mươi sáu song kiếm đoạn không sai không sai quả nhiên tới một cái có thể đánh liền để ta mở mang kiến thức một chút người giàu trăng thứ năm đội trưởng lợi hại đi cảm nhận được hoa kiếm vịt sở tạ kia c ố kinh người kiếm khí vốn đang là một mặt thất vọng ạ sở khỏe miệng của hắn có chút dương lên mang theo mỉm cười rốt cuộc đã đến một cái có thể cho hắn cảm nhận được gáp lực nam nhân ạ sở sở dĩ khiêu chiến mười sáu đội trưởng liền là hy vọng bọn họ có thể cho mình áp lực có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình cũng liền hiện tại thứ năm đội trưởng có thể cho hắn sinh ra một điểm áp lực mà lại c ố này áp lực cũng là tại hắn không sử dụng trái ác quỷ tình huống dưới mới có đã như vậy như vậy ta liền lấy thể thuật cùng ngươi đ ố i chiến khoe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười khi thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ạ sở có thể nói là vận dụng mình mạnh nhất thể thuật lực lượng đối với gạp tới nói trái ác quỷ là một loại lực lượng nhưng là không hai b ả y một người lực lượng mạnh nhất vẫn là thuộc về hắn thân thể coi như ạ sở chính là là trái ác quỷ năng lực giả gạp không ngừng rèn luyện ạ sở trái ác quỷ năng lực nhưng là đối với thể thuật khai phát gặp cũng là không có một tơ một hào bưng l ỏ n g hắn ngược lại vẫn là không ngừng yêu cầu lấy ạ sở đối với mình thể thuật rèn luyện trên thế giới này vô luận bất luận cái gì cường giả bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là có được cường hãn thể phách vô luận là hải tặc tứ hoàng vẫn là hải quân tam đại tướng liền xem như bị dẹ phỉ đã từng t r à o phúng chỉ rèn luyện trái ác quy ký hắn cũng là có được đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật hắn cũng có thể nói lên được là một cái thể thuật cấp bậc cường giả chỉ cần là cường giả trên thế giới này bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là cường hãn thể phách gặp đ ố i mấy cái cháu trai dạy bảo nhưng cho tới bây giờ đều không có quên qua đối với hắn thể phách rèn luyện ái tâm thiết quyền cũng không phải đùa dỡn cái kia chính là đối bọn hắn thể phách rèn luyện À sớn p ì đám người thể phách cũng là vô cùng cường hãn bẩm sinh huyết mạch để thiên phú của bọn hắn là vô cùng cường hãn vua hải tặc gồn dê dô dơ tri tử đế vương huyết mạch đây là một cái gì sự cao quý thân phận đế vương tri tử có huyết mạch có cường hãn thiên phú là ai có thể tưởng tượng tên tiểu quỷ này khí thế có thể nói là khủng bố như vậy cũng không biết tên tiểu quỷ này có phải hay không trái ác quỷ năng lực giả m ọ kỳ gia tộc ba cái tiểu quỷ bọn họ đều là có được năng lực đặc thù Không biết tên tiểu quỷ này, hắn có hay không khác hắn hay thủ. Vô tên này năng luận biết tiểu quỷ là có được năng lực đặc m ỏ mỏ kỳ kỳ kỳ dê dê dê gì hông người vẫn là làm mà đã ra, ba b ọ n năng họ thủ. đều được đặc là lực có Mỏ kỳ gia tộc có đặc thù lực lượng đã bị toàn bộ thế giới phát giác cái này căn bản cũng không phải là trái ác quỷ năng lực mặc dù trong lòng bọn họ có ngạc nhiên nhưng là đối mặt lúc này mỏ kỳ gia tộc bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì có thể ép hỏi lực lượng liền xem như chính phủ thế giới tại vô nao tâm cũng không dám quá phận bức bách mỏ kỳ gia tộc bởi vì bọn hắn không dám quá phận đắc tội mỏ kỳ gia tộc cái này mặc dù a sắt là một cái vô cùng dụ bí mật của người nhưng là bí mật này trưởng khống tại mỏ kỳ gia tộc trong tay ầm ầm trong tay song kiếm nhanh chóng nâng lên kinh người kiếm khí quét ngang hết thảy vô số cánh hoa từ phía trên nhẹ nhàng rứt xuống đây là thuộc về hoa kiếm vịt sở tạ kiếm ý ầm ầm bật sổ, sổ cụ hạ kỳ cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhanh chóng bao trùm lấy ạ sở toàn thân đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống cánh hoa ạ sở có thể nói là không sợ h ã i chút nào phanh phanh phanh vô số cánh hoa hướng về ạ sở bay xuống mà tới ái tâm thiết quyền s o n g quyền phía trên bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ ạ sở không sợ h ã i chút nào thi triển lấy mỏ kỳ ra t ổ cái tâm thiết quyền công kích mà đi tạch tạch tạch tạch tạch t ạ c hoa h kiếm vịt sở tạ trong tay s o n g kiếm cùng ạ sở thiết quyền không ngừng va chạm cường đại hạ kỳ đụn vào nhau k i người h n kiếm khí không ngừng hướng lấy ạ sở vung c h ạ m mà tới thế nhưng là trên hai tay bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ ạ s ở đối diện với mấy cái này cường đại kiếm khí hắn toàn bộ đều là một quyền oanh kích mà thượng tướng bọn hắn toàn bộ đánh nát tạch tạch tạch đại kiếm hào kiếm khí bị tùy ý đánh nát ạ s ở liền như là kia vô địch kim cương nhanh chóng hướng về hoa kiếm vịt sở tạ vọt lên đi qua thẻ ạ s ở nhanh chóng vọt tới hoa kiếm v ị sở tạ trước mặt bao trùm lấy bật sổ, sổ cụ hạ kỳ thiết quyền nhanh chóng oanh kích phanh phanh phanh phanh phanh phanh cầm trong tay s o n g kiếm hoa kiếm vịt sở tạ trong tay hắn s o n g kiếm có thể nói là run dày không ngừng hai chân của hắn đứng tại cái này thuyền hải tặc bong tàu phía trên thế nhưng là cả thân ảnh lại là không ngừng hướng về sau di động tại cái này cứng rắn như sắt bong tàu phía trên hai đạo nhàn nhạt vết cắt xuất hiện ở nơi này đây là hoa kiếm vịt sở tạ tại bong tàu phía trên chỗ kéo lôi ra ngoài vết tích cái này đáng chết tiểu quỷ lực lượng của hắn làm sao lại như thế cường đại hoa kiếm vịt sợ tạ cầm trong tay s o n g kiếm hai tay thậm chí đều phát sinh run run trong lòng của hắn có thể nói là cảm thấy như là địa ngục giáng lâm sợ hãi ái tâm thiết quyền bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cũ hạ kỳ thiết quyền nhanh chóng oanh kích mà xuống tạch tạch tạch sắt thép đứt gãy thanh â m đột nhiên văng lên c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm hai mươi bảy bị đánh bay hạ sờ phốc phốc phốc bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ thiết q u y ể n trùng điệp đánh tới hoa kiếm vịt sở tạ trên ngực trong miệng nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi cầm trong tay kiếm gậy hoa kiếm nhanh hơn sẽ thả nhanh bay ngược ra ngoài đụng thân thể trùng điệp đập vào cái này thuyền hải tặc bong tàu phía trên ngươi ra hỏa này ngươi bật sổ sổ cụ hạ kỳ vì cái gì mạnh như vậy lớn hoa kiếm vịt sở tạ r ã rủa đứng lên hắn một mặt không thể tin nhìn trước mắt tạ sở nguyên lai、like、đây chính là băng hải tặc dâu trắng thứ năm đội trưởng thực lực sao lúc đầu cho là ngươi có thể cho ta một điểm áp lực không nghĩ tới ta thực sự vẫn là quá mức đánh giá cao ngươi Ả sợ một mặt tiếc nuối lắc đầu trên mặt tràn đầy thần sắc trào phúng hoa kiếm vịt sợ tạ đích thật là mang đến cho hắn một điểm nguy cơ thế nhưng là điểm ấy nguy cơ đối với Ả sợ tới nói cũng là không quan trọng gì mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ hoặc là nói ngươi quả nhiên không hổ là mỏ kỳ dê gặp cái kia láo hôn đản cháu trai dâu trắng trên mặt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng ạ s ở thực lực thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn tên tiểu quỷ này vì cái gì có được cường đại như vậy lực lượng chẳng lẽ đây chính là mỏ kỳ gia tộc thiên phú sao trực tiếp để cho ta xuất ma đi tên tiểu quỷ này hạ kỳ căn bản chính là các ngươi không cách nào chống cự tồn tại không nghĩ tới tên tiểu quỷ này bật sổ sổ cú hạ k ỳ lại là như thế cường đại hắn thể thuật lại là cường hãn như thế trên mặt tràn đầy hung hãn t h ầ n sắc băng hải tặc dâu trắng thứ ba đội trưởng rổ r ù hắn trực tiếp đứng dậy hắn lúc này toàn thân trên dưới lóe ra kim cương quan mang phen thứ ba đội đội trưởng rộ rủ tên hiệu kim cương trái á c quỷ hệ v à dẹ m ẹ xì a năng lực giả có thể đem thân thể bộ phận kim cương hóa có được mạnh nhất trên thế giới phòng ngự vật lý thân thể thực lực c ư ờ n g đại cuộc chiến thượng đỉnh ngăn lại mạnh nhất kiếm hào giờ giả cụ lệ mỹ hạt to lớn kiếm khí đụng bị thương chức vương hạ thất vũ hải sơ dầu câu đại thay thế dâu trắng cùng đại tướng ạ kỳ dị cụ giản chiến đấu nhưng bất hạnh đã mất đi cánh tay phải phải biết tại nguyên tắc bên trong hắn nhưng là đã từng tạm thời địch nổi hải quân bản bộ đại tướng ạ k ỳ gì đỉnh cấp chiến lược những sự tình này tạm thời địch nổi kim cương r ỗ r ù thực lực vẫn là không cách nào cùng đại tướng chiến lược địch nổi nhưng là hắn tối thiểu nhất cũng là kia chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả băng hải tặc dâu trăng thứ ba đội trưởng kim cương r ỗ r ù danh sưng có được trên thế giới này phòng ngự mạnh nhất nam nhân ta nghĩ nương tựa theo phòng ngự của ngươi cùng lực lượng hẳn là có thể cho ta một điểm áp lực đi nhìn trước mắt cái này toàn thân trên dưới lóng lánh kim cương quang mang nam nhân ạ sở khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mang theo một tia nụ cười chiến thắng nếu như chỉ là bằng vào thể thuật kim cương rổ du đích thật là có thể cho ạ sở mang đến vô tận áp lực nhưng lại nhưng không nên quên ạ sở mạnh nhất hay là hắn kia quả mệ giả mệ giả no mi năng lực đủ để đánh bại hải quân đại tướng ạ kệ nủ quả mệ giả mệ giả no mi lực lượng b ớ t sổ sổ cụ hạ kỳ toàn thân bao trùm âm â m cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm toàn thân khí thế cường đại trong nháy mắt buộc phát ra s i ê u s i ê u toàn thân trên dưới tràn ngập cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ ạ sở cùng toàn thân cao thấp lóe ra kim cương quang mang rổ rủ thân ảnh của hai người toàn bộ trong nháy mắt biến mất rầm rầm rầm tiếng nổ thật to vang vọng toàn bộ thuyền hải tặc liền như là thiên thạch va chạm vào nhau tại hai người va chạm địa phương chán phóng quang mang chói mắt không nghĩ tới ngươi ra hỏa này thế mà còn đ ú có như thế lực lượng cường đại tại cái này thuyền hải tặc bong tàu phía trên hai người thân ảnh có thể nói là va chạm đến cùng một chỗ bọn hắn hai tay chống đỡ lực lượng cường đại va chạm vào nhau không c ố n v ợ ờ cầu châu không ngươi cũng không tệ quả nhiên không hổ là băng hải tặc dâu trắng thứ ba đội trưởng cùng thế giới này đỉnh cấp quái vật một trận chiến ạ sơ hắn lúc này mới thật sự là cảm nhận được một chút xíu áp lực kim cương r ỗ rủ vô luận là lực lượng vẫn là phòng ngự đều tại ạ sơ phía trên tiểu ra hỏa lực lượng của ngươi mặc dù không tệ nhưng là đi theo ta so sánh thật sự là quá yếu kim cương rộ rủ khoe miệng có chút dương lên hai cánh tay của hắn trong nháy mắt dùng sức trong nháy mắt một cỗ không cách nào làm cho ạ sờ địch nổi lực lượng từ hai tay của hắn buộc phát ra đụng ạ sờ thân ảnh trực tiếp từ cái này bong tàu phía trên bị n ổ lên tại kim cương r ố t giờ trọng lực q u a n h kích phía dưới ạ sờ bị một quyền đánh bay không không phanh phanh phanh một trận va chạm chi tiếng vang lên ạ s ờ liền như là kêu bóng ra bị người một cước trùng điệp đá ra làm được tốt d ô dù đội trưởng để ngươi tên tiểu quỷ này phách lối hiện tại biết được chúng ta lợi hại a ngươi mỏ kỷ gia tộc mặc dù đều là quái vật nhưng là ta băng hải tặc dâu trắng cũng không phải dễ khi dễ nhìn thấy ạ s ờ bị kim cương rổ dù một quyền đánh bay lúc này băng hải tặc dâu trắng lòng của mọi người bên trong có thể nói là tràn ngập hưng phấn cùng kích động từ thứ mười sáu đội trưởng bắt đầu đến thứ năm đội trưởng h ò a kiếm vịt sơ tạ hắn băng hải tặc dâu trắng có thể nói là nhận hết khuất đủ. đây là ạ sơ lần thứ nhất bị người đánh bay ạ sơ cái kia vô địch thần thoại tại lòng của mọi người bên trong cũng có thể nói là trong nháy mắt vỡ vụn tối thiểu nhất hắn băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng cũng không phải ăn chay nếu như chỉ có điểm ấy thành tựu i các ngươi liền bắt đầu đắc ý như vậy ta cũng sẽ suy tính một chút như thế nào nhìn đối đãi các ngươi băng hải tặc dâu trắng ngay tại băng hải tặc dâu trắng trong lòng mọi người tràn ngập đắc ý thời điểm ạ sở cái kia trào phúng lạnh giọng âm tại mọi người vang lên bên t hai chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm hai mươi tám kim cương rộ rù phòng ngự tuyệt đối đáng chết tiểu quỷ không nghĩ tới ngươi nhận lấy toàn lực của ta một kích thế mà không có có tổn thương chút nào kim cương rót dở trên mặt tràn đầy nghiêm túc t h ầ n sắc hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem từ kia trong bụi đất đi ra ạ sở ạ sở toàn thân cao thấp bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng là bởi vì cái này cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ ạ sở mới có thể chống cự được kim cương rộ dù cái này cường lực một kích phải biết ra ra của ta tên kia thế nhưng là danh sưng mạnh nhất bật sổ sổ cụ hạ kỳ nam nhân ngươi cảm thấy hắn sẽ tùy tiện buông tha chúng ta đối bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu luyện sao ạ sở một mặt cười chào phúng ý nhìn trước mắt đám người lẽ ba số không mạnh nhất bật sổ sổ cụ hạ kỳ người sở hữu hắn đối bật sổ sổ cụ hạ kỳ hiểu rõ có thể nói là vô cùng kỹ càng đây cũng là khó trách bất quá tiểu quỷ ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi có thể đột phá được phòng ngự của ta sao toàn thân cao thấp c h á n phóng kim cương quan mang kim cương rộ dù một mặt hạ kỳ nhìn xem ạ sờ đã như vậy như vậy ngươi liền làm ta đ ố n g cắt đi có chút nhấc lên tay phải của mình tay phải nắm tay ạ sờ trên mặt tràn đầy chiến ý kinh người hạ sở muốn tại không lợi dụng mình quả mệ i ạ mệ i ạ no mi tình huống dưới tự tay đem kim cương rổ dù đánh bại hắn muốn siêu việt mình thể thuật để cho mình thể thuật trở nên càng thêm cường đại tiểu quỷ ngươi thật sự là quá mức cuồng vọng kim cương rổ dù trên mặt tràn đầy tức giận l ử a giận thân là băng hải tặc dâu trắng đội thứ ba đội t r ư ở n g hắn tại toàn bộ tân thế giới hắn đều đủ để coi là một cái thực lực kinh khủng q u á i vợt nguyên tắc bên trong hắn thậm chí đều có thể tạm thời địch nổi hải quân bản bộ đại tướng h ảo kỳ di hắn có thể nói là một cái chân chính chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lược ạ sơ muốn bằng vào thể thuật đánh bại một tên chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả đối với lúc này chỉ có mười tuổi hắn tới nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến thật lớn thế nhưng l à i sơ liền thích loại này khiêu chiến khiêu chiến loại này không thể nào khiêu chiến bởi vì chỉ có loại này khiêu chiến mới có thể để hắn trở nên càng mạnh hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta mỏ kỳ gia tộc thiết quyền lợi hại coi như kim cương rổ rủ toàn thân trên dưới chán phóng kim cương quan mang toàn thân trên dưới có kim cương phòng ngự nhưng lại ạ sở vẫn là không sợ hai chút nào hướng lấy kim cương rổ rủ vọt lên đi qua đáng chết tiểu quỷ ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta mỏ kỳ gia tộc lợi hại toàn thân cao thấp chán phóng kim cương quan mang nhìn xem như chính mình đánh thẳng tới ạ sở kim cương rót giờ thì là đồng dạng hướng về ạ sở vọt lên đi qua d ầ m d ầ m d ầ m côn bạo thiết quyền hướng về đối phương lẫn nhau chút xuống mà đi bạo tạc tiếng oanh minh tại cái này hải tặc quân hạm bong tàu phía trên không ngừng vang lên lúc này tất cả băng hải tặc dâu trắng người toàn bộ đều coi trọng nơi này nhìn về phía trận này thuộc về cuồng bạo chiến đấu đây là thuộc về nam nhân ở giữa thiết huyết chiến đấu thịt cùng thịt oanh minh tên tiểu q u ỷ này cùng ạ sợ vừa đứng kim cương rộ rù hắn lúc này mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng bởi vì hắn phát hiện ạ sợ nắm đấm thế mà càng ngày càng nặng hắn công kích tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh thật giống như hắn lúc này đang không ngừng thành trường không ngừng khai thác thân thể của mình bên trong lặn có thể làm cho hắn trở nên càng thêm cường đại coi như ngươi có thể không ngừng thành trường nhưng là muốn siêu việt ta còn sớm rất đâu bật sổ sổ cù hạ kỳ bao trùm toàn thân trên dưới c h á n phóng kim cương quang mang rộ rụ ngay lúc này bật sổ sổ cù hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn nói cách khác lúc này ở hột kim cương này phòng ngự phía trên lại tăng thêm kim cương rót giờ bật sổ sổ cù hạ kỳ không lúc này liền xem như đối mặt đệ nhất thế giới đại kiếm hào chạm kích kim cương rổ dù cũng là không có chút nào lo lắng hắn lúc này mới là trên thế giới này danh phủ kỳ thực lực phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất lần thứ nhất nhìn thấy ba đội trưởng lộ ra như thế hình thái kim cương phòng ngự lại thêm ba đội trưởng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đương kim trên thế giới có ai có thể đột phá đến phòng ngự của hắn băng hải tặc dâu trắng các thành viên một mặt không thể tin nhìn trước mắt hết thảy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim cương r ố t giờ lộ ra loại tâm tính này mò kỳ gia tộc tiểu quỷ chẳng lẽ đều là khủng bố như vậy sao mắt cô mang trên mặt đề phòng thân sắc hắn thận trọng đi tới dâu trắng trước người lao cha ngươi cũng nhìn ra tên tiểu quỷ này thành lớn a chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có loại thiên phú này sao có thể trong chiến đấu không ngừng tăng lên thực lực của mình mắt cô một mặt không thể tin nhìn xem dâu trắng mặc dù chiến đấu xác thực là có thể đề cao một người sức chiến đấu thế nhưng l à như là không chấm chín ạ sợ loại này tăng lên có thể nói là không thể tưởng tượng tồn tại giống như là không có thượng tuyến mà lại tăng lên tốc độ cũng là vô cùng nhanh chóng khả năng này liền là thuộc về mỏ kỷ gia tộc kinh khủng đi suy nghĩ một chút mỏ kỷ gia tộc mặt khác ba cái tiểu quỷ ngươi liền sẽ biết đây hết thể khả năng đều là bình thường sự t ì n h dâu trắng trên mặt cũng là mang theo thần sắc bất đắc dĩ hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này tại cái này trong chiến đấu không ngừng đột phá đột phá tiềm năng của mình để cho mình trở nên càng thêm cương đại loại thiên phú này có thể nói là mạnh đến không thể tưởng tượng tình trạng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm hai mươi chín đánh bại kim cương r ộ dù dầm dầm dầm kim cương rót giờ thiết quyền cùng hạ sở thiết quyền đụng vào nhau cường đại bật sổ sổ c ủ hạ kỳ tại không gian này bên trong không ngừng chấn động phanh phanh phanh hai người thiết quyền không ngừng va chạm lúc này kim cương r ộ dù trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy không thể tin thần sắc dữ tợn bởi vì hắn phát hiện ạ sờ nắm đấm lại là càng ngày càng nặng nếu như nói trước đó hắn còn có thể chiếm được thượng phong như vậy hắn lúc này thế mà đã bị ạ sờ trô áp chế ạ sờ thành trường thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn càng đánh càng mạnh đây chính là mò kỳ gia tộc tiểu quỷ kinh khủng tên khốn đáng chết này coi như ngươi có được loại thiên phú này lại như thế nào lão tử ta thế nhưng là trên thế giới này lực phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất toàn thân trên giới tràn đầy kinh người hạ kỳ kim cương rổ rủ phát ra gầm lên giận dữ toàn thân cao thấp lóe ra kim cương quang mang bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùn toàn thân đây chính là hắn kim cương rổ rủ lực lượng kim cương không hai độ cứng lại thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng ngự đương kim trên thế giới có thể đột phá hắn phòng ngự người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay danh sưng ơ trên thế giới lực phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất trên thế giới lực phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất ta nghĩ ngươi hẳn không có được chứng kiến cái gì là chân chính phòng ngự tuyệt đối ạ sợ mang trên mặt một tia nụ cười khinh thường hắn một mặt khinh thường nhìn xem kim cương rổ r u lắc đầu liền xem như kim cương phòng ngự lại như thế nào trên thế giới này liền không có không đột phá nổi phòng ngự hôm nay liền nhìn ta như thế nào đột phá phòng ngự của ngươi khoe miệng có chút d ư ơ n g lên ạ sợ nắm thật chặt hai quả đấm của mình hôm nay hắn liền muốn đánh phá kim cương rộ rủ cái này cái gọi là phòng ngự mạnh nhất hắn muốn nói cho ta biết băng hải tặc d â u trắng các thành viên trên thế giới này liền không có hắn mỏ kỳ gia tộc không vốn pháp đánh nát phòng ngự hắn mỏ kỳ gia tộc không sợ hãi bật sổ sổ cụ hạ kỳ trạng thái mạnh nhất hạ sổ cụ hạ kỳ nhấc lên tay phải của mình tất cả bật sổ sổ cụ hạ kỳ toàn bộ hội tụ ở trên tay phải hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt xung kích bật sổ, sổ cụ hạ kỳ lại thêm hạ sổ cụ xung kích lúc này ạ sở có thể nói là đạt đến mình thể thuật đ ỉ n h phong rầm rầm rầm tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thuyền hải tặc kim cương rổ rủ cùng ạ sở sung kích lẫn nhau mà đi hạ kỳ cùng hạ kỳ va chạm tạch tạch tạch ạ sở hình thể tương đối kim cương rổ rủ tới nói có thể nói là vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn thế nhưng là tại cái này va chạm trong nháy mắt kim cương rổ rủ thân ảnh có thể nói là trong nháy mắt bay ngược ra ngoài trên ngực hắn xuất hiện một cái cự đại song quyền hang lõm Ả sở trực tiếp đánh nát kim cương rổ rủ phòng ngự đem phòng ngự của hắn hoàn toàn đánh tan khu khu một ngụm máu tươi nhanh chóng phun ra kim cương rổ rủ không thể tin nhìn trước mắt Ả sở mình bật sổ sổ c ủ hạ kỳ trực tiếp bị Ả sở một quyền đánh nát lóe ra kim cương quang mang phòng ngự cũng là bị Ả sở một quyền đánh xuyên mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự thế mà cứ như vậy bị Ả sở chỗ đánh nát ngươi làm sao lại có thực lực cường đại như vậy kim cương rổ rủ trên mặt tràn đầy không thể tin loại công kích này có thể nói là vượt quá tưởng tượng của hắn khi nay trên thế giới ngoại trừ cha của hắn dâu trắng bên ngoài có thể đánh tan hắn phòng ngự người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay phòng ngự của ngươi đối với ta mà nói có thể nói là không chịu nổi một kích ta mò kỳ gia tộc theo đuổi chính là tiến công tiến công trên mặt tràn đầy kinh người hạ kỳ ạ s ờ một mặt hạ kỳ nhìn xem kim cương r ộ dù được rồi r ộ r ù ngươi căn bản cũng không phải là cái quái vật này đối thủ dâu trắng lên tiếng hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng ạ s ở tiềm lực thật sự là quá mức to lớn hắn lại có thể thông qua chiến đấu không ngừng thành trường chính mình địch nhân càng mạnh lớn như vậy thực lực của hắn cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại trừ phi địch nhân có được trong nháy mắt đem ạ s ở đánh bại lực lượng hoặc là lực lượng của hắn siêu việt ạ s ở thành trường tốc độ đây chính là ngươi khiêu chiến ta mười sáu đội trưởng nguyên nhân sao không ba không nương tựa theo ngươi kia vẫn lấy làm t i ê u ngạo thiên phú Bằng vào ta, 16 tên đội trưởng làm hòn đá tảng thành công có được khiêu chiến lực lượng vào làm ta ta. của khiêu đội đá được lực có dâu trắng một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ạ sơ dâu trắng cũng không nghĩ tới ạ sở tiềm lực lại là như thế to lớn hắn tốc độ phát triển thật sự là quá mức nhanh chóng nhanh chóng vượt qua tưởng tượng của mọi người không sai đây chính là ta mò kỳ gia tộc thiên phú chúng ta chiến đấu sẽ chỉ quyết chi tiến lên khiêu chiến mạnh nhất tồn tại liền xem như đối mặt này d a n h s ư n g thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng Ả sở cũng là không có có khiếp đảm chút nào ngược lại vẫn là tràn đầy chiến ý kinh người chẳng lẽ đây chính là n g ư ờ i mỏ kỳ gia tộc có ý chí sao nhìn trước mắt cái này tràn đầy vô tận chiến ý Ả sơ dâu trắng thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn đối với Ả sở có chiến ý hắn cũng là vô cùng hài lòng nam nhân nên dạng này dũng cảm tiến tới nếu như trong đời tràn đầy lùi bức như vậy hắn đem không có chút nào thành t h u cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ Cồn cán chiến no Trương vợ ở、cán、xèo mắt a c Hiện tại ta đã đánh bại đã ngươi Marco. Marco, cô băng hải tặc dâu trắng thứ nhất đội trưởng đồng thời cũng là băng hải tặc dâu trắng bên trong ngoại trừ dâu trắng bên ngoài người đàn ông mạnh mẽ nhất chân chính hoàng phó có được địch nổi đại tướng cấp bậc chiến lực nguyên trên đỉnh chi chiến thời điểm đã từng phân biệt tại hải quân tam đại tướng giao thủ mà không rơi xuống hạ phong mịt thị càn z o an bất tử đ i ể u trái cây năng lực giả một cái chân chính quái vật nói cách khác kế tiếp là ngươi đánh với ta một trận ạ sơ một mặt ý cười nhìn trước mắt bất tử đ i ể u maco băng hải tặc dâu trắng hai đội trưởng tạm thời vắng mặt nói cách khác trước mắt hắn khiêu chiến mười sáu đội trưởng bên trong chỉ còn lại có thứ nhất đội trưởng bất tử đ i ể u maco cái kêu bất tử đ i ể u trái cây năng lực giả tiểu gia hỏa mặc dù thiên phú của ngươi để cho ta vô cùng kinh hãi thế nhưng là ta chính là bất tử điệu trái cây năng lực giả đương kim trên đời không có người nào có thể giết chết ta trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng ngọn lửa màu xanh bao phủ tại mát cô bên cạnh c ư ờ n g giả khí thế trong nháy m ắ t bộc phát mịt thị càn g z to a n bất tử điệu trái cây năng lực giả mát cô băng hải tặc dâu trắng bên trong ngoại trừ dâu trắng bên ngoài người đàn ông mạnh mẽ nhất c ư ờ n g đại hạ ký hội tụ ở trên hai tay đối mặt mát cô ạ s ở thế nhưng là không có chút nào chủ quan dù sao đang đối chiến mát cô thời điểm ạ s ở cũng thử một chút muốn sử dụng thể thuật liền đem mát cô đánh bại hắn trái ác quỷ năng lực sẽ chỉ đối dâu trắng sử dụng bởi vì chỉ có dạng này mới có thể nhất phát không ngừng kích ra tiềm lực của hắn để hắn tại cùng dâu trắng đối chiến thời điểm mới có lực lượng chân chính đánh với dâu trắng một trận hắn hiện tại cần chỉ là tăng lên thực lực của mình đánh bại mát cô sau đó đánh bại dâu trắng dâu trắng mới là hắn mục tiêu duy nhất cũng là hắn mục hắn là thân i ê u duy n ấ t một Hắn đánh bại người chỉ chính người cái cái bại kia có là u t r ắ g hắn hiện tại là m hết thể đã ề u tiêu mà thôi. Kỳ gia tộc tiểu quỷ, chỉ mục tộc có được cùng địch lực hoặc chính tộc thôi. khả thật kinh khủng. Thân là lượng, là là là mà vì kia kỳ kỳ gia người nổi nói người gia ta một Mỏ mỏ năng đây đ từng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng thế giới mạnh nhất đây chẳng qua là hắn đã từng có lực lượng thế nhưng là theo mỏ kỳ gia tộc quật khởi dâu trắng cái gọi là thế giới mạnh nhất cũng sớm đã bị mỏ kỳ gia tộc thay thế m a r c o dâu trắng xoay đầu lại nhìn về phía m a r c o lao cha ta nhất định sẽ không cho chúng ta băng hải tặc dâu trắng mất mặt m a r c o trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng hắn thấy băng hải tặc dâu trắng vinh dự không dung chửi tới không cần ngươi không phải là đối thủ của người này an toàn bảo vệ tốt mình nhìn xem trên mặt tràn ngập ngưng trọng thần sắc m a r c o dâu trắng thì là đồng dạng một mặt ngưng trọng nhìn xem m a r c o lắc đầu băng hải tặc dâu trắng vinh dự lại đáng là gì hắn quan tâm chẳng qua là mình h ả i tử tính mệnh liền xem như để băng hải tặc dâu trắng vinh dự quét địa hắn cũng sẽ bảo hộ h ả i tử mình h ả i tử mệnh thế nhưng là cũng là bởi vì dạng này cho nên mát cô bọn hắn mới có thể thể sống chết bảo hộ băng hải tặc dâu trắng vinh dự bởi vì bọn họ là thật đem dâu trắng xem như cha ruột của mình đi đối đãi liền xem như bỏ qua sinh mệnh của mình bọn hắn cũng sẽ giữ gìn băng hải tặc dâu trắng vinh dự bởi vì bọn họ là chân chính tôn trọng dâu trắng lao cha ngươi yên tâm ta biết phải làm sao mắt cô trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng mặc dù trong miệng hắn đáp ứng dâu trắng nhất định sẽ bảo vệ tốt an toàn của mình thế nhưng là cùng lúc đó hắn cũng sẽ liều lên tính mạng của mình bảo vệ tốt băng hải tặc dâu trắng vinh dự m ọ kỳ gia tộc tiểu quỷ mặc dù thực lực của ngươi đích thật là vô cùng kinh khủng tiềm lực của ngươi thậm chí siêu việt tưởng tượng của ta nhưng là hôm nay vì thủ hộ băng hải tặc dâu trắng vinh dự t h ủ hộ lao cha đại nhân vinh dự hôm nay liền xem như chiến tử sa trường chiến tử ở đây lại như thế nào trên mặt tràn đầy kinh người hạ kỳ mắt cô trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ đã như vậy như vậy ta sẽ cho ngươi một cái chiến sĩ vốn có tôn trọng ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta mỏ kỷ gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo ái tâm thiết quyền cường đại hạ kỳ hội tụ ở trên hai tay mặt đôi trước mắt cái này có thể địch nổi đại tướng cường giả mắt cô a tư cũng là vô cùng ngưng trọng nếu như tại vận dụng trái ác quỷ tình hôn giới ạ s ở có năm chắc đem mát cô đánh bại thế nhưng là hắn lúc này lại sẽ không vận dụng bất kỳ trái ác quỷ lực lượng thậm chí liền ngay cả mặt trời t ờ r ổ mẹ t ờ r ợ t lực lượng hắn cũng sẽ không vận dụng hắn phải dùng thể thuật đem mát cô đánh bại hắn càng siêu việt cực hạn của mình rầm rầm rầm hạ sổ cụ hạ kỳ lần nữa buộc phát ra mới khi thế cường đại quét ngang hết thảy tên đang chết ngươi chẳng lẽ cho là ta là những cái kia hải tặc tiểu lâu lâu sao lao tử ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng thứ nhất đội trưởng mặc dù m a r c o cũng không có được hạ sổ cụ hạ kỳ nhưng là hắn cường giả khí thế làm theo quét ngang lấy hết thảy cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x è o no hai chương ba trăm ba mươi mốt dâu trắng ghen ghét liền để ta mở mang kiến thức một chút n g ư ờ i băng hải tặc dâu trắng thứ nhất đội trưởng lực lượng đi b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ nhanh chóng ngưng tụ cường đại hạ k ỳ hội tụ ở trên hai tay ạ sở trên mặt tràn đầy ngưng trọng trong hai mắt tràn đầy kiên định cùng hạ kỳ tiểu gia hỏa ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta băng hải tặc dâu t r ắ n g lợi hại ngọn lửa màu xanh nhanh chóng bao phủ tại mát cô bên cạnh vô số hỏa diễm ở nơi đó thiêu đốt lên bất tử đ i ể u mát cô đây chính là ngươi mạnh nhất hình thái sao ta sẽ lấy ngươi mạnh nhất hình thái đem n g ư ơ i đánh bại ạ sở thân ảnh trong nháy mắt biến mất hắn xuất hiện ở mát cô trước mặt bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ song quyền không chút do dự hướng về mát cô oanh kích mà đi đụng mắt cô hai tay hóa thành kia c u ố n quanh lấy ngọn lửa màu xanh cánh chim hắn nhanh chóng vung v ề từ bản thân cánh chim chặn ạ sở một kích đụng hạ kỳ cùng ngọn lửa màu xanh va chạm màu xanh khuê hỏa diễm nhanh chóng vẩy ra thiểu ra hỏa quả đấm của ngươi không tệ lắm mang trên mặt mỉm cười chặn ạ sở cái này một tập mát cô hắn một mặt ý cười nhìn xem ạ sở đây chính là ngươi 0 0 3 n c h ì m chết trái ác quỷ năng lực sao nhìn xem mắt cô tay phải trong nháy mắt khôi phục ạ sợ thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn bất tử điệu bất tử điệu thanh diễm thế nhưng là có được khôi phục nhanh chóng lực lượng đây mới là hắn bất tử điệu trái cây lực lượng chân chính chỉ cần hắn thể lực không có hao hết chỉ cần cái này bất tử điệu hỏa diễm không có thiêu đốt hầu như không còn hắn mắt cô liền là bất tử tồn tại đ ụ n g hai tay hóa thành kia không ngừng thiêu đốt cánh chim mắt cô thân ảnh trong nháy mắt bay lên m ọ k ý gia tộc tiểu quỷ liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi vung vẩy hai cánh mắt cô hắn nhanh chóng bay đến bên trên bầu trời liền như là liệp ưng chuẩn bị bắt giết săn thỏ mắt cô làm xong tùy thời nhất kích tất sát chuẩn bị như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi băng hải tặc d â u trắng một đội trưởng mắt cô song quyền phía trên bao t r ù m cường đại bờ sổ sổ c ủ a sắt hạ kỳ ạ sợ đối mặt mắt cô có thể nói là không sợ h ã i chút nào rầm rầm cường đại hạ kỳ đụng vào nhau bất tử đ i ề u khói xanh tản mát tại bên trên bầu trời chiến đấu tiếng oanh minh tại toàn bộ thuyền hải tặc bên trên bầu trời vang lên không nghĩ tới tên tiểu quỷ này lục thức lại là như thế cường đại nhìn xem trên không trung đánh với mát cô một trận ạ sơ ạ sơ gập tủ có thể nói là vô cùng cường đại lại có thể cùng có được phi hành lực lượng ngựa chân chính vừa đứng phanh phanh phanh thiết quyền không ngừng oanh kích mà xuống lúc này ạ sơ liền như là bị g ạ p phụ thể cường đại thể thuật cùng hạ kỷ để d â u trắng cũng là cảm giác một trận hồi ức hắn tử ạ sờ trên thân thấy được nguyên lai、like、g ặ p thân ảnh đồng dạng khí thế đồng dạng hạ kỳ đồng dạng lên thể thuật chẳng lẽ đây chính là mỏ kỳ gia tộc kinh k h ủ n g sao bất quá liền xem như dạng này lại như thế nào lao tử ta thế nhưng là dâu trắng trong hai mắt tràn đầy kiên định trên mặt tràn đầy hạ kỳ coi như ạ sờ đích thật là để hắn thấy được g ặ p thân ảnh nhưng là hắn dâu trắng cũng là sẽ không cảm thấy chút nào e ngại bởi vì hắn liền là đã từng mạnh nhất trên thế giới nam nhân lấy tên của mình khai sáng một thời đại nam nhân liền xem như bởi vì chiến tử hắn cũng sẽ không có cái này một tơ một hào e ngại phải nói gặp ngươi quả nhiên có một một đứa cháu ngoan trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng coi như hắn đối với mình vô cùng tự tin nhưng là nhìn lấy bên trên bầu trời chiến đấu ạ sơ trong lòng cũng của hắn là có một tia ngạc nhiên cái này chẳng lẽ liền là mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ có tiềm lực sao gặp cháu trai cái nào bất quá là thực lực cường đại tốt cháu trai ngay lúc này dâu trắng đột nhiên nhớ tới gặp cháu trai cái nào không phải vô cùng ưu tú một cái kia không phải để hắn vô cùng ước ao ghen t ị gặp tên hốn đản g kia hắn đến cùng có được bộ dáng gì may mắn lại có thể chồng như thế vô cùng ưu tú cháu trai dâu trắng một mặt bất đắc d ì lắc đầu nghĩ đến gặp những cái kia cháu trai trong lòng cũng của hắn là tràn đầy ghen ghét cái nào không phải vô cùng ưu tú uy chấn một phương loại này cháu trai có một cái đều đủ để, để gặp vô cùng tự hào thế nhưng là loại này cháu trai đã có ba cái Trước mắt cái này, cái thứ tư rơi cái cái cũng này không xuống là hào không rơi xuống hạ phanh o n Bọn hắn nói chấn tồn nhưng những người này như thế nhiều đối với thời đại này tới nói, không biết là một chuyện tốt vẫn là một chuyện g biết thể thời Thế thế thời h mỗi một một một một cái đại tại. đối với đại tới tốt có áp đều xấu. là là là là p phanh phanh trên không trung hạ kỳ va chạm va chạm mạnh mẽ thậm chí đưa tới không gian chấn động phốc phốc phốc trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi mắt cô thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài phanh phanh phanh kịch liệt hỏa diễm trong nháy mắt đằng không mà lên vô số hỏa d i ễ m bao phủ tại ạ sở bên cạnh không nghĩ tới ngươi lại là trái ác quỷ năng lực giả mang trên mặt một tia không thể tin mắt cô một mặt không thể tin nhìn trước mắt ạ sở không nghĩ tới ạ sở thế mà chính là là trái ác quỷ năng lực giả ta phải nói bội phục là ngươi không nghĩ tới ngươi lại có thể bước ta sử dụng ra trái ác quỷ năng lực phải biết ta trước đó thế nhưng là đem hắn đánh xem như át chủ bài đi đối phó dâu trắng ạ sở trên mặt cũng là mang theo một tia bất đắc dĩ không nghĩ tới bất tử điệu mát cô thực lực cư nhiên như thế cường đại v u ộ c hắn sử dụng ra trái ác quỷ lực lượng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm ba mươi hai mát cô bất đắc dĩ ầm ầm bất tử điệu hỏa diễm trong nháy mắt đằng không mà lên mát cô thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục đây chính là bất tử điệu trái cây c ư ờ n g đại chỉ cần hắn còn có thể lực tồn tại như vậy hắn liền là rất khó bị giết chết ngươi trái ác quỷ năng lực thật là vô cùng khó chơi nha nhìn xem khôi phục nhanh chóng mình thương thế bất tử điệu mắc ô À s ở cũng là một mặt bất đắc di lắc đầu nay băng với là một cái cường lực chiến sĩ sau đó lại tự mang vũ em công năng thật vất vả đem hắn đả thương kết quả hắn mình lại trong nháy mắt khôi phục chuyện này nói ra liền cảm giác khiến người ta cảm thấy vô cùng tức giận thật vất vả đem mình đối thành trọng thương sau đó trơ mắt nhìn hắn trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế bất quá ta cũng không tin ngươi có thể vô hạn lần khôi phục thương thế của mình mang trên mặt vẻ tức giận t h ầ n sắc toàn thân trên dưới tràn đầy kinh người hạ kỳ vô số hỏa diễm nhanh chóng bốc lên nóng quá a tên tiểu quỷ này hỏa diễm nhiệt độ vì sao lại cao như vậy b i ể n cả giống như muốn bị đun sôi mặc dù m a r c o cùng ạ sờ hai người lúc này trên bầu trời này nhưng là tại cái này trên thuyền hải tặc đám người cũng là cảm nhận được ạ sờ hắn ngọn lửa kia cực nóng thật giống như trên trời mặt trời lập tức sẽ rơi xuống nhiệt độ trong nháy mắt để cao vô số lần không nghĩ tới kia tên tiểu quỷ thế mà đem hỏa diễm nhiệt độ khai phát đến trình độ này dâu trắng trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng làm vì trái ác quỷ năng lực giả hắn cũng là phát giác gạ sơ bất phàm ngọn lửa này nhiệt độ thật sự là quá mức cao h ỏ a diễm nhiệt độ thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người không nghĩ tới tên tiểu quỷ này thế mà ủng có bản lĩnh như vậy cái này thế nhưng là càng ngày càng có ý tứ khoe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười dâu trắng một mặt ý cười nhìn lên bầu trời phía trên kia thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diêm ạ sơ cái này biển cả có thể nói là càng ngày càng có ý tứ trên biển lớn có người mới không ngừng xuất hiện đây đối với biển cả tới nói liền là một chuyện tốt mặc dù không có biết hay không biển cả sự phát triển của tương lai sẽ là bộ dáng gì nhưng là tối thiểu nhất cái này biển cả đem sẽ không bình tĩnh nó sẽ trở nên càng thêm lẫn nhau mãnh liệt hùng vĩ vô cùng ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này biển cả tương lai lại biến thành bộ dáng gì trong a nghĩ tận mắt chứng kiến một chút cái này biển cái biến. chút mắt một t cái cả cải Dâu ắ n mang trên g mặt m vẻ chờ t hai ầ n hắn nghĩ tận mắt chứng kiến hạ cái này biển cả phát sinh cái biến.、Coi、như sắc, mắt cái cả cải Coi hạ phát t b ở vì trận này biến động mắt à là thịt nát sương tan, nhưng là ta Trong nhưng không oán không hối.、Trong、hai sương cũng oán m mang theo một k i a thần sắc kích động coi như trường hạo kiếp này khiến cho hắn băng hải tặc dâu trắng hủy diệt nhưng là hắn dâu trắng cũng nghĩ tận mắt chứng kiến thế giới này b i ể n cả biến hóa từ vua hải tặc gồn dê dô dơ sau khi chết trên o à mà n lớn hình vì mỏ kỷ gia tộc mà biến đến vô cùng kinh khủng. Mỏ kỷ gia tộc, tiểu quỷ có thể nói chính đang nỗ lực thống trị toàn bộ tộc tộc lực thể vì vô mỏ Mỏ kỷ chứng kiến thế giới này bởi vì người mỏ kỷ gia gia tiểu t có quỷ ị toàn thế tộc tiểu ta từng thế nhất tới tiếp thuộc ta thế quật thế tộc phát phong bạo này này này mà nhóm, liền mạnh đón biển chứng kiến chứng kiến người sinh cải biến. bộ bởi hởi, giới. gia giới giới giới gia cái đi, cải Mỏ mỏ kỷ kỷ cả để để quỷ lấy về đã vì r mặt mặt không biểu tình dâu trắng đại đao trong tay thì là trùng điệp nắm chặt lần này hắn đem sẽ dốc toàn lực ứng phó làm đến tốt nhất Vô luận phía trước là gió bao vẫn là vũ, vô vẫn vệ luận là núi đao vẫn là luận là là lửa, quần thận núi biển nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nhà Trong phía h bao đao ta của ta. a trước gió bảo sẽ âm t tràn đ ầm trên bầu trời hỏa diễm tứ ngược hỏa diễm tựa hồ đã sắp thành cái bầu trời tràn ngập mà tại cái này tràn ngập hỏa diễm bên trên bầu trời một cái thân ảnh màu xanh ngay tại cái này trong ngọn lửa không ngừng ngày hắn liền là thuộc về băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng m a t c o hắn lúc này có thể nói là cảm giác toàn thân tràn đầy cực nóng cảm giác bất tử điệu thanh diễm đang không ngừng chữa trị thân thể của hắn không không ạ sơ hỏa diễm có thể nói là không giây phút nào đều tại từng bước xâm chiếm lấy m a t c o thân thể thế nhưng là m a t c o nhưng cũng là đang không ngừng chữa trị thân thể của mình chữa trị cái kia bị ngọn lửa không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể đáng chết tiểu quỷ không nghĩ tới ngươi c ư nhiên như thế khó chơi hai tay hóa thành kia c u ố n quanh lấy ngọn lửa màu xanh cánh chim hai chân hóa thành kia bất tử điệu vớt chim toàn thân trên dưới c u ố n quanh lấy cường đại bật sổ sổ cù hạ kỳ mắt cô nhanh chóng hướng về ạ sở vọt lên đi qua đụng h ỏ a diễm cùng bất tử điệu đụng vào nhau vô số h ỏ a diễm tản mát tại bên trên bầu trời mắt cô thân ảnh tại ngọn lửa này trong biển lửa khắp nơi bốc lên thế nhưng là chỉ cần thân ở tại cái này trong biển lửa thân thể của hắn liền không ngừng bị ngọn lửa này trô đốt cháy liền xem như có ngọn lửa màu xanh khôi p h ụ nhưng là loại này đau đớn cũng là không thể chịu đựng được đáng chết tiểu quỷ có bản lĩnh liền cùng ta đánh một trận đàng hoàng hóa thành bất tử điệu mắt cô hắn lúc này có thể nói là vô cùng phẫn nộ đây là một loại từ trong đ ấ y lòng cảm giác được tuyệt vọng thống khổ đồng thời cũng là đối ạ sở thực lực bất đắc di chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm ba mươi ba mắt cô chiến bại cùng ta chân chính một trận chiến ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có được cùng ta chân chính vừa đứng thực lực sao tàn mát tại bầu trời truy tung hỏa diễm nhanh chóng tụ lại ạ s ở thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn lúc này toàn thân trên dưới c u ố n quanh lấy hỏa diễm trôi nổi tại bên trên bầu trời liền như là kia trong ngọn lửa đi ra thần linh uy nghiêm mà không thể xâm phạm tên đáng chết ta nói thế nào cũng là băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng ngươi tại sao có thể như thế khinh thị tại ta cơ hai cánh mát cô trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy phẫn nộ phải biết hắn nhưng là có được địch nổi hải quân bèn lẻ ba số không bộ đại tướng chiến lược đã từng đệ nhất thế giới băng hải tặc băng hải tặc dâu trắng hoàng phó đã từng đệ nhất thế giới cường giả dâu trắng trợ thủ đắc lực À sơ loại này nhục nhã đối với mát cô tới nói liền là đối toàn bộ băng hải tặc dâu trắng nhục nhã đây là hắn căn bản là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình tiểu quỷ ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội, đội trưởng lực lượng vô số ngọn lửa màu xanh nhanh chóng bước lên mắt cô hắn có thể nói là triệt để phẫn nộ như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút ngươi băng hải tặc dâu trắng một phen đội trưởng lực lượng đi hỏa diễm nhanh chóng đằng không mà lên vô số hỏa diễm từ ạ sở thân thể thật buộc phát ra trên bầu trời một đầu trăm mét thần long xuất hiện ở nơi đó đây là một đầu từ hỏa diễm hình thành thần long liền xem ta hỏa long thần có thể hay không đem ngươi đánh bại trăm mét hỏa diễm cự long khí thế khổng lồ đây là một đầu phương tây cự long cũng không phải là phương đông thần long không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này lại có thể ủng có như thế lực lượng cường đại bất quá vì băng hải tặc dâu trắng vinh dự liền xem như liều chết một trận chiến ta cũng sẽ không lui lại nửa bước vung vẩy hai cánh mắt cô đối mặt cái này gào thét mà đến trăm mét thần long hắn thì là không có chút nào e ngại hướng về kia đầu trăm mét thần long lào xuống mà đi mắt cô dâu trắng trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng bởi cái vì hắn từ cái này từ t r ầm mét t h ầm h ỏ a diễm cự long cùng kêu màu xanh thần điệu đụng vào nhau kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ bầu trời rầm rầm rầm tiếng nổ cũng là không ngừng vang lên h ỏ a diễm cự long thân thể trong nháy mắt nổ bể ra tới ngay tại băng hải tặc d â u trắng các thành viên chuẩn bị phát ra tiếng hoan hô thời điểm l i ê n tại bọn hắn cho rằng mắt cô đã đem ngọn lửa này cự long đánh bại thời điểm đầu này hỏa diễm cự long có thể nói là trong nháy mắt nổ tung bạo tạc tiếng oanh minh bên thai không dứt hỏa diễm không ngừng áp xúc cuối cùng sinh ra bạo tạc đây mới là đầu này hỏa diễm cự càng lớn nhất sát thương thiêu đốt cũng không phải là hắn lực lượng lớn nhất bạo tạc mới là hắn uy lực lớn nhất mắt cô đội trưởng mò kỳ gia tộc kia tên tiểu quỷ tất cả mọi người một mặt lo lắng nhìn lên bầu trời phía trên cái kia bay rớt ra ngoài thân ảnh bọn hắn lúc này có thể nói là tràn đầy ưu sầu vừa vặn đầu kia hỏa long bạo tạc sinh ra sóng sung kích thậm chí để đầu này thuyền hải t ạ c hướng về sau phổ biến mấy chục mét cái này là bực nào cường đại sung kích mò kỳ gia tộc cái kia đáng chết tiểu quỷ ta là sẽ không dễ dàng bông tha hắn trên mặt tràn đầy tức giận l ử a giận băng hải t ạ c dâu trắng những cái kia các thành viên bọn hắn có thể nói là triệt để phẫn nộ không ở chỗ này băng hải t ạ c dâu trắng liền giống như bọn hắn nhà Trong này mắt ỗ i cái thành viên một thuộc về bọn hắn thành h là, là bọn về đều n h h à n viên gia t ộ cô Đều là thân ảnh trùng điệp đập vào cái này bong tàu phía trên toàn thân trên giới bao phủ hỏa d i ệ m ạ sở từ trên trời giang xuống đến đến lúc này trên thuyền hải tặc mắt cô đội trưởng vô số hải tặc nhanh chóng hướng về mắt cô vọt lên đi qua trên mặt của bọn hắn tràn đầy lo lắng bao phủ tại mát cô thân thể ngọn lửa màu xanh đã hoàn toàn biến mất lúc này mát cô trên thân có thể nói là tràn đầy bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt vết tích mọi kỳ gia tộc tiểu quỷ chúng ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi hơn mười người đội trưởng nhanh chóng vây đến ạ sờ bên cạnh trên mặt của bọn hắn tràn đầy thần sắc tức giận bọn hắn lúc này hận không thể xông đi lên trực tiếp đem ạ sờ xé rách không chấm chín vợ nát thế nào chẳng lẽ các ngươi băng hải tặc d â u trắng đều là đám kia người thua không trả tiền sao mang trên mặt một tia trào phúng ạ sờ một mặt khinh thường nhìn trước mắt những n à y đám đội trưởng nương tựa theo thực lực của hắn đủ để đem những n à y đội trưởng cao thủ cấp bậc toàn bộ đánh bại được rồi toàn bộ các ngươi lùi xuống cho ta các ngươi đây là tại cho ta băng hải tặc dâu trắng mất mặt nhìn xem những n à y trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận đám đội trưởng dâu trắng thì là một mặt nghiêm túc đứng lên loại chuyện này đối với hắn băng hải tặc dâu trắng tới nói liền là một loại nhục nhã hơn nữa còn là một loại trần trụi nhục nhã một loại đánh mình mặt tồn tại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm ba mươi bốn tân thế giới gặp trung tướng hiện tại đến phiên người xuất thủ sao dâu trắng đã từng danh s ư n g thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất ạ sơ một mặt ý cười nhìn trước mắt cái này nam nhân đây chính là hắn lần này cần muốn khiêu chiến đối tượng đại ca hắn dị cho nhiệm vụ của hắn đánh bại cái này đã từng danh s ư n g thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất mò kỳ gia tộc tiểu quỷ thực lực của ngươi thật sự là có chút vượt quá dự liệu của ta dâu trắng đi tới ạ sơ trước mặt cường giả khí thế trong nháy mắt bộc phát đây là thuộc về đã từng thế giới mạnh nhất nam nhân có hạ kỳ cường đại hạ kỳ quét ngang hết thảy bởi vì vì thời đại này là thuộc về mỏ kỳ gia tộc thời đại là thuộc về chúng ta thời đại mặt đuôi trước mắt cái này bá khí bắn ra nam nhân ạ sơ không có chút nào lùi b ư ớ c cường đại hạ sổ c ú hạ kỳ đồng dạng oanh kích mà ra lấy cường đại hạ kỳ đối kháng cường đại hạ kỳ đây chính là thuộc về ạ sở hắn hạ kỳ liền xem như đối mặt cái này nam nhân hắn cũng là không có c ó khiếp đảm chút nào hắn muốn làm chỉ không hai có một chuyện cái kia chính là không ngừng khiêu chiến không ngừng khiêu chiến cuối cùng leo lên v u a hải tặc bảo t o ọ n m ọ kỳ gia tộc tiểu quỷ thế giới này nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy muốn trở thành thế giới mạnh nhất trở thành vua hải tặc đối tại ngươi bây giờ tới nói ngươi vẫn là quá mức non nớt dâu trắng trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng hắn nhìn xem ạ s ở lắc đầu mặc dù ạ sở thực lực đích thật là có quân lâm vương giả lực lượng nhưng là tâm trí của hắn tiềm lực đều thật sự là quá non muốn trở thành vua hải tặc đây cũng không phải là một chuyện đơn giản hắn ngoại trừ có được quân lâm toàn bộ thiên hạ thực lực bên ngoài hắn còn có trưởng khống toàn bộ thiên hạ thế lực ạ s ở có được quân lâm thiên hạ lực lượng nhưng là đối b i ể n cả trưởng khống cùng hiểu do hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu hắn cũng không có trưởng khống toàn bộ lực lượng đại hải đối với ta mỏ kỳ gia tộc tới nói liền không có cái gì là chuyện không thể nào khiêu chiến tất cả không có khả năng chính là chúng ta mỏ kỳ gia tộc việc trên mặt tràn đầy tự tin trong hai mắt tràn đầy hạ kỳ đây chính là mỏ kỳ gia tộc có hạ kỳ cho là mình có được hôm nào đổi lực lượng cường đại cái này có thể nói là bọn hắn có tâm hồn mỏ kỳ gia tộc tiểu quỷ nhóm ta nghĩ tận mắt nhìn thấy các ngươi với cái thế giới này cải biến nhưng là ta cũng sẽ thủ hộ nhà của mình quả gù dạ g ũ dạ lực lượng trong nháy mắt phát động toàn bộ thuyền hải tặc trung quanh mặt biển trong nháy mắt trở nên chập trùng chập trùng toàn bộ biển cả giống như là bị bổ ra rầm rầm rầm kịch liệt hỏa diễm trong nháy mắt đằng không mà lên lúc này ạ sờ hoàn toàn liền như là kia d á n g lâm thế gian lửa thần đồng dạng như là thần linh uy nghiêm mà có không thể xâm phạm cường đại hỏa diễm thậm chí đưa tới toàn bộ không gian biến hóa không gian biến đến vô cùng cực nóng hỏa diễm thiêu đốt địa phương không gian tựa hồ cũng đã phát sinh v ậ t mèo tên tiểu quỷ này chẳng lẽ đã đem quả mệ dạ mệ dạ no mi lực lượng khai phát đến tình trạng như thế dâu trắng trên mặt tràn đầy kinh dị thân sắc chính diện cùng ạ sở tiếp xúc về sau hắn mới phát hiện trước mắt tên tiểu quỷ này kinh khủng khó trách bất tử đ i ể u mát cô bất tử đ i ể u thanh viêm thế mà không địch lại ạ sở h ỏ a diễm ạ sở thế mà đem h ỏ a diễm nhiệt độ tăng lên tới mức kinh khủng như thế cái này là bực nào không thể tưởng tượng cương đại m ọ kỳ gia tộc tiểu quỷ nơi này cũng không thích hợp chúng ta chiến đấu có bản lánh đi với ta kêu hoang đảo một trận chiến đi lúc này dâu trắng có thể nói là hoàn toàn đem ạ sở xem như mình ngang nhau đối thủ đến đối đãi mặc dù trong miệng của hắn vẫn là s ư n g hô ạ sở vì mỏ kỷ gia tộc tiểu quỷ thế nhưng là cặp mắt của hắn cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng có thể cùng đã từng thế giới cường đại nhất nam nhân một trận chiến cũng là vinh hạnh của ta đã nơi này cũng không thích hợp ngươi đại triển thân thủ như vậy chúng ta liền đi kê u hoang đảo một trận chiến đi ta sẽ đường đường chính chính đem ngươi đánh bại sau đó đạp vào đỉnh cao nhất của thế giới này cường đại hạ kỳ trong nháy mắt bộc phát ạ sở sau lưng hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên ha ha, ha. quả nhiên không hổ là mỏ kỳ dê gặp tên hốn đàn kia cháu trai dâu trắng trên mặt tràn đầy ý cười hắn một mặt ha ha phá lên cười thân là đã từng không ba không thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất hắn dâu trắng thế nhưng là không sợ h ã i chút nào liền xem như chiến tử xa trường lại như thế nào gặp trung tướng chúng ta bây giờ đi nơi nào nha tại cái này tân thế giới trong vùng biển gặp trung tướng phó quan hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này ăn sẻ bệ ấ y lao đầu mặc dù trước mắt cái này ăn x ẽ bệ ẩy ra hỏa là một cái lao đầu nhưng là không có bất kỳ người nào dám xem thường hắn hắn là hải quân anh hùng hải quân người đàn ông mạnh mẽ nhất đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi mỏ kỳ gia tộc tộc trưởng khắp nơi dạo chơi đi dù sao ta cũng không biết đi nơi nào tương đối tốt gặp trung tướng một mặt ý cười lắc đầu đối với người khác mà nói nguy cơ tứ phía tân thế giới nhưng là đối với gặp tới nói liền như là mình hậu hoa viên bởi vì hắn có được thực lực này c h ấ n áp một thời đại lực lượng từ gì kiểu dự, lúc o hoạch mà đạ đại. dạ ba trên thân thể người thu người lượng cường lực l này gặp có thể nói là chân chính thế giới vô địch tồn tại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương ba trăm ba mươi lăm gặp l ử a giận gặp trung tướng nhìn trước mắt cái này vô cùng bốc đồng nam nhân gặp phó quan trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ phải biết nơi này chính là tràn đầy nguy cơ tân thế giới ở chỗ này có chỉ có tử vong mặc dù gặp thực lực đích thật là có thể tiếu ngạo toàn bộ tân thế giới nhưng là nơi này ngoại trừ cường giả bên ngoài còn có kia tràn ngập nguy cơ thiên thai nói cái gì không cho phép lúc nào một cái mưa đá đột nhiên đập xuống đem toàn bộ quân hạm toàn bộ đánh chìm tân thế giới mưa đá cũng n g k h ô không thể so với địa phương khác bọn hắn có hình thể thậm chí so cái này quân hạm còn muốn to lớn ở chỗ này có thể nói là tràn đầy nguy hiểm tân thế giới có thể nói là đủ để cho vô số người không minh bạch chết ở chỗ này có người cho dù chết tại nơi này bọn hắn thậm chí cũng không biết là như thế nào tử vong ở chỗ này có thể nói là tràn đầy vô tận nguy cơ ai cũng không biết tương lai của bọn hắn sẽ là cái gì đối mặt bọn hắn chính là cái gì được rồi không phải liền là tân thế giới sao ta đến tân thế giới đều có bao nhiêu lội nơi này đối với ta mà nói đơn giản liền như là nhà ta h ậ u hoa viên nhìn xem mình trên mặt phó quan nghiêm túc gặp thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn thật giống như đối với hắn mà nói tân thế giới thật không tính là cái gì gặp trung tướng có cần hay không lấy như thế tùy hướng sao trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ cái này tên sĩ quan phụ tá trong lòng có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ đối với như n g ư ờ i loại này đại l a o cấp bậc tới nói tân thế giới khả năng thật không tính là cái gì nhưng là đối với chúng ta mà nói tân thế giới thì là tràn đầy kinh khủng được rồi yên tâm không phải còn có ta sao có ta ở đây các ngươi sợ cái gì gặp một mặt khinh thường lắc đầu thật giống như chuyện lúc trước cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì tân thế giới có hắn hộ giá hộ tống sẽ không ra bất cứ chuyện gì đúng rồi vùng biển này là thuộc về ai l ĩ n h địa ngay lúc này gặp trung tướng xoay đầu lại nhìn về phía phó quan của mình hỏi đến hắn vùng biển này quản hạt người chính là ai hắn là thuộc về ai l ĩ n h địa tứ hoàng vẫn là hải quân hay là thế lực khác gặp trung tướng đây là thuộc về hải quân dê sáu cơ sở quản hạt l ĩ n h địa là nguyên tứ hoàng bách thú cải đồ lính địa trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ nhưng là đối mặt tên này đại lao hỏi tham gặp phó quan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem sự tình nói ra nguyên lai là thuộc về hải quân dê sáu cơ sở quản hạt lĩnh địa gặp cái hiểu cái không nhẹ gật đầu thật giống như hắn thật nghe hiểu gặp trung tướng cái này tên sĩ quan phụ tá trong lòng có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ hắn vì sao lại trở thành gặp phó quan đã nơi này là thuộc về hải quân dê sáu cơ sở phạm vi q u ả n hạt như vậy ta liền muốn nhìn một chút tại dì c ứ quản hạt phía dưới nơi này là không thật cùng bình an định gặp trong giọng nói mặc dù tràn đầy tùy ý nhưng là cái này tên sĩ quan phụ tá cũng đánh hơi được cái này kiên định nếu như nơi này tràn đầy là hòa bình cùng yên ổn như vậy gặp cũng sẽ không nói cái gì thế nhưng là nếu như dì c ứ không thể bảo đảm khuyết trương nơi này bách tính an toàn như vậy gặp nhưng sẽ không dễ dàng bông tha dì c ứ bởi vì vì bảo vệ biển cả bách tính yên ổn đây là gặp dạy bảo dì c ứ bọn hắn duy nhất chuồn tắc vô luận các ngươi xử lý nghề nghiệp gì hải quân hải tặc thợ săn hải tặc thậm chí quân cách mạng loại chuyện này gặp hắn đều sẽ không đi quản nhưng là gặp biết duy nhất quảng trị có một kiện như vậy thì là các ngươi là có hay không lạm sát kẻ vô tội vô luận là ai chỉ cần hắn dám phạm vào đầu này thiết luật như vậy gặp cũng là sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn gặp trung tướng chúng ta làm như vậy thật được không chúng ta chẳng lẽ không cần thông báo một chút gì k ị trung tướng gặp phó quan một mặt bất đắc dĩ nhìn xem gặp hai cái này đại lao đều là hắn không t r e o chọc nổi tồn tại mỗi một cái đều là quái vật bên trong quái vật vô luận là thân phận địa vị thực lực đây đều là bọn hắn không cách nào t r e o chọc nổi tồn tại nói cho dị t ê n hôn đ à n kia tiểu tử làm gì lao tử ta thế nhưng là da da của hắn loại chuyện này ta chẳng lẽ còn đừng để ý đến sao gặp một mặt khinh thường lắc đầu uy c h ấ n thiên hạ danh sưng toàn bộ hải quân người đàn ông mạnh mẽ nhất hải quân bản bộ trung tướng mỏ k ỳ dê dị t i ệ t vô luận hắn ở bên ngoài thân phận chính là cỡ nào hiền hách thế nhưng là hắn ở trong mắt gặp cũng cũng chỉ là cháu của hắn mà thôi được rồi gặp trung tướng trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ gặp phó quan trong lòng có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ cái này nhưng đều là hắn không t r e o chọc nổi đại lao sớm biết dạng này hắn liền không làm gặp phó quan dì cứ hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng nếu không ta sẽ để cho ngươi biết được ta mỏ kỳ ra tộc cái tâm thiết quyền lực lượng mang trên mặt vẻ ngưng trọng đứng tại cái này chiếc đầu cho quân hạm phía trên gạp hắn thì là một mặt ngừng trọng ngắm nhìn xa xa mặt biển arkad lúc này ở cái này hải quân dê sáu cơ sở căn cứ trưởng trong văn phòng dị kự hắn trùng điệp hắt xì hơi một cái là ai đang tưởng niệm ta sao dị kự vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu lên mới để dị kự trở tay không kịp sự t ì n h tức sẽ phát sinh thân là đường đường hải quân bản bộ trung tướng hắn đem sẽ biết cái gì gọi là tức giận lựa giận hải quân dê sáu cơ sở mặc dù nhân tài đông đúc đại biểu cho hải quân tinh nhuệ nhất tồn tại nhưng là cũng là bởi vì dạng này cho nên trong này cũng có rất nhiều nào hải quân bản bộ cao tầng rơi tới sâu m ọ t bọn họ đều là thuộc về những cái kia cao tầng tử đệ chính là vì tới đây độ một tầng kim mà thôi cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm ba mươi sáu di kỳ khủng hoảng thế nào xảy ra chuyện gì sao g i á n g người dáng vẻ thức tha mềm mại ổn v ị ạ cặp mắt của nàng bên trong có thể nói là tràn đầy ái mộ hắn một mặt tái mộ nhìn trước mắt nam tử này trước mắt nam tử này có thể nói là thời đại này nhất lập lòe tinh tinh một trong hắn đại biểu cho hải quân mạnh nhất chiến l ự c đại biểu cho hải quân lực lượng mạnh nhất không có gì liền là đột nhiên cảm giác có loại đại sự cảm giác không ổn nhìn trước mắt cái này nữ nhân mình yêu thích gì k i thì là một mặt ngưng trọng lắc đầu hắn luôn cảm thấy có cái đại sự gì giống như muốn phát sinh có cái đại sự gì cảm giác không ổn ổn v ì à một mặt không hiểu nhìn xem gì kiều d nương tựa theo g ì cứ lúc này có lực lượng đương kim trên đời còn có chuyện gì có thể làm cho hắn cảm giác đại sự không ổn khi nay trên thế giới còn có ai có thể uy hiếp đạt được hắn có ai có thể có được thực lực như vậy cùng thế lực không ta luôn luôn cảm giác có một loại cảm giác không ổn thật giống như có chuyện kinh khủng gì sẽ phát sinh dì cứ lắc đầu mặc dù hắn cũng không có dự báo tương lai lực lượng nhưng là thân là đỉnh cấp cao thủ hắn có thể cảm ứng được không ba ba tương lai mình sẽ phát sinh một loại nguy cơ đang tiêm ẩn đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh dì cứ từ trên ghế ngồi đứng lên hắn lúc này cũng không lo được ổn vì ạ ngươi về trước đi ta về sau có rảnh sẽ đi tìm ngươi trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng dì cứ một mặt ngưng trọng nhìn xem ổn vì ạ ừm t ố t mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu trên mặt còn có lo lắng t h ầ n s á c nhưng là đối mặt dì cứ mệnh lệnh ổn vì ạ vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu hắn biết làm một nữ nhân một cái nhu thuận nữ nhân sự tình gì hẳn là hỏi sự tình gì không nên hỏi lúc này nhìn xem trên mặt tràn ngập lo lắng g ì tiểu dư ổn vị ạ hắn cũng biết loại chuyện này hẳn là một kiện phi thường chuyện cực lớn nếu không g ì tiểu dư cũng sẽ không có như thế thân sắc dù sao thân là hải quân bản bộ trung tướng hải quân dê sáu cơ sở căn cứ trưởng g ì tiểu dư hắn vô luận là thân phận thực lực địa vị đều là số một số hai tồn tại khi nay trên thế giới có thể có chuyện gì có thể làm cho hắn cảm giác khủng hoảng thậm chí cảm thấy tâm thần có chút không tập trung Dầm dầm dầm. Mò kỳ gia tộc tiểu tộc quỷ. hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta dâu trắng cường đại lúc này ở cái này tân thế giới dâu trắng phạm vi hải vực một tòa trên hoang đảo đứng tại đảo này phía trên dâu trắng hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt dạ sờ nhất đại người mới thay người cũ giang sơn bối có nhân tài gia lúc này thời đại này là thuộc tại chúng ta người trẻ tuổi thuộc tại chúng ta mỏ kỷ gia tộc thời đại hôm nay liền là các ngươi những lao nhân này rời khỏi cái này b i ể n cả sân khấu thời điểm trên mặt tràn đầy kinh người hạ kỳ trong lời nói có thể nói là tràn đầy khiêu khích t h ầ n sắc mặt đôi trước mắt cái này hạ kỳ bức người nam nhân ạ sở thì là không có chút nào lui a sắt co lại đồng dạng cũng là một mặt hạ kỳ chất vấn người dầm dầm dầm vương giả khí thế trong nháy mắt bộc phát dâu trắng nhanh chóng bộc phát thuộc về hắn kia khí thế cường đại đây là thuộc về tứ hoàng dâu trắng khí thế cái kia đã từng đệ nhất thế giới nam nhân ầm ầm ạ sở bên trong thân thể hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát cường đại hỏa diễm trong nháy mắt cực nóng nướng toàn bộ trời điện liên để ta khiêu chiến ngươi thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất đi trong lời nói tràn đầy hạ kỳ ạ sở thân ảnh nhanh chóng hướng trưởng dâu trắng đánh sâu vào đi qua tiểu quỷ mặc dù thực lực của ngươi có thể đạt được ta phải thừa nhận lại là muốn khiêu chiến ta còn không có đơn giản như vậy dâu trắng nhanh chóng nâng lên tay phải của mình chỉ ở cái này đảo mắt công phu tay phải của hắn chi trong nháy mắt bao vây lấy một tầng sữa khí màu trắng che đậy l i ê n để ngươi mở mang kiến thức một chút ta quả gù dạ gù dạ lực lượng dâu trắng phát ra một tiếng tức giận dận về sau tay phải của hắn nhanh chóng hướng về ạ sở vị trí oanh kích đi qua tạch tạch tạch không gian trong nháy mắt vỡ vụn cường đại lực chấn động nhanh chóng hướng về ạ sở vị trí vỡ vụn mà đi tạch tạch tạch trói thai mà lại khiến người ta cảm thấy khó nghe thanh n â m trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bầu trời có lầm hay không đây chính là dâu trắng lực lượng sao ạ sở thân ảnh nhanh chóng hướng về một bên né đi qua Tránh thoát lần này công không í c hắn h một mặt k thể tin t nhìn về phía n về dâu r ắ gian Hỏa lòng, bên n g o à thân h ỏ diễm h h chóng không a bay n lên m ộ trong đầu t ă m mét cự l nháy a hỏa gian n chóng hướng trắng gào thét mà đi. Không chấn, nhìn xem đầu này hướng về mình gào thét mà đến lòng trắng thì là đồng dạng một quyền đoành không trong n h thét thét thì kích mà đi. Tạch tạch tạch, h gào gào về về dâu dâu đầu một mà mà là mà xem đi. đi. mắt vỡ vụn cái này gào thét mà đến hỏa long trực tiếp bị một q u y ề n đánh nát hỏa diễm s u n g kích to lớn hỏa trụ gào thét hướng về dâu trắng đánh tới âm âm đối mặt cái này nhanh chóng oanh kích mà đến hỏa diễm dâu trắng vĩnh viễn chỉ có một cái phản ứng cái kia chính là đồng dạng một q u y ề n oanh kích mà đi dâu trắng chiêu thức vĩnh viễn chỉ có một cái cái kia chính là một q u y ề n mang theo mạnh lớn lực chấn động nam đấm bởi vì đối với dâu trắng đến nói không có chuyện gì là hắn một q u y ề n không có thể giải quyết nếu như một q u y ề n không được như vậy thì hai q u y ề n cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm ba mươi bảy dâu trắng một k í c h mạnh nhất quả nhiên không hổ là đã từng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất À sơ một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt dâu trắng chân chính cùng dâu trắng sau khi giao thủ mới biết được cái này nam nhân kinh khủng cương đại quả gù dạ gù dạ đủ để phá hủy hết thảy bất luận cái gì công kích tại một quyền oanh kích phía dưới chỉ có một kết quả cái kia chính là vỡ vụn cái này có thể nói là vô cùng bá đạo công kích không nói bất kỳ đạo lý bất kỳ công kích đối mặt dâu trắng chỉ có một quyền oanh kích hòa diễm phun g a vô số hỏa diễm liền như là mũi tên nhanh chóng hướng về dâu trắng xạ kích mà đi không c h ấ n dâu trắng tay phải bóp quyền cường đại lực chấn động một lần nữa h oanh kích mà xuống Đụng! không gian vỡ vụn ạ sở công kích một lần nữa bị chấn át giá hỏa này làm sao có như thế thực lực khủng bố như vậy ta ba người ca ca bọn hắn lại có như thế nào lực lượng cường đại ạ sở lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng đây là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng lực lượng vô luận mình như thế nào công kích nhưng là dâu trắng chỉ cần một quyền oanh kích mà xuống liền có thể đem công kích của mình vỡ vụn đây là một loại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng lực lượng nhưng là thông qua cùng dâu trắng đối chiến về sau ạ s ở trong lòng một lần nữa có một k i a n g h i hoặc đã dâu trắng đều đã mạnh như vậy lớn như vậy thực lực gáp đảo dâu trắng phía trên hắn kia ba vị c a c a thực lực của hắn lại sẽ đến mức nào kia là bực nào không thể tưởng tượng c ư ờ n g đại di k í c bọn hắn thực lực chân chính lại là đã cường đại đến một bước nào Tiểu quỷ, ngươi cùng ngươi ba cái kia ca ca so sánh ngươi vẫn là non quá nhiều trong hai mắt tràn đầy hạ kỳ dâu trắng một mặt hạ kỳ nhìn xem hạ sở hắn lúc này trên thân tràn đầy lâm ly hạ kỳ đây là một cố làm cho tất cả mọi người cảm giác tuyệt vọng lực lượng bọn hắn cũng chỉ là ta khiêu chiến đối tượng ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân coi như dâu trắng lực lượng để hạ sở cảm thấy hít thở không thông tuyệt vọng thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn vẫn là không có chút nào lùi bước bởi vì hắn có thành là mạnh nhất dã tâm hắn muốn trở thành mạnh nhất vua hải tặc dâu trắng chỉ là hắn một cái khiêu chiến mạnh hơn dâu trắng gì cũng là hắn cần muốn khiêu chiến mục tiêu trở thành vua hải tặc dâu trắng một mặt ý cười nhìn xem ạ sợ hắn nhìn ra ạ sợ ủng có trở thành vua hải tặc tiềm lực thế nhưng là vua hải tặc nhưng cũng không phải là tốt như vậy dễ dàng làm nhất là bây giờ cái này biển cả trở nên càng thêm khó bề phân biệt ai cũng không biết tương lai của hắn sẽ là bộ dáng gì lúc này biển cả cũng sớm đã đã mất đi trường khống ai cũng không biết hắn tương lai lại biến thành cái gì bộ dáng vua hải tặc đã không phải là trước kia vua hải tặc hắn đối mặt khiêu chiến khó khăn đ â u chỉ nghìn lần bởi vì trước mắt cái này biển cả đã đã vượt ra tưởng tượng của mọi người hắn trở nên càng thêm kinh khủng kinh khủng làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hoàng thế giới này đã đã vượt ra tưởng tượng của mọi người không sai ta nhất định sẽ trở thành vua hải tặc quân lâm toàn bộ thiên hạ biển cả đế vương trong lời nói tràn đầy mãnh liệt hạ kỳ trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định đây là một cái quân lâm thiên hạ đế vương có hạ kỳ cường đại hạ kỳ quét ngang lấy hết thảy trở thành toàn bộ biển cả vương giả tiểu gia hỏa giã tâm của ngươi liền ngay cả ta thậm chí đều cảm giác cảm thán dâu trắng một mặt hạ kỳ nhìn xem ạ sơ trong lòng cung của hắn là tràn đầy vô hạn cảm khái ầm ầm hỏa diễm b ư ớ c lên vô số hỏa diễm tại ạ sơ trước mặt ngưng tụ không c ố n vỡ ở cầu châu không hỏa thần chi m âu vô số hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ ngưng tụ thành một thanh đang không ngừng thiêu đốt hỏa diễm trường mô dâu trắng đây chính là ta mạnh nhất một k í c h hy vọng ngươi có thể tại một chiêu này phía trên sống sót cơ hồ ngưng tụ mình tất cả lực lượng h ạ sơ hắn nhẹ nhàng đi tới ngọn lửa này lông dài trước mặt hắn nhấc lên tay phải của mình năm đám lửa này diễm trường m â u l i ê n để ta mở mang kiến thức một chút ngươi lực lượng mạnh nhất đi hai tay nhanh chóng nâng lên quả gù dạ gù dạ lực lượng trong nháy mắt phát động siêu cầm trong tay hỏa diễm trường m â u h ạ sơ hắn nhanh chóng đem trong tay mình trường m â u hướng về dâu trắng ném qua đi、Không. hỏa diễm trường mâu phần đuôi trong nháy mắt bộc phát cường đại lực bộc phát khiến cho căn này trường mâu tốc độ trong nháy mắt biến đến vô cùng nhanh chóng không chấn trên hai tay bao trùm lấy cường đại lực chấn động cảm nhận được trong chớp nhoáng này b ộ c phát hỏa diễm trường mâu dâu trắng trong nội tâm cũng là có một tia e ngại Tạch tạch tạch, song quyền phía trên bao trùm cường đại lực chấn động dâu trắng lần này tới là song quyền đánh ra hướng về kia cùng hỏa diễm trường mâu vung đánh mà đi tạch tạch tạch, không gian trong nháy mắt vỡ vụn lần này có thể nói là dâu trắng một kích toàn lực ầm ầm ầm ầm đất dung núi chuyển toàn bộ hòn đảo tựa hồ đến đảo cường đại lực chấn động thậm chí làm vỡ nát cái này không gian chung quanh s i ê u s i ê u s i ê u thế nhưng là tại cái này vỡ vụn không gian bên trong một vòng ánh sáng màu đỏ lại hương ngạnh hướng lấy dâu trắng chạy như bay coi như không gian vỡ vụn lại như thế nào hắn lại có thể đứng vững kia vỡ vụn không gian hướng về dâu trắng đâm đi qua lao cha băng hải tặc dâu trắng những cái kia các thành viên trên mặt của bọn hắn tràn đầy thần sắc kinh khủng chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài Đọc c s á hỏa diễm trường mâu tại cái này tràn đầy vết nước không gian không gian bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua coi như không gian vỡ vụn cũng vô pháp đưa nó phá hủy vô số hỏa nguyên tố từ giữa thiên địa bị hấp thu sau đó bổ sung tạo hỏa diễm trường mâu phía trên cho dù có vết nước không gian không ngừng tiêu hao năng lượng của nó nhưng là đến tùy theo bổ sung năng lượng cũng nhanh chóng khôi phục hỏa diễm trường m â u uy lực cho tan á t dâu trắng cao cao d ơ lên trong tay mình đại đao cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm tại trên đại đao tại cái này đại đao lưới đao phía trên còn bao vây lấy một tầng cường đại lực chấn động、Đúng. dâu trắng trong tay lẻ ba ba đại đao chính xác chém chúng cái này hướng hắn bay vụt mà đến hỏa diễm trường m â u phốc phốc bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ đại đao bị một chút v à chạm ra phốc phốc hỏa diễm trường mâu chuẩn xác đ ị a thứ chúng dâu trắng tại cái này đâm chung trong nháy mắt hỏa diễm trường mâu trong nháy mắt nổ bể ra đến vô số hỏa diễm đem dâu trắng thôn phệ lao cha nhìn xem cái này nhanh chóng bị ngọn lửa thôn phệ dâu trắng băng hải tặc dâu trắng những cái kia các thành viên bọn hắn một mặt lo lắng phát ra mình giận sau người tên khốn đáng chết này nếu là lao cha xảy ra chuyện gì chúng ta nhất định sẽ giết ngươi bất tử điệu thanh diễm dạy rủa đứng lên mắt cô hắn nghiền ép ra bản thân sau cùng một tia thể lực bưng ra một đám lửa cái này đoàn ngọn lửa màu xanh nhanh chóng bao phủ tại dâu trắng trong thân thể đụng ngay tại cái này đoàn hỏa diễm sắp chạm đến dâu trắng thời điểm đột nhiên một cố lực chấn động vang vọng toàn bộ hòn đảo m ọ kỳ gia tộc tiểu quỷ thực lực của ngươi chân chính đạt được ta phải thừa nhận dâu trắng trên tay phải tràn đầy màu tươi tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn thế nhưng là liền xem như dạng này hắn vẫn là ngoan cường đứng ở nơi đó hai mắt nhìn thẳng ả sơ quả nhiên không hổ là dâu trắng bị thương thành dạng này còn có thể ương ngạnh đứng đứng ở đó nhìn cả người trên dưới vết thương lâm ly dâu trắng ạ sờ trên mặt cũng là mang theo vẻ khâm phục thần sắc khi đương thời bên trên có thể có được như thế ý chí khí phách như thế nam nhân có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay m ọ kỳ gia tộc tiểu quỷ chúc mừng ngươi thành công thành công khiêu chiến ta đồng thời còn đem ta đánh bại coi như thua ở ạ sờ trên tay nhưng là dâu trắng cũng là không có chút nào tức giận hắn ngược lại vẫn là hơi ị sồ bọn hắn hải tặc bên trong rốt cục cũng xuất hiện một cái đủ để chấn áp một thời đại siêu tân tinh hải quân đại biểu mò kỳ dê dị kỳ dị chính phủ thế giới chính phủ tổ chức đại biểu mò kỳ dê lò thợ săn hải tặc tổ chức đại biểu mò kỳ dê mạ đa dạ lúc này ở bọn hắn hải tặc bên trong rốt cục lại xuất hiện một cái đủ để lập lòe một thời đại tân tinh cái k i a chính là mò kỳ dê ạ s ờ tiểu quỷ đã ngươi đã đem ta đánh bại như vậy ngươi muốn cái gì ta băng hải tặc dâu trắng địa bàn sao dâu trắng trên mặt tràn đầy ngạo khí hắn một mặt ngạo khí nhìn xem ạ sở lúc này ạ sở có thể nói là có thể xách ra cái gì yêu cầu đương nhiên muốn hắn băng hải tặc dâu trắng thần phục với ạ sở kia là chuyện không thể nào bọn hắn lớn nhất danh giới cuối cùng cũng, cũng chỉ có một cái kia chính là nhường ra băng hải tặc dâu trắng tất cả thống trị hòn đảo đây chính là nhược nhục cường thực thế giới trên thế giới này nắm đấm liền là hết thẻ chân lý ạ sở thực lực đạt được dâu trắng tán thành hắn dâu trắng có thể cho ra bản thân tất cả lĩnh địa ta dâu trắng nguyện ý nhường ra ta tất cả lĩnh địa làm ngươi lần này khiêu chiến thắng lợi ta thành quả không vương giả hạ kỳ giữa lúc này trong nháy mắt bộc phát dâu trắng không hổ là dâu trắng hắn có không tầm thường lòng dạ ta nghe nói muốn muốn đạt tới g ờ răng lái nạ điểm cuối cùng cần bốn khối đỏ chi thạch ta nghĩ ngươi nơi này hẳn là có được khối kia đỏ chi thạch trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú ạ s ờ một mặt hạ kỳ nhìn xem dâu trắng nghĩ muốn đến g ở răng lái nạ điểm cuối cùng là cần bốn khối đỏ chi thạch làm dẫn đường trong đó cái này bốn khối đỏ thời điểm một khối tại mỏ kỳ dê mạ đạ dạ trên tay mỏ kỳ dê mạ đạ dạ lần trước cướp sạch tứ hoàng bít m o g bảo khố từ nơi đó lấy được một khối tại mỏ kỳ dê lò trên tay lò chém giết tứ hoàng bách thú cải đổ từ bách thú cải đổ tài bảo b ê n trong thu hoạch được một khối tại da lông tộc nơi đó như vậy còn lại duy nhất một khối ngay tại dâu trắng nơi này không nghĩ tới ngươi gia hỏa này biết được đến sự tình vẫn rất nhiều mang trên mặt mỉm cười dâu trắng một mặt ý cười nhìn xem ạ sơ đây là đương nhiên phải biết mục tiêu của ta thế nhưng là vua hải tặc đối với loại này không chấm chín sự tình ta đương nhiên nên biết được khoe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười ạ sơ một mặt ý cười nhìn về phía dâu trắng nhìn về phía cái này đã từng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất đã ngươi muốn t ặ n g đá kia như vậy ta có thể đem nó tặng cho ngươi ta muốn nhìn xem ngươi thật có thể đi đến một bước kia là có hay không có thể trở thành vua hải tặc dâu trắng không có chút nào do dự cũng không có chút nào cự tuyệt đối với hắn mà nói đã từng vua hải tặc chi vị có thể nói là có thể đụng tay đến nhưng là hắn không có lựa chọn đ ă n g lâm vua hải tặc chi vị hắn hiện tại đã mất đi cơ hội này bởi vì hắn đã không có tư cách này cùng thực lực cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương ba trăm ba mươi chín gặp phẫn nộ tiểu quỷ khối này đỏ chi thạch sẽ là của n g ư ơ i ta hy vọng có thể nhìn thấy n g ư ơ i quân lâm thiên hạ trở thành vua hải tặc thời gian tại vô số băng hải tặc dâu trắng thành viên nhìn chăm chú phía dưới mắt cô bưng lấy một cục đá to lớn đi tới ạ sở trước mặt nhìn trước mắt khối này màu đỏ tảng đá dâu trắng trên mặt cũng là có một k i a hồi ức cái này chính là có thể trở thành vua hải tặc bốn tảng đá một trong sao tại cái này băng hải tặc dâu trắng thành viên bên trong nhìn trước mắt khối này đỏ chi thạch dâu đen trên mặt tràn đầy thần sắc tham lam phải biết giấc m ộ n g của hắn cũng là trở thành vua hải tặc trở thành kia quân lâm thiên hạ hải tặc tri vương đáng chết đáng chết đáng chết mỏ kỳ gia tộc nhìn xem cái này gần ngay trước mắt đỏ chi thạch dâu đen tâm không hai bên trong có thể nói là tràn đầy vô hạn phẫn nộ hắn lúc này có thể nói là lại phẫn nộ v ớ i bất đắc dĩ phẫn nộ là giấc m ộ n g của mình cách mình càng ngày càng xa xôi bất đắc dĩ là mỏ kỳ gia tộc có lực lượng thật sự là quá mức cường đại quá mức không thể tưởng tượng cái này căn bản cũng không phải là thường nhân có thể có lực lượng nhất là hắn hôm nay tận mắt thấy ạ sở đánh với dâu trắng một trận về sau mỏ kỳ gia tộc năm gần mười tuổi tiểu quỷ liền có được đánh bại tứ hoàng dâu trắng lực lượng cái này đã từng đệ nhất thế giới cường giả ngẫm lại mỏ kỳ gia tộc ba cái kia càng khủng bố hơn g i a hỏa nhất là mỏ kỳ dê lỏ đối với mỏ kỳ dê lỏ dâu đen có thể nói là tràn đầy đề phòng bởi vì lỏ có hắc long lực lượng hoàn toàn khắc chế hắn tha thiết ước mơ viên kia trái rẽ mì rẽ mì no mi lúc này viên kia tại dâu đen trong lòng vậy đại biểu hoàn mỹ trái ác quỷ lúc này nó đã có khắc tinh tồn tại mà lại cái này khắc tinh chính thật là hoàn mỹ khắc chế trái r ẻ mì r ẻ mì no mi lực lượng ừ m g i ố n g như là cảm ứng được cái gì đồng dạng ạ sơ nhanh chóng quay đầu nhìn về phía dâu đen g i a hỏa này có chút kỳ quái trong lòng có một tia phỏng đoán nhưng lại ạ sơ cũng không nói thêm gì hắn lúc này có thể nói là đưa tới toàn bộ băng hải tặc dâu trắng cửu thị tuần tự đánh bại băng hải tặc dâu trắng mười sáu tên đội trưởng sau đó lại đánh bại cha của bọn hắn dâu trắng hiện tại thậm chí lại cướp đi có thể biểu tượng vua hải tặc đỏ chi thạch tại tất cả băng hải tặc dâu trắng thành viên trong lòng ạ sở liền là một kẻ tàn ác làm sao rồi có chuyện gì không nhìn xem ạ sở trong mắt nghi hoặc dâu trắng thì là một mặt ý cười hỏi đến hắn mặc dù trận này đại chiến để hắn băng hải tặc dâu trắng mặt mũi quét địa hắn dâu trắng thậm chí đều thua ở ạ sở trong tay nhưng là nơi này thu hoạch lớn nhất hay là hắn dâu trắng bởi vì hắn tìm tới chính mình thân nhí tử không có gì mặc dù đã nhận ra một vòng ánh mắt kỳ quái nhưng l à ạ sở cũng không nói thêm gì dù sao hắn lúc này tại toàn bộ băng hải tặc dâu trắng trong lòng liền là kia để bọn hắn cảm giác chán ghét tồn tại lấy đi khối này đỏ chi thạch đi hắn là thắng lợi của ngươi phẩm dâu trắng cũng không nói thêm gì hắn một mặt mỉm cười lắc đầu gặp trung tướng phía trước cái kia hòn đảo tên là bạ cơ đảo nguyên thuộc về tứ hoàng bách thú cái đồ hòn đảo bất quá bây giờ đã về hải quân dê sáu cơ sở quản hạt ngay tại dâu trắng cùng ạ s ở giao dịch đỏ chi thạch thời điểm tại cái này thuộc về hải quân dê sáu cơ sở quản hạt phạm vi hải vực gạp kia trước đầu chó quân hạm chính ở chỗ này nhanh chóng chạy tại cái này quân hạm bong tàu phía trên gạp phó quan một mặt bất đắc dĩ nhìn đứng ở cái này bong tàu phía trên ăn sẻ bệ ẩy gạp thật sao ăn sẻ bệ ẩy gạp trên mặt của hắn vẫn là bộ kia như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng thật giống như trên đời này không có có bất cứ chuyện gì có thể cho hắn động dung đã đây là thuộc về hải quân dê sáu cơ sở quản hạt hòn đảo như vậy chúng ta liền đi lên xem một chút đi mang trên mặt một bộ như có như không thần sắc lúc này gặp liền là tựa như là cảm ứng được cái gì giống như sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng xanh xám ngay tại cái này quân hạm sắp đến đảo này thời điểm gặp trong tay xẻ bệ trong nháy mắt bị hắn tan thành phấn vụn một cố khí thế cường đại từ gặp trong thân thể buộc phát ra thế nào gặp trung tướng cảm nhận được c ố này kinh người khí thế g ặ p p h ó không ba b à quan hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy kinh dị thần sắc đi theo g ặ p vài chục năm hắn có thể nói là đối g ặ p tính tình là vô cùng hiểu rõ g ặ p buộc phát loại khí thế này loại này thần sắc đại biểu chính là hắn lúc này vô cùng phẫn nộ đây là một loại để hắn cảm giác được vô cùng phẫn nộ sự tình di cựu dây chính là ngươi quản hạt hòn đảo sao coi như còn không có đăng lục đảo này nhưng là có được cường đại kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ gặp trong nháy mắt liền đem đảo này bên trong phát sinh hết thệ toàn bộ nắm giữ tòa hòn đảo này bên trong chuyện xảy ra để gặp vô cùng phẫn nộ đăng lục tòa hòn đảo này đem đảo này phía trên tất cả hải quân cho ta toàn bộ bắt cầm lên trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận gặp trực tiếp mệnh làm chính mình quân h ạ n những binh lính kia đem đảo này phía trên hải quân toàn bộ truy nã tuân mệnh gặp trung tướng mặc dù trong lòng có không h i ể u thần sắc nhưng là cái này tên sĩ quan phụ tá vẫn gật đầu cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bốn mươi gặp phẫn nộ các ngươi là ai các ngươi muốn làm gì lao tử ta thế nhưng là hải quân dê sáu cơ sở người các ngươi bọn này hôn t r ư ớ n g các ngươi chẳng lẽ liền không sợ gì kịp g i n g tướng nổi giận sao chỉ là hải quân bản bộ các ngươi dám bắt chúng ta dê sáu cơ sở binh sĩ như thế nào các ngươi bọn này tạp thoái lao tử ta thế nhưng là hải quân dê sáu cơ sở người các ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra nếu không nhưng liền chớ trách chúng ta không k h á c h khí các ngươi đám hôn đàn này lao tử ở tiền tuyến liều sống liều chết thời điểm các ngươi lại ở phía sau hương phúc hiện tại lại tới bắt cầm lao tử gặp quân hạm phía trên binh sĩ đều có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ mà lại đóng giữ tòa hòn đảo này mười mấy tên hải quân binh sĩ bọn hắn căn bản là không tính là chân chính hải quân dê sáu binh sĩ bởi vì bọn hắn cũng không thuộc về hải quân sáu đại chiến đội biên chế theo đ ố i bách thú cái đổ cơ sở tiếp thu hải quân d 6 cơ sở binh sĩ nhân viên số lượng áp lực trong nháy mắt biên lớn rơi vào đường cùng dị chỉ có thể từ hải quân bản bộ x i n lính hải quân d 6 cơ sở dù sao vẫn là thuộc về hải quân hải quân d 6 cơ sở chỗ thống trị hải vực vẫn là thuộc tại chính phủ thế giới những này đóng giữ từng cái hòn đảo binh sĩ đều là từ hải quân bản bộ hoặc là từ tứ hải các lớn c h i bộ đ i ề u m à tới có thậm chí đều là thuộc về hải quân bản bộ những cái kia cao tầng ra thuộc bọn hắn đều chẳng qua là tới đây mạ vàng bởi vì hiện tại tất cả mọi người biết hải quân dê sáu cơ sở đại biểu cho hải quân mạnh nhất tồn tại đại biểu cho hải quân tuyến ngoài cùng chiến tuyến tại lý lịch của mình bên trên gia tăng một đầu từ hải quân dê sáu cơ sở ra cái này cũng có thể nói là một cái huy hoàng cho nên thừa dịp lần này cơ hội có không ít hải quân bản bộ cao tầng đem con cái của mình nhét đến nơi này cứ như vậy cũng dẫn đến hải quân dê sáu cơ mà trở nên ngư long hỗn tạp ngoại trừ hải quân cơ sở sáu đại chiến đội là duy trì thuần chính chiến lược mạnh nhất bên ngoài đóng tại từng cái hòn đảo binh sĩ cũng sớm đã trở nên hôn loạn không chịu nổi đem bọn hắn toàn bộ bắt lại cho ta kẻ bủn sổ c ủ hạ kỳ quét ngang lấy toàn bộ hòn đảo nhìn xem những thôn dân kia trong mắt cừu hận nhìn trước mắt mảnh này hỗn loạn thôn trang coi như không cần hỏi gặp cũng biết đây là vì cái gì t hải ô n dân nhìn thấy h quân binh phải cũng không mắn, sĩ, sĩ có là là mà may trưởng quan tại vô số thôn dân nhìn chăm chú phía dưới chú thủ tại chỗ này mười mấy tên hải quân binh sĩ toàn bộ bị giam ngay lúc này một cái hơn sáu mươi tuổi lão nhân ra hắn một mặt e ngại đi tới gặp trước mặt người tốt trong mắt có một tia áy n ấ y nhìn xem cái này vị lão nhân trong mắt e ngại gặp trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc áy n ấ y nếu như là chân chính thủ hộ nơi này là tràn ngập chính nghĩa hải quân binh sĩ nếu như bọn hắn thật dụng tâm thủ hộ nơi này bảo vệ nơi này như vậy bọn hắn hẳn là nhìn thấy chính là những thôn dân này trong mắt ước mơ cùng sùng bái hải quân trường quan trong lời nói tràn đầy thút thít thần sắc trong hai mắt tràn đầy cựu hận một màn tràn đầy hắc ám lịch sử từng cái khắp nơi gặp trong óc hiện hiện theo bách thú cái đô bị kết thúc thống trị tại những thôn dân này trên đỉnh đầu hắc cám rốt cục bị đổi tàn ra ngay tại những này thôn dân cho là mình có thể nên đón ánh nắng thời điểm hắc cám một lần nữa giáng lâm chú thủ tại chỗ này đám binh sĩ bọn hắn vừa mới bắt đầu còn duy trì mình chính nghĩa bộ g á n g thế nhưng là khi bọn hắn phát phát hiện mình trời cao hoàng đế xa không ai có thể d á m thị đến bọn hắn thời điểm trong lòng bọn họ bên trong lệ khí rốt cục thả ra bọn hắn trở thành hải tặc hải quân mặc dù trên danh nghĩa là hải quân nhưng là bọn hắn làm lấy đồng dạng cùng hải tặc đồng dạng sự tình nô dịch người tòa hòn đảo này nô dịch người những thôn dân này ở chỗ này nối giáo cho giặc bao ai gặp trung tướng trùng điệp thở dài một hơi cặp mắt của hắn bên trong có ấ y náy đồng thời cũng là có s á c ý đối những thôn dân này ấ y náy đối những binh lính kia s á c ý dì kia đây chính là ngươi chỗ lệ thuộc hải vực sao trên mặt tràn đầy tức giận l ử a giận mặc dù chuyện này cùng dì kia không có quan hệ trực tiếp nhưng là nơi này chính là dì c ứ c quản hạt hải vực hắn nhưng là bọn hắn lãnh đạo tối cao nhất dì cứt có giám thị bất lực trách nhiệm hải quân bản bộ ngươi thật chẳng lẽ cho là ta không dám đắc tội các ngươi sao lúc này gặp có thể nói là c h i ệ t đ ể hào hào phẫn nộ chuyện này nói cho cùng khả năng liền là hải quân bản bộ kế hoạch bọn này hải quân binh sĩ là cái gì tính tình hải quân bản bộ thật chẳng lẽ không biết sao dì cứt giám thị toàn bộ hải vực chẳng lẽ hắn thật liền không có cách nào phát giác trong này nói cho cùng nhất định có người tại từ đó cản trở lớn cùng ta về hải quân dê sáu cơ sở ta muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào trên mặt tràn đầy tức giận l ử a giận lúc này gặp có thể nói là triệt để phẫn nộ nô dịch bách tính đây là gặp nhất không tha thứ tồn tại bởi vì hắn trong lòng chính nghĩa liền là thủ hộ cái này biện cả bách tính an bình đây cũng là hắn dạy bảo cháu mình duy nhất chuẩn tắc đây cũng là hắn nhất không thể chịu đựng tồn tại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bốn mươi mốt trưởng phiến dì ký dì ký d trung tướng việc lớn không tốt tá gặp trung tướng khí thế vội vàng tới tại hải quân dê sáu cơ sở dì ký d trong văn phòng một tên hải quân binh sĩ nhanh chóng vào vào lúc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy thần sắc lo lắng mặc dù g ặ p đã từng nhiều lần lại tới đây thế nhưng là bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy g ặ p như thế l ử a giận ngút trời chiến trận g ặ p trên mặt tràn đầy xanh xám thần sắc khi thế của hắn tràn đầy cường hãn hung ác chi ý tất cả mọi người nhìn đến lúc này gặp trong lòng của bọn hắn đều có thể nói là tràn đầy sợ hãi t h ầ n sắc những cái kia đã từng được chứng kiến gặp người gặp cho bọn hắn ấn tượng đều là đó cùng thiện bộ dáng khả ái bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy gặp trên mặt lộ ra hung ác như vậy khí tức đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì ra ra sẽ tới đây hơn nữa còn không cùng ta nói ngươi nói hắn một mặt hung ác đồng thời còn trói lại chúng ta hải quân dê sáu cơ sở người những người kia đến cùng làm sự tình gì nhanh cho ta điều tra rõ ràng liền xem như thân là đường đường hải quân bản bộ trung tướng hải quân d 6 cơ sở tối cao trường quan tại k 3 ô trên toàn thế giới đều có thể nói là số một số hai đỉnh cấp cao thủ mỏ kỳ dê d dị. hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc kinh hoàng trong lòng của hắn thế nhưng là một mực coi gặp là làm mình ông nội gặp ân tình hắn cả một đời đều không thể quên nguyên giờ dị s ở r ổ xạ vương quốc bình dân quật tiểu hài hiện tại nhảy lên trở thành tay nắm quyền thế hải quân dê sáu cơ sở căn cứ trưởng đây hết thệ công lao đều là thuộc về gạp là gạp dạy bảo hắn bồi dưỡng hắn một tay để bạc hắn mà lại hắn từ gạp nơi đó cảm nhận được chưa hề cảm thụ qua thân tình đó là chân chính ra ra yêu thương gạp đem dị cứ thế nhưng là xem như mình thân giống như cháu trai yêu thương trước không cần quan tâm nhiều ta đi trước tiếp ra ra lại nói dị cứ thần sắc tràn đầy kinh hoàng hắn nhanh chóng xông ra phòng làm việc của mình hướng về bên ngoài chạy đi qua phanh phanh phanh a sắt lúc này toàn bộ hải quân dê sáu cơ sở có thể nói là tràn đầy một trận yên tĩnh mà nghiêm nghị cảm giác gặp s á c mặt tái xanh đi ở phía trước hắn tùy hành binh sĩ giam những cái kia hải quân dê sáu binh sĩ đi ở phía sau hắn bộ pháp tràn đầy kiên định cùng nghiêm nghị gặp từng bước từng bước hướng về cái này hải quân dê sáu cơ sở chỗ sâu đi đi qua gặp trung tướng mặc dù trên mặt tràn đầy bồn dầu nhưng là thuộc về hải quân lần cơ sở một tên thiếu tướng vẫn là một mặt khó xử ngăn ở gặp trung tướng trước mặt nơi này dù sao nói thế nào cũng là thuộc về hải quân dê sáu cơ sở gặp mặc dù thân là hải quân anh hùng hải quân bản bộ bên trong gọi mỏ kỳ dê dị k ứ ra ra nhưng lại như thế này làm ảnh hưởng thật sự là quá mức không s o n g làm sao ngươi là dị cứ cái k i a hôn trướng tiểu tử sao trong lời nói có thể nói là không có chút nào k h á c h khí coi như dị cứ lúc này thân là nơi này căn cứ trưởng đồng thời thống trị một phương trở thành cắt cứ một phương quân thiệt nhưng là ở trong mắt gặp hắn chỉ là mình một cái hôn t r ư ơ n g cháu trai mà thôi ra ra trong lời nói mang theo một tia cẩn thận gì cái từ trên trời dáng xuống đi tới gặp trước mặt hắn lúc này trong ánh mắt có một tia do dự hắn cũng không biết gặp như thế nổi giận đùng đùng tìm hắn có chuyện gì nhưng là bởi vì đối gặp tôn trọng coi như gặp phát tại lớn l ử a giận hắn cũng có thể tiếp nhận bởi vì gặp chẳng những là ân nhân của hắn đồng dạng cũng là da da của hắn ba, một cái cái t ắ t vang dội tại cái này hải quân dê sáu bên trong căn cứ vang lên tất cả mọi người không thể tin nhìn trước mắt hết thảy bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng trước mắt đây hết thảy sinh vì hải quân bản bộ trung tướng đường đường hải quân dê sáu cơ sở căn cứ t r ư ở n g tuần tự đánh bại mấy tứ hoàng đ ỉ n h cấp c ư ờ n g giả hắn thế mà tại cái này trước mắt bao người bị gặp một cái bàn tay đập bay ra ngoài gặp trung tướng xin ngươi chú ý nơi này chính là chúng ta hải quân dê sáu cơ sở dì cứ duy danh tại toàn bộ hải quân dê sáu cơ sở có thể nói là đức cao v ọ n g trọng trong này mỗi một sĩ binh đối với hắn đều có thể nói là vô cùng sùng bái nhìn thấy gặp như hành vi này về sau bọn hắn lập tức một mặt phẫn nộ xông tới dì cứ tham thượng dì nghệ gang dì cứ từ trên trời giáng xuống đem những n à y hải quân binh sĩ toàn bộ ngăn lại khu khu ra ra không biết ngươi có chuyện gì cần phát lớn như vậy l ử a giận dì cứ đến cùng đã làm sai điều gì từ đằng xa bỏ lên dì cứ cái... hắn một mặt không hiểu nhìn về phía gạp hắn cũng không có oán h o ặ gạp mà là nghi hoặc gặp hắn tại sao muốn đối đãi mình như vậy cái này phía sau là ngươi hải quân dê sáu cơ sở binh sĩ ngươi tự mình hỏi bọn hắn sao liền rõ ràng mặc dù gì cứ lúc này vô cùng chật vật trên mặt có một cái trùng điệp giấu bàn tay khoe miệng chảy máu tươi toàn thân trên quần áo dính đầy bụi đất nhưng là nghĩ tới những thứ này binh sĩ sở tác sở vi về sau gặp trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận l ử a giận nhân gian đạo âm dương nề nhện di cứu nhanh chóng ngẩng đầu lên trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng l ử a giận hắn trực tiếp gầm thét nhân gian đạo âm dương nịnh nhện yên tâm giao cho ta đi nhân gian đạo âm dương nịnh nhện trên mặt cũng là tràn đầy nghiêm túc nhân gian đạo âm dương nịnh nhện hiện tại chính là tứ hoàng bách thú cái đồ hắn một mặt nghiêm túc hướng về kia chút bị gặp giam hải quân dê sáu cơ sở binh sĩ đi đi qua cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bốn mươi hai john lo lắng đáng chết đáng chết đáng chết hôn đản ở chỗ này là ai bảo kê các ngươi john theo nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn đối những n à y hải quân dê sáu cơ sở binh sĩ ký ức gặp đến biết những thủ vệ này binh sĩ sở tác sở vi về sau hắn lúc này có thể nói là triệt để phẫn nộ hắn lúc này cũng minh bạch gặp vì cái gì tức giận như vậy bởi vì kia là gặp trong lòng chính nghĩa gặp ban đầu ở dạy bảo bọn hắn thời điểm đã từng liên tục đã cảnh cáo bọn hắn không muốn xúc phạm hắn cái này danh giới cuối cùng ra ra ta biết là chuyện gì xảy ra người yên tâm chuyện này giao cho ta ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ giải thích trong lời nói tràn đầy thành khẩn thần sắc trong hai mắt mang theo kiên định nếu như không phải đối những binh lính này trong óc ký ức đọc đến hắn làm sao lại biết những thủ vệ này binh sĩ bên trong hát ám thế nhưng là để hắn nhất cảm thấy thất vọng vẫn là có người tại c h e trở lấy bọn hắn Ở chỗ này có này trong h che ể t họ chỉ có một n ư i cái hai h trung John. thể cho mắt tràn đầy thần sắc kiên định gặp xoay đầu lại có chút nhìn thoáng qua gì di cứu a m đoàn, c di cứu y t di cứu trong hai mắt có thể nói là tràn đầy thần sắc kiên định chuyện này có thể nói là t r ầ n đầy thần sắc kiên đ ị n mà lại trọng yếu nhất còn là sự tình này đã vi phạm với danh giới cuối cùng của hắn vi phạm với hắn mỏ kỳ gia tộc danh giới cuối cùng phải biết đây chính là gặp trong lòng duy nhất danh giới cuối cùng đây chính là bọn họ mỏ kỳ gia tộc tử đệ đều không dám tùy tiện xúc phạm danh giới cuối cùng đừng để ta thất vọng gì kiểu gì d... ngươi thế nhưng là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo cháu trai nhưng là bây giờ ngươi lại làm cho ta vô cùng thất vọng gặp l á c đầu cuối cùng không nói thêm gì hắn một tay cầm xe bệ hướng về giờ dị s ở rộ xạ vương quốc vương cung bên kia đi đi qua hắn lúc này không muốn ở chỗ này hải quân dê sáu trong căn cứ bởi vì hắn biết tiếp xuống hải quân dê sáu cơ sở n ê n tiếp liền là thuộc về dị cứ lựa giận c u n g đợi ở chỗ này còn không bằng tiến về giờ dị s ở rộ xạ vương quốc ra ra ta sẽ thông báo cho ổn v ị ạ dị cứ tràn ngập ấ y náy nhìn xem gạp hắn biết lúc này gạp có thể nói là vô cùng thương tâm bởi vì chính mình để hắn thất vọng không cần dạng này Ta tự mình một mình người kia h ắ p n ơ dạo chơi liền có thể h liền n Gặp là đầu cuối cùng vẫn quay cùng người rời khỏi nơi vẫn n y Ra ra ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi liên tâm sẽ k hắn ô không n ngươi vọng,、loại、chuyện này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện lần Nhìn cảnh, từng nhớ trong g gặp gặp gì để đối đi đã cho tức ốc. thất thứ hai. h loại bảo lại kia rời bối lại tại gì kia tuyệt xuất lập là dạy sẽ xem lần thứ nhất nhìn thấy gặp một mặt nghiêm túc bộ dáng hắn biết được gặp n g ọ tưởng cũng tương tự biết được mỏ kỳ gia tộc nên bảo vệ chính nghĩa là cái gì vào lúc đó trong lòng của hắn âm thầm thể nhất định sẽ đem giấc ngộng này kéo dài tiếp thế nhưng là ngay hôm nay giờ này khắc này giấc ngộng của hắn thế mà bị người cho đập bể tại hắn thống trị hòn đảo phía dưới lại có hải quân nối giáo cho rằng, chuyện này có thể nói là để hắn vô cùng tức giận chuyện này hắn đã không thể chịu đựng được mà lại nhất làm cho hắn đau lòng hay là tại cái này hải quân dê sáu trong căn cứ lại có thể có người tại che chở những binh lính này giấu giếm những chuyện này có thể có được như thế quyền thế người chỉ có một cái cái kia chính là hải quân bản bộ trung tướng john không cồn vợ ở cầu châu không đem bọn hắn toàn bộ mang cho ta xuống dưới sau đó đem john cho ta kêu đến trong hai mắt tràn đầy sắc ý trong lời nói tràn đầy lạnh leo thấu xương dì cứ xoay đầu lại nhìn xem những n à y hải quân binh sĩ cùng n ì n n g ệ g ặ n g dì cứ tuân mệnh đối mặt tức giận như thế dì cứ lúc này còn có bao nhiêu người dám trêu chọc hắn nha nhất là tận mắt thấy dì cứ bị gặp một trưởng t h ở ra đường đường hải quân trung tướng nhận như thế liền đi khuất đ h ụ c hắn lúc này trong nội tâm hẳn là tràn đầy tức giận l ử a giận không đạp đạp đạp đạp đạp đạp thanh thúy tiếng bước chân tại cái này an tính hải quân dê sáu cơ sở cao tầng bên trong vang lên thân là hải quân bản bộ trung tướng john lúc này hắn từng bước từng bước hướng về dì cứ văn phòng đi đi qua gặp tại hải quân cơ sở sáu khích lệ l ử a giận ngút trời sự tình hắn cũng là nghe nói dì cứ bị gặp một bàn tay đập bay sự tình hắn càng là nghe nói lúc này hắn đã có thể nói là hoàn toàn biết được sự nghiêm trọng của chuyện này đừng bảo là hắn cái này khu khu hải quân bản bộ trung tướng liền xem như hải quân bản bộ đại tướng cũng không thể thừa nhận gì cứ lựa giận hải quân bản bộ đã không cách nào cùng hải quân dê sáu cơ sở chống lại đồng thời biết được chuyện này do nội tâm của nàng bên trong cũng là tràn đầy hối hận t h â n sắc lúc trước nàng đích sắc là đã đáp ứng hải quân bản bộ để hắn giấu giếm một chút những n à y hải quân dê sáu đóng giữ binh sĩ sự tình thế nhưng là để hắn cũng không có nghĩ tới sự tình cũng là bởi vì nàng dung túng c h e trở thế mà để những binh lính này cảm thấy mình trời cao hoàng đế xa vô luận làm chuyện gì đều không có vấn đề lặp đi lặp lại nhiều lần dung túng làm đến bọn hắn biến đến coi trời bằng vùng cuối cùng thai họa những cái kia cần bọn hắn đóng giữ hòn đảo chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương ba trăm bốn mươi ba chất vấn don kéo kẹt di cứ văn phòng đại môn bị người mở ra dáng người cao gầy john thỏ hiện tại g ì cứs trước mắt hải quân bản bộ trung tướng john trên mặt mặt không biểu tình không có bất kỳ cái gì t h ầ n sắc thế nhưng là g ì cứs trên mặt cái kia giấu bàn tay hay là tại thật sâu nhắc nhở john g ì cứs lúc này ẩn chứa l ử a giận đây là kinh người l ử a giận sau đến trung tướng john từng bước từng bước hướng về g ì cứs đi tới lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy đau thương t h ầ n sắc ngươi không cần giải thích cho ta bất kỳ vật gì ta muốn biết đây hết thệ là ai mệnh lệnh ngươi đem chân chính kẻ chủ mưu phía sau cho ta nói ra nếu không ngươi ứng lẻ ba bảy phải biết ta gìn n ệ gàng g ì cứ lợi hại dì cứ đứng lên hắn không có bởi vì don là một cái mỹ nữ còn có chút thương hương tiếc ngọc mỏ kỳ gia tộc danh giới cuối cùng không thể xâm phạm đây là thuộc về mỏ kỳ ý chí của gia tộc cái này nhìn trước mắt dì cứ nhìn xem hắn trong hai mắt kia tức giận l ử a giận don trong nháy mắt trần trờ hắn không cách nào nói ra đây hết thể kẻ chủ mưu phía sau liền là hải quân bản bộ nếu như hắn nói ra lời như vậy như vậy thì đại biểu cho hải quân dê sáu cơ sở cùng hải quân bản bộ triệt để trở mặt hải quân dê sáu cơ sở cơ hồ có được siêu việt hải quân bản bộ lực lượng cường đại hắn mới là chính phủ thế giới dưới trướng chiến lược mạnh nhất một khi hải quân dê sáu cơ sở cùng hải quân bản bộ trở mặt như vậy hải quân thực lực sẽ hao tổn không chỉ một nửa đây là dù ai cũng không cách nào tiếp nhận sự tình mà lại trọng yếu nhất còn là sự tình này chân chính kẻ chủ mưu phía sau chính là gọ r ộ t xầy Quân lâm thiên hạ trưởng không toàn hạ bởi ộ bộ. thế tình hết thể chính phủ nhân. hắn chơi, cho hắn hải giới cùng người cùng cái mới nói sai nam Bọn này bọn quân bản sau đây b là là sự đều vì bọn hắn cũng không muốn hải quân G6 cơ sở chân chính trưởng không phiến khổng lồ hải cơ G6 kêu sở liền ồ h ả vực. vẫn vì cho cùng chế cơ Nói bọn hắn nghĩ hạn chế hải quân G6 cơ sở phát triển. hải Bởi i phát là l sở xem như bọn hắn cũng cảm nhận được hải quân dê sáu cơ sở đưa cho cho mạnh đại uy hiếp nhưng là bởi vì cần hải quân dê sáu cơ sở áp chế tân thế giới những quái vật kia nhất là vừa v ặ n quật khởi thợ săn hải tặc tổ chức lực lượng của hắn thậm chí áp đảo tứ hoàng phía trên ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta ta liền sẽ không biết đây hết thẻ sự tình sao dì cứ đi tới gion trước người hắn đưa đầu ra ngoài đi tới gion bên thai lúc này hắn trong giọng nói tràn đầy nghiêm khắc thân sắc hải quân bản bộ hoặc là nói là chính phủ thế giới dì cứ lời nói tràn ngập đinh nghiêm khắc thân sắc hắn lúc này hai mắt có thể nói là trở nên càng thêm âm trầm nói cho ta biết cường đại hạ kỷ trong nháy mắt buộc phát ra lúc này gì liền như là kia tức giận cự long dữ tợn mà lại hung á c khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ tại don toàn thân thân là hải quân bản bộ trung tướng hắn lúc này liền như là bị kia cự long tiếp cận chim nhỏ toàn thân trên dưới run lầy bẫy khí thế cường đại bao phủ don toàn thân ạ sơ lửa giận có thể nói là triệt bạo phát người người người muốn làm gì toàn thân trên dưới tràn đầy sợ hãi lúc này gốm nôn liền như là một cái sẽ không mảy may võ công cô gái bình thường chuyện này ngươi tin tưởng sao ngươi biết bọn hắn tại kia hòn đảo phía trên sở tác sở vi sao trong lời nói tràn đầy nghiêm khắc chất vấn hai mắt tràn ngập nghiêm túc thần sắc gì cứ trực tiếp chất vấn do hắn có biết hay không những thủ vệ này binh sĩ tại những cái kia hòn đảo phía trên sở tác sở vi nếu như nói ta cũng không biết ngươi có tin hay không ta chẳng qua là ngăn trở tin tức lui tới c h â nói chính tức cũng túc chăm chú thay hắn không phải không. John nghiêm bọn tin này người ngẳng lên nhìn n ta giấu giếm gì đầu là dữ, cho cùng hắn cũng là một cái người hy sinh một cái có thể tùy thời có thể lấy bị hải quân bị chính phủ thế giới vứt bỏ tồn tại nói cho cùng hắn chỉ là một cái người hy sinh nếu như ngươi không tin lời của ta như vậy ngươi bây giờ có thể giết ta john ngẩng đầu lên nhìn về phía dị cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy thần sắc kiên định hắn căn bản cũng không biết những thủ vệ kêu binh sĩ tại những cái kia hòn đảo phía trên sở tác sở vi hắn cũng chỉ là một cái vật hy sinh một cái có thể bị tùy thời đá ra vật hy sinh vì c h ấ n an mỏ kỳ gia tộc lựa giận do tùy thời phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị hắn chẳng qua là hải quân cùng chính phủ thế giới dê thế tội ừng d c h â n mày hơi nhữ lại nhìn vẻ mặt kiên định nhìn xem mình don d i đột nhiên không biết phải làm thế nào tiến hành lựa chọn bởi vì hắn nhìn ra don trong mắt kiên định nói cách khác hắn cũng không hề nói dối 0.9 m a n g ta về hải quân bản bộ ta muốn cho hải quân bản bộ cho ta một cái công đạo ta hải quân dê sáu cơ sở cũng không phải dễ khi dễ như vậy di trực tiếp giận dữ mắng mỏ lấy g o ò n chuyện này hắn nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha hải quân bản bộ hắn nhất định sẽ làm cho chính phủ thế giới còn có hải quân bản bộ cho hắn một cái hoàn mỹ bàn giao chuyện này hắn nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha bởi vì đây là xúc phạm hắn mỏ kỷ gia tộc danh giới cuối cùng một cái căn bản cũng không có thể đụng vào danh giới cuối cùng vô luận là ai chỉ cần hắn dám đụng vào cái này danh giới cuối cùng như vậy thì là hắn mỏ kỳ gia tộc địch nhân cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bốn mươi b ố hải quân tam đại tướng l ư u sầu sen gộ cù nguyên x o á i việc lớn không tốt á hải quân dê sáu cơ sở gì trung tướng khẩn cấp trò chuyện lúc này ở cái này hải quân bản bộ bên trong một tên hải quân truyền lệnh binh sĩ tay hắn cầm một chiếc điện thoại xông vội vã lao đến khẩn cấp điện thoại trùng đến cùng xảy ra chuyện gì lại có thể để kêu tên tiểu quỷ vận dụng khẩn cấp điện thoại trùng nhìn trước mắt cái này đại biểu cho tình huống khẩn cấp khẩn cấp điện thoại trùng sẻn gỗ cù nguyên x o á i trong lòng cũng là tràn đầy sự khó hiểu thân sắc thế nhưng là hắn không có chút nào do dự mà là nhanh chóng cầm điện thoại lên trùng dù sao cú điện thoại này trùng thế nhưng là đại biểu cho tình huống khẩn cấp khẩn cấp điện thoại trùng ngoại trừ nguy cơ sinh t ử trước mắt bình thường là không cho phép vận dụng sẻn gỗ cù nguyên soái làm sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i vừa vặn cầm lấy cái kia khẩn cấp điện thoại trùng thời điểm dì c ứ thanh âm từ điện không hai nói trùng bên trong vang lên lúc này thanh âm của hắn có thể nói là tràn đầy s á c ý dì c ứ đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao muốn vận dụng khẩn cấp điện thoại trùng lúc này sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i chỗ nào còn quan tâm được dì c ứ trong lời nói s á c ý hắn một mặt vội vàng hỏi đến dì c ứ dù sao khẩn cấp điện thoại loại không phải khẩn cấp quan đầu không cho phép vận dụng hải quân cùng chính phủ thế giới là dự định bức bách chúng ta hải quân dê sáu cơ sở độc lập sao thẻ ca nguyên x o á i không thể tin nhìn lấy điện thoại trong tay trùng lúc này bên thai của hắn còn đang không ngừng quanh quẩn gì cứ vừa vặn nói tới câu nói kia d ì c ư ngươi nói câu nói này là có ý gì trong lời nói tràn đầy tức giận l ử a giận s e n g o cù nguyên x o á i trực tiếp chất vấn d ì cứ gì? chẳng lẽ hải quân dê sáu cơ sở cũng định tạo phản sao hoặc là nói gì cứ hắn cũng định phản loạn hải quân hải quân dê sáu cơ sở đóng giữ từng cái hòn đảo binh sĩ sự tỉnh ta nghĩ chuyện này ngươi hẳn phải biết ta dì ký d không có chút nào do dự trực tiếp chất vấn hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy lãnh khốc cùng sát ý đến cùng xảy ra chuyện gì ta nghĩ biết nói nghe được dì ký d trong lời nói liên quan tới những cái kia đóng giữ binh sĩ sự tỉnh về sau sẻn gỗ củ nguyên x o á y cũng là trong nháy mắt trở nên tỉnh táo chuyện này thật sự là quá mức không tầm thường vì cái gì lại đến sẽ nói ra lời như vậy những cái kia từ hải quân bản bộ điều khiển đi qua đóng d ự ữ binh sĩ lại xảy ra vấn đề gì ta sẽ đích thân tiến về hải quân bản bộ ta hy vọng hải quân bản bộ có thể cho ta một cái hài lòng giải thích trong lời nói tràn đầy lãnh khóc thần sắc lúc này dì ks có thể nói là không có chút nào do dự nếu như sẻn gỗ cù nguyên x o á i dám nói ra một chữ không như vậy hắn đem không chút do dự trực tiếp dẫn đầu đại quân giết trở lại hải quân bản bộ hắn mỏ kỳ dê dì ks có năng lực như thế có gan này sắc có cái này g ũ ú p khí xin đừng nên chất vấn hắn mỏ kỳ gia tộc nam nhân c ă n đảm hắn mỏ kỳ gia tộc nam nhân có được cái này dũng khí tự mình tiến về hải quân bản bộ xen gỗ cú nguyên x o á y trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng một câu nói kia cũng không phải đùa giỡn từ khi g ì cứ có được cắt cứ một phương lực lượng về sau sau đến cơ hồ rất ít rời đi hải quân dê sáu cơ sở bởi vì hắn cần trưởng khống địa bàn của mình mà lại một khi đi vào hải quân bản bộ về sau ai cũng sẽ không nghĩ tới gõ ruột s ẽ c ù n g hải quân bản bộ sẽ như thế nào đối lại hắn điều đỉnh cấp cao thủ đem hắn truy nã sau đó nhất nhất đem lực lượng của hắn chỗ phát trừ thu về hải quân dê sáu cơ sở dị cứ từng tại ba đẩy ngăn tiến về hải quân bản bộ trong đó có một chút cũng là bởi vì nguyên nhân này thế nhưng là để sẻn gỗ cũ nguyên x o á y không có nghĩ tới là hôm nay dị cứ thế mà đưa ra muốn đến hải quân bản bộ chuyện này sẻn gỗ cũ nguyên x o á y lập tức lâm vào trần chờ một chút bên trong hắn không biết một khi gõ rút s ầ y biết tin tức này về sau hắn biết làm xảy ra chuyện gì chẳng lẽ hải quân dê sáu cơ sở thật sẽ cùng hải quân triệt để tách rời sao ai s e n gỗ cụ nguyên x o á i thật sâu thở dài một hơi trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ có lúc liền xem như là nguyên x o á i hắn cũng có được bách thời điểm bất đắc dĩ bởi vì hắn cũng không có chân chính trưởng khống toàn bộ hải quân hải quân là thuộc tại chính phủ thế giới dưới t r ư ớ n g chiến lược mạnh nhất hắn chỉ là chính phủ thế giới trên tay một cây đao cây đao này cuối cùng sẽ vung chém tới phương hướng nào cũng là từ chính phủ thế giới chỗ quyết định hắn s ẻ n gỗ cũ nguyên x o á y chẳng qua là thay không ba bảy chính phủ thế giới đảm bảo cây đao này để hải quân tam đại tướng hải quân tinh anh trại huấn luyện rẻ phỉ huấn luyện viên bộ tham mưu tờ s u dờ u trung tướng toàn bộ đến chỗ của ta trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú trong lời nói càng là tràn đầy thần sắc kiên định hắn lúc này quyết định để hải quân bản bộ cao tầng cùng đi mặt đối với chuyện này chuyện này đã không phải là hắn một cái chỉ là hải quân nguyên soái có thể chuyện quyết định m ọ kỳ dê gì kiểu dị ngươi lần này đến đến cùng sẽ cho hải quân mang đến ảnh hưởng gì là hải quân hủy diệt sao sẻn gỗ cù nguyên soái ngồi xuống hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy âm trầm thần sắc hắn không biết lần này gì kiểu dự tiến về hải quân bản bộ sẽ có ảnh hưởng gì nhưng là sẻn gỗ cù nguyên soái biết lần này ảnh hưởng thậm chí có thể dung chuyển toàn bộ hải quân bản bộ dung chuyển toàn bộ hải quân ai hy vọng lần này có thể có một cái hoàn mỹ giải quyết bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi kéo kẹt sèn gỗ cù nguyên x o á y đại môn bị người mở ra tam đại tướng lục tục đi đến cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x è o no hai chương ba trăm bốn mươi lăm sèn gỗ cù nguyên x o á y bất đắc dĩ mò kỳ dê gì k i ự u gì hắn đến cùng muốn làm gì hắn thật chẳng lẽ làm ta hải quân không người sao ạ k ẹ nù đại tướng trên mặt tràn đầy tức giận lựa giận hắn một mặt tức giận chất vấn s ẻ n gỗ cù nguyên soái dì cái loại hành vi này chẳng khác nào là đối hải quân bản bộ khiêu chiến thân là hải quân bản bộ đại tướng lại là tràn ngập thiết huyết ạ kẹn ủ hắn làm sao lại dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh mà lại nhưng không nên quên lúc này dì k ý r đã trở thành cắt cứ một phương quân thiệt tạ i ạ kẹn ủ trong lòng dì k ý r vốn chính là đáng chết người ta muốn biết lần này điều động đến hải quân dê sáu cơ sở những cái kia đóng giữ binh sĩ bên trong có hay không các ngươi người, người. trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú sẻn gỗ cụ nguyên soái một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn những người ở trước mắt trải qua vừa vạn đoạn thời gian đó sẻn gỗ cụ đã biết được gì cực sở dĩ nổi giận nguyên nhân dù sao tại hải quân dê sáu cơ sở cũng là có hắn sẻn gỗ cù nguyên soái người ta nghĩ chúng ta đang ngồi bên trong đều hẳn là có người tại hải quân dê sáu trong căn cứ hải quân dê sáu cơ sở trước đó chuyện gì xảy ra ta nghĩ các ngươi hẳn là đều đã hiểu rõ chuyện này ta hy vọng các ngươi tốt nhất không có tham gia trong đó nếu không liền ngay cả ta đều không thể bảo trụ các ngươi s x n g ỗ củ nguyên x o á y trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng hắn không biết như thế nào đi đánh giá những người ở trước mắt nhưng là hắn biết một việc k i a ngay tại lúc này gì kia là vô cùng phẫn nộ mọi kỳ gia tộc l ử a g i ậ n đang tiêu đốt chuyện này cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì ạ kỳ gì trên mặt tràn đầy lạnh nhạt thần sắc hắn một mặt lạnh nhạt lắc đầu dù sao lấy tính cách của hắn thật sự là hắn là không làm được chuyện như vậy chuyện này cùng ta cũng không có có bất kỳ quan hệ gì hải quân dê sáu cơ sở mỏ kỳ gia tộc đám người kia ta cũng không dám trêu chọc kýt lại tướng trên mặt tràn đầy hèn mọn ý cười hắn một mặt hèn mọn lắc đầu lấy hiện tại mỏ kỳ gia tộc có lực lượng bọn họ là ai có thể trêu chọc tồn tại ạ kẽ nủ nhìn xem tam đại tướng bên trong duy nhất không có phát ra âm thanh ạ kẽ nủ xen gỗ củ nguyên xoáy xoay đầu lại nhìn về phía hắn đây là gò r ú t xấy đại nhân mệnh lệnh ạ kẽ nủ trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem sẻn gỗ cù nguyên x o á i ạ kệ nủ nhìn thấy chuyện này thật cùng ạ kệ nủ có quan hệ về sau sẻn gỗ cù nguyên x o á i lập tức một mặt phẫn nộ đứng lên hắn một mặt tức giận nhìn xem ạ kệ nủ gào lên nếu như chuyện này bị mỏ kỳ gia tộc phát hiện như vậy ạ kệ nủ sẽ tiếp nhận mỏ kỳ gia tộc lựa d ậ n thế nhưng là lấy ạ kệ nủ thực lực bây giờ hắn căn bản cũng không phải là mỏ kỳ gia tộc đối thủ hắn căn bản là không thể thừa nhận thuộc về đến từ mỏ kỳ gia tộc lựa g ậ n gọ rộp xây s e n g o cù nguyên x o á i chất vấn ạ kẽ nù hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ dù sao gọi rô xây thế nhưng là bọn hắn chính phủ thế giới trưởng khống giả trên thế giới này chân chính trưởng khống giả s e n g o cù nguyên x o á i là không biết im xả mà tồn tại trên danh nghĩa gọi rô xây là trưởng khống toàn bộ thế giới đỉnh cấp đại l a o chuyện này là gọi rô xây đại nhân thụ mệnh cùng ta ta cũng chỉ là tiếp nhận gọi rô xây đại nhân mệnh lệnh ạ kẽ nù không có chút nào lùi bước trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy nghiêm túc thật giống như hắn làm hết thẻ sự t ì n h cũng là vì hải quân vì chính phủ thế giới như vậy ngươi cân nhắc qua bởi vì chuyện này mà đưa tới hậu quả sao trên mặt tràn đầy kinh người hạ kỳ s e n gộ cù nguyên x o á i trực tiếp giận giống lên lúc này dê sáu cơ sở đã có trở thành quân phiệt chi thế nếu như chuyện này thật nào quá mức tại nghiêm trọng như vậy dê sáu cơ sở hoàn toàn tạo phản cái này cũng không phải là không thể được sự t ì n h hải quân dê sáu cơ sở mỏ k ỳ dê dị cũng sớm đã đã mất đi trường khống đã hắn dám tới đây như vậy hôm nay chúng ta nên để hắn có đến mà không có về ạ kệ n ủ trong hai mắt không chút do dự buộc phát m á n h liệt s ắ c ý cái này có thể nói là g ò r t xây ý nghĩ đã hải quân dê sáu cơ sở đã không cách nào trưởng khống như vậy còn không bằng đưa nó hủy diệt g ò r t xây thậm chí đều có phá hủy hải quân cơ sở sáu cơ sở ý nghĩ không phải hắn cũng sẽ không điều động những binh lính này đi làm những chuyện kia mục đích của bọn hắn liền là không muốn để cho hải quân dê sáu cơ sở có thể đủ tốt tốt thống trị kia phiến hải vực không chiếm được bọn hắn tình nguyện hủy diệt các ngươi muốn làm gì sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y một mặt tức giận gào lên phải biết nơi này chính là ta hải quân bản bộ sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y đứng lên hắn đi tới ạ kẽ nù mặt tốt triệu trước trong lời nói tràn đầy nghiêm túc nơi này chính là về chính phủ thế giới hải quân là thế nhưng là về chính phủ thế giới q u ả n hạn đối mặt sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y gầm thét ạ kẽ nụt h ì là một mặt khinh thường lắc đầu thế nhưng là liền xem như dạng này nhưng là các ngươi làm ra loại này quyết định thời điểm có thể hay không cùng chúng ta thương lượng một chút hải quân dê sáu cơ sở là có thể tùy tiện t r e o trọc sao bên trên sen gỗ c ú nguyên x o á y trong lòng cũng là tràn đầy đổi phế hắn lúc này thậm chí có thối vị nhượng chức ý nghĩ hiện tại hải quân thật sự là quá mức khó mà nắm trong tay có quân h i ệ t chi thế hải quân dê sáu cơ sở phía sau có chính phủ thế giới chỗ dựa ạ kẻ đ ủ hiện tại hải quân thật sự là quá mức khó mà nắm trong tay cồn v ợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xẹo no hai chương ba trăm bốn mươi sáu di c ứ đến hải quân bản bộ tạch tạch tạch tạch tạch tạch mấy ngày sau hải quân bản bộ bến tàu đột nhiên biến đến vô cùng náo nhiệt lấy hải quân bản bộ nguyên x o á y xẻng ỗ củ cầm đầu hải quân tam đại tướng hải quân huấn luyện viên rẽ phi hải quân bộ tham mưu đại tham mưu trưởng tsuzu trung tướng những n à y đại biểu cho hải quân tầng cao nhất chiến lược nhóm toàn bộ tụ tập tới nơi này cùng lúc đó mấy ngàn binh sĩ đều nhịp xếp tại cái này bến tàu hai bên toàn bộ bến tàu tràn đầy nghiêm nghị t h ầ n sắc trên mặt mọi người đều là tràn đầy nghiêm túc cặp mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng chuyện này rốt cuộc là như thế nào sen gộ cũ nguyên x o á y bọn hắn đang nên tiếp người nào sao cũng không biết cái này tình huống cụ thể nhưng là thấy cảnh này hải quân binh sĩ hoặc là ở nơi này hải quân binh sĩ ra thuộc nhóm nhìn trước mắt cái này nghiêm nghị một màn về sau trong lòng của bọn hắn đều có thể nói là tràn ngập tò mò cùng ngạc nhiên chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta nghe nói tựa như là dị kỳ trung tướng muốn trở về ngươi nói là hải quân dê sáu cơ sở căn cứ trưởng được xưng là chính nghĩa người thừa kế nam nhân dị kỳ trung tướng kia không ba bảy nhưng là thần tượng của ta hải quân chính nghĩa người chấp hành tại tân thế giới khai sáng một cái thời đại mới nam nhân chuyên môn không ngừng tại toàn bộ hải quân bản bộ bên trong bốn chỗ thảo luận nhìn thấy trước mắt một màn này sau tất cả hải quân binh sĩ trong lòng đều là tràn đầy thần sắc kinh ngạc tới ngay tại những n à y binh sĩ trong lòng tràn ngập ngờ vực vô căn cứ cùng ngạc nhiên thời điểm đứng tại bến tàu s ẻ n gỗ cũ nguyên x o á i đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa mặt biển chỉ gặp tại cái này xa xa trên mặt biển năm chiếc khổng lồ tướng cấp quân hạm xuất hiện ở nơi này mà cái này năm chiếc tướng cấp quân hạm sau lưng còn đi theo mười chiếc cấp giáo quân hạm cái này có thể nói là một chi hạm đội khổng lộ tên tiểu quỷ này đến cùng muốn làm gì nhìn thấy trước mắt cái này chỉ hạm đội khổng lồ về sau trong lòng của tất cả mọi người đều là tràn đầy kinh tứ thân sắc phanh phanh phanh ngay tại tất cả mọi người nhìn trước mắt cái này chỉ hạm đội khổng lồ thời điểm bảy thân ảnh đột nhiên từ cái này quân hạm phía trên nhảy dựng lên đi tới cái này không t r u n g phía trên hải quân bản bộ trung tướng di cứu dịn nghệ gắng di cứu d ì n xem không trung bảy người này thân ảnh sen gô cụ nguyên x o á i tam đại tướng cùng tất cả biết được đây hết thể người trong lòng của bọn hắn đều là tràn đầy vẻ ngưng trọng hai tên tứ hoàng cấp bậc chiến lược bốn tên đại tướng cấp bậc chiến lược một tên chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lược biết được bảy người này thực lực về sau s e n g o cù nguyên x o á i trong lòng cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng cái này có thể nói là đại biểu cho hải quân dê sáu cơ sở chiến lược mạnh nhất đây là đủ để phá hủy hải quân bản bộ siêu cường lực lượng s e n g o cù chuẩn bị sẵn sàng di c ứ tên tiểu quỷ này ta xem bộ dáng là kẻ đến không thiện tờ étu dờ u trung tướng nhỏ giọng đối sẻn gỗ cù nguyên soái nói ra lúc này trên mặt nàng cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng a sắc hôm nay thậm chí đều có thể nói là quyết định hải quân trầm luân vẫn là hưng thịnh nếu như hải quân dê sáu cơ sở thật cùng hải quân bản bộ phát sinh gốc mắc như vậy vô luận là đối với chính phủ thế giới vẫn là hải quân tới nói đều là tràn ngập hủy diệt tính đ ạ kích đám kia tên n g u xuẩn trước đó làm những chuyện kia chẳng lẽ đều không có nghĩ qua hậu quả sao sen gỗ cú nguyên xoáy một mặt tiếc nuối lắc đầu hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy khổ nao thân sắc gặp ngươi tên hôn đẳng kia đây hết thệ đều là ngươi gây ra ngươi tiểu tử này thế mà trả lại cho ta lưu tại tân thế giới nghĩ lại tới ứng đây hết thẻ dây dẫn nổ gặp trung tướng nghĩ đến hắn lúc này còn nhàn nhã tại giờ dị s ờ rộ x ạ vương quốc nghĩ đến đây hết thẻ s ẻ n gỗ cù nguyên x o á y trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ còn có tức giận nếu như bây giờ gặp liền ở trước mặt của hắn hắn sẽ không chút do dự đem gặp hành hung một trận đương nhiên à hắn có đánh hay không qua được gặp cái kia chính là một vấn đề hắn khả năng sẽ còn bị gặp hành hung một trận dù sao chuyện này thế nhưng là xúc phạm gặp danh giới cuối cùng một cái thuộc về hắn mỏ kỷ gia tộc danh giới cuối cùng một cái căn bản là không cách nào đụng vào danh giới cuối cùng Binh binh binh binh. từ trên trời giáng xuống bảy thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người s ẻ n g gỗ cù nguyên soái trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú dị cự một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn s ẻ n g gỗ cù nguyên soái đã lâu không gặp dị cự nhìn trước mắt cái này khí thế bức người dị cự s e n gỗ cù nguyên x o á i còn có thể hồi tưởng lên gặp vừa vận đem dị kr i mang về hải quân bản bộ bộ dáng lúc này lúc này mới qua bao lâu dị kr i phát triển có thể nói là vượt quá tưởng tượng của mọi người vừa tới hải quân bản bộ thời điểm dị kr i chỉ là một cái xóm nghèo tiểu hải thế nhưng là hắn lúc này lại trở thành uy chấn một phương đủ để cho toàn bộ thế giới thế cục phát sinh cải biến hải quân dê sáu cơ sở căn cứ trưởng đã lâu không gặp s e n gỗ cù nguyên x o á i trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú khỏe miệng có chút dâng lên dì kýr trên mặt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc t h ầ n s á c toàn bộ không khí bởi vì dì kýr sắc mặt mà biến đến vô cùng yên lặng bởi vì dì kýr có được cải biến toàn bộ hải tặc thế cục lực lượng mỏ kỳ gia tộc thực lực thậm chí có thể phá vỡ toàn bộ thế giới đây chính là mỏ kỳ gia tộc kinh khủng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương ba trăm bốn mươi bảy ạ kẹ n ụ ác độc dì kýr trung tướng đóng giữ tân thế giới lao khổ công cao có chuyện gì chúng ta có thể đi vào đ à m sao trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú s ẻ n g ỗ cù nguyên x o á y một mặt ngưng trọng nhìn xem di cứu di hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng ta nghĩ chuyện này thật là cần cùng s ẻ n g ỗ cù nguyên x o á y thật tốt trao đổi b ố n dưới dù sao giữa chúng ta đã có rất nhiều thứ là phải thật tốt nói một chút trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng di cứu một mặt ngưng trọng nhìn xem s ẻ n g ỗ cù nguyên x o á y chuyện này hắn nhưng là sẽ không dễ dàng từ bỏ chúng ta đi vào trước lại nói nhiều người ở đây miệng tạp tờ s u z i u trung tướng đi tới hắn lúc này trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng chuyện này nói cho cùng cũng là bọn hắn chính phủ thế giới còn có hải quân đối lý nếu như gì cứ bắt lấy chuyện này không thả như vậy đối tại chính phủ thế giới còn có hải quân tới nói chuyện này nhưng liền không có như vậy mà đơn giản giải quyết chuyện này chúng ta đi vào trước lại nói s e n gỗ củ nguyên x o á i trên mặt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nhất là chuyện này vốn chính là thuộc về bọn hắn hải quân bản bộ đối lý sự tình chuyện này là bọn hắn hải quân bản bộ có lỗi với hải quân dê sáu cơ sở mà không phải bọn hắn hải quân dê sáu cơ sở có lỗi với hải quân bản bộ ta nghĩ còn cần đi vào nói sao các ngươi đem những người kia cho ta toàn bộ giam giữ xuống tới dì c ư không chút khách khí quay đầu nhìn về phía rừng sắt ở nơi đó khổng lồ hải quân hạm đội dì c ư sở dĩ điều động hạm đội khổng lồ như vậy cũng không phải là đưa đến uy hiếp hải quân bản bộ tác dụng mà lắm. mấy thêm giam là là ngàn này này là lại lính lượng lính cần chuyển Chọn cùng chồng coi binh sĩ cần có có chi gần vận quân binh nhiều vẹn tên quân binh những binh binh binh những binh nói trường vạn chúng. thật hải hải thể giữ sĩ sự sĩ, sĩ sĩ, số phanh phanh phanh từng chiếc từng chiếc quân hạm dừng sắt ở cái này trên bến tàu vô số binh sĩ từ lúc này quân hạm phía trên đi xuống những binh lính này giam lấy những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương đám binh sĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào những binh lính này không đều là chúng ta hải quân bản bộ trước kia binh sĩ sao hải quân dê sáu cơ sở đây là muốn làm gì bọn hắn đến cùng muốn làm gì những binh lính này thế nhưng là đã từng cùng chúng ta cùng một chỗ c h u n g đấu qua nhìn thấy hải quân dê sáu binh sĩ t r ô giam giữ những binh lính kia về sau lúc này hải quân bản bộ người có thể nói là toàn bộ chân kinh những binh lính kia nghị luận ầm ĩ thảo luận hết thể trước mắt dù sao hết thể trước mắt thật sự là ngoài tưởng tượng của bọn hắn vì sao lại xuất hiện loại chuyện này hải quân dê sáu cơ sở đến cùng muốn làm gì di cứu trong mắt tràn ngập lửa giận nhìn thấy đây hết thẻ sẻn gỗ cù nguyên x o á y hắn một mặt lửa giận nhìn di cứu người đây là dự định triệt để để hải quân bản bộ cùng dê sáu cơ sở triệt để vạch mặt sao sẻn gỗ cù nguyên x o á y ta tới đây chủ yếu liền là n g h ị thảo luận những binh lính này sự tình ta muốn biết những binh lính này là thuộc về hải quân bản bộ sao khoe miệng có chút dương lên di cứu trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường giống như là tại khinh bỉ những binh lính này lúc trước hải quân dê sáu cơ sở quản hạt bách thú cái đồ chỗ cùng thuộc hòn đảo binh sĩ số lượng không đủ cho nên từ hải quân bản bộ điều trước đại lượng lính mà những binh lính này đều là lúc trước những cái kia hết thảy ba nghìn sáu trăm người một cái không nhiều không thiếu một cái trong lời nói tràn đầy hàn ý lạnh lẽo dì cứ từng cái thổ lộ ra một chút để s ẻ n gỗ củ nguyên x o á y cảm thấy trong lòng run sợ sự tình dì cứ trung tướng ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng ạ kẽ nụ trên mặt tràn đầy sắc ý nhìn xem cái này từng người từng người bị giam giữ hải quân binh sĩ hắn có thể nói là vô cùng tức giận không c ố n vợ ờ cầu châu không dù sao cái này nhưng đều là hải quân bản bộ binh sĩ bọn hắn mỗi một cái đều là thuộc về hắn ạ kệ nủ dưới trướng những binh lính này nguyên lai đều là thuộc về ạ kệ nủ đại tướng dưới trướng đây hết thệ kỳ thật đều là ạ kệ nủ âm thầm thụ ý hắn thấy hải quân dê sáu cơ sở liền là một cái quân thiệt hắn đã thoát ly chính phủ thế giới còn có hải quân trưởng khống h y sinh một chút hòn đảo phía trên bách tính lại như thế nào đối với tuyệt đối chính nghĩa ạ k ẹ nủ tới nói đây hết thẻ hy sinh đều là đáng giá không ạ k ẹ nủ đại tướng ta không rõ ngươi đây là ý gì dì ký xoay đầu lại khoe miệng có chút dương lên mang trên mặt một tia thần sắc trào phúng thật giống như hắn căn bản cũng không có minh bạch ạ k ẹ nủ đại tướng lời nói bên trong ý tứ đáng chết hỗn đản các ngươi mỏ kỳ gia tộc chẳng lẽ đều là chán ghét như vậy sao trong lòng tràn đầy tức giận lựa giận thế nhưng l à ạ k ẹ nù đại tướng cũng không thể nói những binh lính này đều là người của hắn dù sao lấy hắn một lực lượng cá nhân vẫn là không cách nào tiếp nhận gì cứ l ự a d i ậ n chuyện này hắn cần lôi kéo toàn bộ hải quân bản bộ ạ k ẹ nù mặc dù là có tính tình hòa bạo nhưng là có thể làm đến đại tướng vị trí lại có mấy cái là người ngu xuẩn s e n gỗ củ nguyên x o a y cái này nhưng đều là thuộc tại chúng ta hải quân bản bộ tại binh sĩ ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn nhận khuất lục sao ạ kẽ nù đại tướng nhìn về phía sẻn gỗ cù nguyên x o á i hắn trong giọng nói có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan hải quân dê sáu cơ sở thật sự là quá mức càn rỡ hắn đây là ý gì thật chẳng lẽ khi dễ chúng ta hải quân bản bộ không người sao hải quân bản bộ những binh lính kia bọn hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận chín c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm bốn mươi tám di cứ dép hỏi di cứ ngươi hẳn phải biết ngươi hậu quả của việc làm như vậy là cái gì ngươi thật chẳng lẽ dự định muốn cho hải quân triệt để phân liệt sao trong lời nói tràn đầy nghiêm khắc t h ầ n sắc s ẻ n gỗ cù nguyên x o á y một mặt nghiêm khắc chất vấn di cứ d ì kìa đây là dự định triệt để cùng hải quân bản bộ trở mặt sao hoặc là nói hắn cũng định xuất lĩnh hải quân dê sáu cơ sở thoát ly hải quân ta làm như vậy s ẻ n gỗ cù nguyên x o á y ngươi chẳng lẽ không biết là bởi vì cái gì sao khoe miệng có chút d ư ơ n g lên trên mặt tràn đầy thần sắc khinh thường dị ký một mặt khinh thường lắc đầu hắn lúc này liền là đang ép hỏi lấy sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y làm ra lựa chọn sẻn gỗ c ủ nguyên lẻ ba b ả y đẹp trai đến cùng có thể làm ra bộ dáng gì lựa chọn hắn phải chăng thật sự có thể bỏ qua hải quân dê sáu cơ sở hoặc là nói hắn là có hay không đã chuẩn bị kỹ cảng chuẩn bị triệt để tại hải quân dê sáu cơ sở vạch mặt chuyện này đi trước phòng làm việc của ta lại nói sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú hắn lúc này thậm chí không biết như thế nào làm ra lựa chọn hắn lúc này chỉ có thể nói là bị động tiến vào lựa chọn trạng thái là g ọ rồi sẽ thay hắn làm ra lựa chọn vẫn là gì thay hắn làm ra lựa chọn bởi vì chuyện này s ẻ n gỗ c ú nguyên x o á y căn bản là không cách nào làm ra lựa chọn đây là hắn căn bản là không thể thừa nhận sự tình vô luận là gì cái g ế t ở chỗ này vẫn là hải quân d 6 cơ sở phản kháng hải quân n h ữ n g chuyện này đối với hải quân bản bộ tới nói đả kích đều là vô cùng nặng nề bởi vì tổn thất của hắn thật sự là quá mức to lớn đây không phải hải quân bản bộ có thể tiếp nhận sự tình về trước hải quân nguyên soái văn phòng lại đến chuyện này chúng ta trở về rồi hay nói liền xem như xem ở ta cùng ra ra n g ư ờ i ở giữa tình cảm tờ et uzu trung tướng cũng là đi tới dì cứ trước mặt nhìn trước mắt cái này dì cứ bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng trước đó lần đầu tiên tới nơi này dì cứ sẽ là trước mắt cái này dì cứ hai chi ở giữa trinh l ệ n h thật sự là quá mức cự lớn cự lớn đến không thể tưởng tượng tình trạng một cái nghèo túng xóm nghèo tử đệ một cái khác thì là chấp trưởng một phương thậm chí để chính phủ thế giới cũng vì đó sợ hãi cự đầu giữa hai bên tranh l ệ n h căn bản là không cách nào làm cho người tưởng tượng gì cái người rốt cuộc là ý gì trở lại hải quân bản đ ộ nguyên soái văn phòng về sau ngồi tại nguyên soái trong văn phòng s ẻ n gỗ c ủ nguyên soái hắn lập tức một mặt nghiêm túc chất vấn gì cái chuyện này đến cùng là vì cái gì ta nghĩ có một cái công đạo s ẻ n g ỗ củ nguyên x o á i chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo hải quân dê sáu trong căn cứ phát sự tình ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết không cần ta nhiều lời chuyện này ngươi nhất định phải cho ta mỏ kỳ gia tộc một cái hoàn mỹ giải thích coi như đứng bên người hải quân tam đại tướng đứng trước mặt chính là hải quân bản bộ nguyên x o á i thế nhưng là liền xem như dạng này gì cũng là không có một tơ một hào khiết đảm hải quân dê sáu cơ sở chuyện xảy ra nghe được câu này sau đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía g ì k ý r gương mặt đường đường hải quân bản bộ trung tướng thế mà cứ như vậy bị người tại trước mặt mọi người một trường đập bay cái này là bực nào x ỉ n h ụ ta nghĩ chuyện này các ngươi hẳn là đều biết các ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích đi lời nói mặc dù là vô cùng lãnh đ ạ m nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được g ì k ý r trong lời nói lãnh khốc đây là tràn đầy lạnh leo thấu xương lãnh đ ạ m một lời giải thích ta chỉ cần một lời giải thích một cái có thể làm cho ta hài lòng giải thích nếu không chuyện này ta mỏ k ỳ gia tộc nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha không di cứ nhìn về phía sẻn gỗ c ú nguyên soái nhìn về phía tam đại tướng đây là hắn đối với những người này sau cùng ép hỏi nếu như hải quân nguyên soái cùng tam đại tướng không thể cho hắn một cái hoàn mỹ lý do như vậy chuyện này hắn nhưng là không xong mà lại hắn lần này tới liền là muốn cho hải quân bản bộ khó xử hắn sẽ để cho hải quân bản bộ còn có chính phủ thế giới biết hắn gì cứ hắn mỏ kỳ gia tộc cũng không phải tốt t r e o chọc ngươi nghĩ cần một lời giải thích một cái hoàn mỹ giải thích thế nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết chuyện này căn bản là không có đến giải thích s e n gỗ cú nguyên x o á i lắc đầu mang trên mặt một tia thần sắc bất đắc dĩ chuyện này ngươi để hắn như thế nào đi giải thích bởi vì chuyện này liền là hắn h ạ i quân bản bộ đ ố i lý chẳng lẽ các ngươi thật là dự định một điểm giải thích đều không có sao hoặc là nói các ngươi liền dứt khoát thừa nhận những chuyện này liền là các ngươi gây nên k h e m i ệ nủ g dương mang thường, thường đang ngồi tất cả mọi người. Dì cái... trung tướng chú ý lập trường có chút cười cả chú c theo khinh khinh nhìn một một mặt tất dì Dì lên nụ lập xem mọi kia kia kia ý a ngươi, ngươi phải i b ế thì nơi này c í n quân bản bộ nơi này cũng không phải ngươi có thể cản địa phương. nụ h Hải phải thể h là bộ 0.9, có kẻ t rỡ địa là đứng dậy trên mặt phát ra gầm lên giận dữ hắn chủ yếu là lấy hải quân bản bộ danh nghĩa uy áp lấy gì kỵ cái... chỉ là hải quân bản bộ ngươi cho rằng ta sẽ thật đem các ngươi nhìn ở trong mắt sao đối mặt hải quân tam đại tướng đối mặt s ẻ n g ỗ cù nguyên xoáy nhìn chăm chú dì cứ thì là một mặt khinh thường lắc đầu thật giống như hết thẻ trước mắt đối với hắn mà nói cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới liền xem như đường đường hải quân bản bộ đường đường hải quân tam đại tướng cũng chỉ là trong mắt của hắn sâu kiến đáng chết dì cứ chú ý lời nói của ngươi ngươi muốn làm gì cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương ba trăm bốn mươi chín s e n g o cù nguyên x o á i phẫn nộ mục tiêu của ta đương nhiên chỉ có một cái cái kia chính là hy vọng các ngươi hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới có thể cho ta một cái công đạo vì cái gì đụng vào ta mỏ kỳ gia tộc danh giới cuối cùng ngươi thật chẳng lẽ cho là ta mỏ kỳ gia tộc là tốt t r e o c h ọ c sao trên mặt tràn đầy tức giận l ử a giận trong hai mắt tràn đầy thần sắc khinh thường dì ký một mặt khinh thường nhìn xem đang ngồi hải quân bản bộ những cái kia đỉnh cấp cao tầng sao dùng cái này là dì có thực lực hắn đủ để đơn soát hải quân bản bộ nói cách khác g ì cứ có được một người địch nổi hải quân bản bộ lực lượng cái này là kinh khủng bực nào mà lực lượng cường đại băng vào một người địch nổi hải quân bản bộ cố lực lượng này có thể nói là đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng dì cứ trung tướng ta hy vọng ngươi có thể chú ý lời nói của ngươi ngươi không nên quên ngươi nhưng cũng là ta hải quân bản bộ một viên ngươi bộ dáng này đối thân là hải quân bản bộ nguyên soái ta nói chuyện thích hợp sao sen gô cú nguyên soái một mặt tức giận nhìn xem g ì cứ hắn nói thế nào cũng là hải quân bản bộ nguyên soái dì cứ dùng loại giọng nói này loại này ngữ điệu nói không hai ra thật thích hợp sao trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng sen gô cù nguyên x o á y một mặt ngưng trọng nhìn xem dì cứ dì cứ dì cứ n ó i ta h ả i q u â n dê sáu cơ sở cũng là ngươi hải quân một viên như vậy các ngươi những ngày này làm sự t ì n h chẳng lẽ liền là thật coi chúng ta là làm người một nhà sao dì cứ d ù một mặt khinh thường lắc đầu hắn trong giọng nói tràn đầy thần sắc trào phúng dì cứ trung tướng hải quân tam đại tướng đồng thời xông tới bọn hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng làm sao rồi chẳng lẽ các ngươi hải quân tam đại tướng dự định đồng thời liên thủ đối phó ta một cái sao coi như hải quân tam đại tướng xông tới lại như thế nào gì kỳ vẫn là vẫn như cũ một mặt khinh thường lắc đầu đối với hắn mà nói tam đại tướng liền là trong mắt của hắn sâu kiến một cái có thể tùy thời bị chém giết sâu kiến ngươi đến cùng muốn cái gì sen gỗ cú nguyên x o á y trên mặt tràn đầy nghiêm túc hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem gì k i ể u gì hắn cũng không tin g ì kýr tới đây thật là người khác không sở cầu mặc dù chuyện này thật là bọn hắn có lỗi với g ì kýr thế nhưng là cũng không nên quên chuyện này nói cho cùng vẫn là bởi vì g ì kýr bọn hắn lấy quân phiệt sự tỉnh thống trị tân thế giới kia phiến hải vực coi như g ì kýr thật chiến công liền lớn lao nhưng là loại chuyện này cũng không phải tất cả mọi người có thể nhịn chịu ta nghĩ chuyện này nhất định phải có một người có thể cho ta một cái hoàn mỹ bàn giao nếu không ta nhưng là sẽ không dễ dàng đông tha khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mang theo một tia nụ cười khinh thường dì cứ một mặt khinh thường nhìn trước mắt đám người dì nghệ g ẳ n g dì cứ đứng ở nơi đó dì cứ hắn phát ra gầm lên giận dữ trực tiếp hô hoán dì nghệ g ẳ n g dì k i p h a n phanh phanh phanh phanh phanh phanh sau trận khói xanh vang lên dì nghệ g ẳ n g dì cứ một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người thiên đạo âm dương h è n địa ngục đạo âm dương dì gỗ cứ luân hồi đạo ngạ quỷ đạo âm dương dì gỗ cứ súc sinh đạo âm dương chỉ cất nhân gian đạo âm dương đình n h è n dì nghệ gắng dì cứ tham thượng trong nháy mắt xuất hiện tại trong phòng làm việc này dìn nghệ gẳng d ị kiểu d ị bọn hắn lúc này trên thân có thể nói là buộc phát khí thế kinh người nhất là thân vì nhân gian đạo âm dương n ỉ nhẹn bách thú cãi đồ lực lượng của hắn thậm chí đủ để uy áp toàn bộ hải quân bản bộ mặc dù bách thú cãi đồ đã mất đi trái ác quỷ năng lực nhưng là dìn nghệ gẳng lực lượng có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém bách thú cãi đồ sẽ chỉ so trước kia càng mạnh lớn nói cách khác ở chỗ này d ị kiểu dư cùng có được hai tên tứ hoàng cấp chiến lược bốn tên đại tướng cấp chiến lược một tên chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lược hải quân bản bộ sẻn gỗ cũ nguyên x o á y ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích trên mặt tràn đầy nghiêm túc thân sắc di cứ một mặt nghiêm túc nhìn xem sẻn gỗ cũ nguyên x o á y lúc này dìn g h ệ g ẳ n g di cứ phân thân thì là nhất nhất xếp tại dì cứ sau lưng khí thế cường đại trong nháy mắt buộc phát mà lên dìn g h ệ g ẳ n g di cứ khí thế cùng dì cứ khí thế trong nháy mắt d u n g hợp lại cùng nhau bọn hắn lúc này có thể nói là biến đến vô cùng kinh khủng dì cứ trung tướng s e n gỗ cụ nguyên soái trên mặt có thể nói là tràn đầy xanh xám hắn nói thế nào cũng là đường đường hải quân bản bộ nguyên soái ngươi chỉ là một cái trung tướng ngươi đây là ý gì thật chẳng lẽ dự định bức thoái v ị sao ta chỉ muốn muốn một lời giải thích một cái có thể làm cho ta mỏ k ỳ gia tộc hài lòng giải thích hoặc là nói các ngươi chỉ cần không ba bảy nguyện ý giao ra cái này thế giới kẻ cầm đầu như vậy cũng có thể di cứ một mặt khinh thường nhìn xem đang ngồi tất cả mọi người đối với hắn mà nói hắn nghĩ chẳng qua là cần một cái có thể làm cho gặp hài lòng đáp án hoặc là nói là có thể để hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới biết hắn mỏ kỷ gia tộc cũng không phải tốt t r e o chọc tồn tại một cái hài lòng giải thích một cái kẻ cầm đầu d ì cứ như g n n g không nên quá phận chuyện này căn bản cũng không có cái gì giải thích cũng không có cái gì kẻ cầm đầu chẳng qua là một đám binh sĩ mắt không quân kỷ mà thôi sen gỗ củ nguyên soái không yếu thế chút nào nhìn xem d ì t ứ u g hắn đem chuyện này toàn bộ đẩy đi ra hắn lý do liền là này quân binh sĩ chẳng qua là một đám mắt không quân kỷ binh sĩ đây hết thệ cùng hải quân bản bộ đều không có một tơ một hào quan hệ mặc dù bọn họ đích sắc là từ hải quân bản bộ đi ra binh sĩ nhưng là từ hải quân bản bộ sau khi ra ngoài bọn hắn liền là hải quân dê sáu cơ sở binh sĩ những binh lính này đã cùng hải quân bản bộ không có chút nào quan hệ cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương ba trăm năm mươi đại não hải quân bản bộ cái này là bực nào làm càn trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận ạ kệ nù đại tướng trực tiếp giận dữ mắng mỏ lấy gì k gì. vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in cương đại lực hút trong nháy mắt bộc phát gầm thét ạ kệ nù hắn lập tức cảm giác đến thân thể của mình đã mất đi không chế cả người hắn thân thể trong nháy mắt bay lên không các ngươi đến cùng muốn làm gì nhìn xem đột nhiên xuất thủ trời đến chặt lọt k h c ả tạ cụ gì sen gỗ c ủ nguyên xoáy trực tiếp tức giận giận giống lên bách thú cãi đồ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn cường đại bật sổ sổ cù hạ kỳ bao trùm tại trên hai tay bách thú cãi đồ không sợ hái chút nào một q u y ề n oanh kích mà xuống s e n gỗ cù đức phật m à u v à n g ánh sáng trong nháy mắt chiếu dọi toàn bộ hải quân nguyên x o á y văn phòng s e n gỗ cù nguyên x o á y trực tiếp biến thân s e n gỗ cù đức phật khổng lồ kim phật chi thân trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người ầm s e n gỗ cụ đức phật kim phật chi thân cường đại xung kích cùng bách thú cãi đồ thiết quyền đánh tới cùng một chỗ tạch tạch tạch. tạch tạch tạch cái bản trong nháy mắt vỡ vụn toàn bộ nguyên x o á y trong văn phòng hết thẻ toàn bộ biến hủy diệt ầm ầm vô số cái bản nát nổ từ cái này nguyên x o á y văn phòng ngoài cửa sổ đánh tới liền như là một dòng lũ lớn xảy ra chuyện gì có ai dám can đảm ở hải quân bản bộ nháo sự nhìn thấy hải quân nguyên x o á y trong phòng làm việc trận kia tiếng oanh minh toàn bộ hải quân bản bộ có thể nói là bị trong nháy mắt chấn động vô số hải quân binh sĩ tựa như là lâm vào giống như điên cuồng nhanh trong hướng về hải quân nguyên soái văn phòng vọt lên đi qua tất cả mọi người nhanh lên rời đi nơi này ngay lúc này sẻn gỗ củ nguyên soái thanh â m từ cái này tràn đầy bụi đất bụi bặm trong phòng v ă n g lên hắn lúc này trong thanh â m có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận thần la thiên trinh ngâm dương x i n rẽn s ở i cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát cái này từ hòn đá sắt thép chế tạo kiên cố tiểu hủy hẹn giam trong nháy mắt bị lập tức nổ tung lúc này hải quân bản bộ tầng cao nhất hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng đã triệt để biến thành bụi đất xuất hiện tại tất cả hải quân binh sĩ trước mặt thì là lấy hải quân bản bộ nguyên soái hải quân tam đại tướng hải quân huấn luyện viên rẽ phi hải quân bản bộ trung tướng tsuzu trung tướng tới đối lập thì là thuộc về lấy gì cứu cầm đầu gìn ệ gẳng di cứu phân thân chẳng lẽ hải quân bản bộ thật muốn cùng dê sáu cơ sở phát sinh đại chiến sao tất cả thấy cảnh này hải quân các binh sĩ nhìn xem lúc này bọn hắn kiếm bạt nội trương bộ dáng về sau bọn hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy khủng hoảng bởi vì hải quân dê sáu cơ sở sử dụng lực lượng thật sự là quá mức mạnh lớn liền xem như hải quân bản bộ cũng là khó mà tới địch nổi d ì cứt ngươi đến cùng muốn làm gì là cùng ta hải quân bản bộ tuyên chiến sao s e n gỗ c ú nguyên x o á y lúc này trên mặt có thể nói là vô cùng tỉnh táo coi như mình vừa vặn văn phòng sẽ ở trận kia tức giận lửa giận phía dưới thế nhưng là cân nhắc đến lúc này hải quân thế cục hắn vẫn là một mặt tỉnh táo chất vấn dì cứ dứ ta nói qua ta cần một cái lý do một cái có thể để cho ta mỏ kỳ gia tộc dập tắt l ử a dận lý do liền xem như đối mặt sẻn gỗ cù nguyên x o á i chất vấn dì cứ dứ cũng là không có có khiếp đảm chút nào hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn sẻn gỗ cù nguyên x o á i lý do lý do ngươi có thể làm cho ta nói ra lý do gì sẻn gỗ cù nguyên x o á i cũng là tràn đầy phẫn nộ chuyện này căn bản cũng không có lý do có thể nói Muốn mỏ nói cũng ngươi có thể trách mỏ kỳ gia chỉ trách tộc thực lực, thể thật kỳ sau ự là làm là quá đều mức mọi cảm thấy sợ hãi. Đây mới cường cường cho cả người đại, đại Đây hãi. thấy hết thể h tất ọ sợ loạn căn n g y vậy nay ê n Nếu như không công như thể cho hôm kỳ gia ta tộc một cái công đạo, như vậy hôm nay ta cái đạo, mỏ lưng i ề n n sẽ để g ơ i i k ế thức đến ta đến mỏ kỳ i a lửa、dận. Sau tộc lưng dận. hải quân chính nghĩa áo choàng theo gió phiêu lãng hai mắt chính là t ử sắc dịn n ệ gàng dị c ứ hắn không yếu thế chút nào giận dữ mắng mỏ s ẻ n gỗ cù nguyên soái đáng chết hốn đản ngươi nghĩ rằng chúng ta thật dễ khi dễ sao ngươi cho rằng ta thật bắt ngươi gì k r không có bất kỳ cái gì biện pháp sao trong lòng tràn đầy tức giận lựa giận sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y tức giận đối gì k r phát ra rít lên một tiếng nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn hắn liền giao cho ngươi đối mặt sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y phẫn nộ gì k r thì là một mặt khinh thường lắc đầu lại tới đây hắn liền đã làm tốt cùng hải quân bản bộ toàn diện trở mặt chuẩn bị mọi kỳ gia tộc d a n h giới cuối cùng không có bất kỳ người nào có thể đụt vào đụng vào cái này danh giới cuối cùng chẳng khác nào là cùng hắn mỏ kỳ gia tộc tuyên chiến yên tâm hắn giao cho ta là được rồi khoe miệng có chút dương lên bách thú cái đồ thì là một mặt hạ kỳ đi ra sao làm gìn g h ệ gẳng gì cứ bên trong mạnh nhất tồn tại lấy nguyên tứ hoàng bách thú cái đồ thân thể chế tạo bách thú cái đồ hắn có thể không chút do dự nói là hoàn toàn xứng đáng gìn g h ệ gẳng gì cứ bên trong mạnh nhất tồn tại khan liền xem như thiên đạo âm dương kẻn chặt lọt thẻ cả tạ cụ gì đều không phải là đối thủ của hắn dù sao nhân gian đạo âm dương nị nhẹn thân thể thế nhưng là có tứ hoàng thân thể đúc thành tứ hoàng trên thế giới này thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng cường giả như vậy hải quân tam đại tướng liền giao cho chúng ta nguyên tứ hoàng bách thú cái đổ g i ớ i trướng tam thai bọn hắn thì là ma quyền sát trưởng hướng về hải quân tam đại tướng đi đi qua như vậy ngươi liền làm đối thủ của ta đi thiên đạo âm dương tẻn chặt lọt kệ cả tạ cụ gì nhìn về phía nguyên hải quân bản bộ đại tướng tay đen rẻ phi cồn vơ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ Đề cử, chia、no、tờ sruru Di Hệ Viện Giọt trung tướng ngươi nếu là không ngại ta có thể làm đối thủ của ngươi duy nhất chỉ là chuẩn đại tướng cấp địa ngục đạo âm dương dị gỗ khác hắn một mặt cười khổ đi tới tờ sruru trung tướng trước mặt các ngươi thật đã hạ quyết tâm sao tờ sru u trung tướng nhanh chóng quay đầu nhìn về phía dì cự dì cự thật đã có muốn thay thế hải quân bản bộ ý nghĩ sao hải quân dê sáu cơ sở là có hay không muốn thoát khỏi chính phủ thế giới không chế ngươi hẳn phải biết nơi này khoảng cách thánh địa mạ gì h ệ vật không có có bao xa thánh địa mạ gì h ệ v à cao thủ đem sẽ lập tức chạy tới tờ suzu trung tướng trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng hắn một mặt ngưng trọng nhìn xem gì kiểu dị hiện tại hải quân thật vất v ả đem hải tặc gáp chế toàn bộ đại hải tặc thời đại mắt thấy là phải bị kết thúc thế nhưng là tại cái này khẩn yếu q u a n đầu hải quân dê sáu cơ sở cùng hải quân bản bộ thế mà phát sinh một trận đại chiến đây đối với hải quân tới nói đối tại chính phủ thế giới tới nói đều là không có thể chịu được sự tình cái này có thể nói là đủ để g i a o động toàn bộ hải quân đối hải tặc gáp chế tình huống ngươi cho rằng thánh địa mạ di hệ và viện quân sẽ chạy đến sao không bốn không khoe miệng có chút dương lên dỉ một mặt ý cười nhìn xem tờ s r u r u trung tướng biết tại thánh địa mạ di hệ và nhưng là có một tên thuộc về hắn mỏ kỷ con em của gia tộc Từ chính phủ 9 tối cao trưởng toàn tổ tối trưởng chính cao cuối cùng leo đến toàn bộ chính phủ tổ chức tối, cao phủ phủ quan đến quan n a leo bộ mò nhân mỏ kỳ dê l Lúc chính chức cao này toàn bộ chính phủ tổ chức tối, cao trưởng tổ tối bộ phủ kỳ h hoàng bách thú lĩnh chém dết bách thú cái đổ, tứ hoàng、nam、nhân. Hệ phá、si, no, chi diệt mà pháp n từng người nam no năng lòng trưởng khống g giả giả. giả. cái cái si mi trái diệt đã đổ đổ một dết tứ dết tứ tệ tệ mệ ổm ổm Ám vào cây lực rẻ k Mỏ dê lò thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng m ỏ kỳ dê lò hắn chẳng lẽ sẽ ngăn cản thánh địa mạ di hệ d o ạ c việt quân các người mỏ kỳ gia tộc là thật dự định phản kháng chính phủ thế giới sao tờ sr .U, u trung tướng cũng là trong nháy mắt nghĩ đến lúc này ở thánh địa mạ dì hệ vật mỏ kỳ dê lò cái kia trưởng khống giả thánh địa mạ dì hệ vật nam nhân asad trưởng khống giả thánh địa mạ dì hệ vật tất cả chính phủ tổ chức lực lượng nam nhân nô láo tinh cũng không nghĩ tới ổ tệ ổ tệ no mi trái cây lại có thể khống chế một người nương tựa theo mình lực lượng c ư ờ n g đại bằng vào người ổ tệ ổ tệ no mi trái cây quỷ dị mỏ kỳ dê lỏ từ từ n ắ m trong tay toàn bộ chính phủ tổ chức lúc này thánh địa mạ dị hệ phòng vệ binh lực hắn cơ hồ n ắ m trong tay một nửa bởi vì mỏ kỳ dê lỏ có lực lượng cùng hắn n ắ m trong tay thực lực l i ê n xem như gõ rốt xây lúc này đối với hắn cũng là vô cùng đề phòng đây cũng là gõ rốt xây mất nghĩ lầm nương tựa theo thực lực của bọn hắn đủ để chấn mỏ kỳ dê lỏ phân hóa mỏ kỳ gia tộc lực lượng thế nhưng là bọn hắn vẫn là cờ kém một chiêu để mỏ kỳ dê lỏ chấp trưởng chính phủ tổ chức cho ta mỏ kỷ gia tộc một cái công đạo hải quân tam đại tướng cùng sẻn gỗ củ nguyên soái đã cùng d ì n nghệ gẳng d ì ký d đại chiến đến cùng một chỗ lúc này chỉ có d ì ký d một người một mình đứng ở nơi đó thế nhưng là liền xem như chung quanh vây vô số hải quân binh sĩ nhưng lại không có bất kỳ người nào dám tùy tiện ra sân dị ký duy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ thế giới hắn có thể nói là vô số hải quân binh sĩ trong suy nghĩ anh hùng mặc dù không biết hải quân dê sáu cơ sở vì cái gì cùng hải quân bản bộ phát sinh đại chiến nhưng là đối với gì thực lực bọn hắn cũng là công nhận hải quân người đàn ông mạnh mẽ nhất thời đại mới kẻ khai thác hải quân trụ cột đây chính là một cái bọn hắn căn bản là không cách nào tùy tiện t r e o chọc tồn tại một cái bọn hắn căn bản là không cách nào đối kháng đỉnh cấp cường giả chẳng lẽ chúng ta hải quân cứ như vậy hết à chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao lại xuất hiện loại tình huống này nhìn trước mắt trận đại chiến này tất cả hải quân trong lòng của binh lính đều là tràn đầy thần sắc khủng hoảng hải quân thật chẳng lẽ hết à? hải quân dê sáu cơ sở thật sẽ cùng hải quân bản bộ khai chiến sao dì cứ ngươi cái này hôn trướng ngươi cho ta suy nghĩ kỹ càng ngươi thật dự định cùng chúng ta cá chết lưới rách sao sen gỗ củ nguyên x o á y một bên cùng bách thú cái độ đại chiến vừa hướng dì cứ gào lên chuyện này có thể nói là vô cùng nghiêm túc hải quân dê sáu cơ sở cùng hải quân bản bộ đại chiến cái này có thể nói là ảnh hưởng toàn bộ thế giới thế cục chiến tranh hải quân dê sáu cơ sở cùng hải quân bản bộ chiến tranh đủ để cho toàn bộ hải quân phân liệt hải quân đối hải tặc gáp chế có thể nói là trong nháy mắt bị tan giã lúc đầu có thể bị kết thúc đại hải tặc thời đại nói không chính xác còn có thể bị trong nháy mắt cuộc khởi đây đối với chính phủ thế giới còn có hải quân tới nói đều là không thể đủ dễ dàng tha thứ sự tình ta nói qua cho ta mỏ kỳ gia tộc một lời giải thích một cái hoàn mỹ có thể làm cho chúng ta mỏ kỳ gia tộc có thể tiếp nhận giải thích đối mặt sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y gầm thét gì thì vẫn là nói ra lời nói tương tự một cái có thể làm cho hắn mỏ kỳ gia tộc hài lòng giải thích thế nhưng là loại này giải thích lại tại sao có thể nói ra được đến chẳng lẽ muốn hy sinh ạ kệ nụ đại tướng sao dù sao đây hết thể đều là từ ạ kệ nụ đại tướng chỉ huy đây hết thể gò r ồ i x ả y đối ạ kệ nụ ra lệnh người gia hỏa này chẳng lẽ cứ như vậy không xong sao sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y trên mặt tràn đầy tức giận l ử a giận hắn toàn thân trên dưới buộc phát khí thế mãnh liệt cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm năm mươi hai mỏ kỳ dê lò cường đại cp chín tối cao trưởng quan mỏ kỳ dê lò người đem chúng ta cản ở chỗ này muốn làm gì các ngươi chính p h ủ chín cự tuyệt g õ i rút xấy đại nhân điều khiển đã là đại bất kính lúc này các ngươi thế mà còn dám ngăn ở trước mặt của chúng ta ngăn cản chúng ta viện trợ hải quân bản bộ lúc này ở cái này thánh địa mạ di hệ vật trên đường phố Thân mặc cả người trắng sắc đ ồ vét lọ đứng ở cái này trên đường phố mà ở phía sau hắn thì là đứng mười cái đồng dạng m à c â u phục màu đen nam nhân cái này mười người nam tử trên thân có thể nói là ẩn chứa khí thế kinh người mỗi một cái đều là có thực lực cường đại cường giả mặc dù nói không cách nào cùng hải quân bản bộ đại tướng địch nổi nhưng là bọn hắn liên thủ là hoàn toàn có thể cản được hải quân tam đại tướng chính phủ tổ chức tối cao trưởng quan mỏ k ỳ dây lọ ta lặp lại lần nữa tránh ra cho ta nếu không nhưng liền chớ trách chúng ta không k h á c h khí đứng tại lò đối diện thì là năm cái nam tử trung niên bọn hắn toàn thân trên dưới có thể nói là tràn đầy kinh người khí thế nương tựa theo khí thế cảm thụ đều có thể cảm giác ra bọn hắn là thuộc về loại kia cường giả số một một cái là đủ uy áp một cái hải vực cường giả những này là gõ rút xây điều động trợ giúp hải quân bản bộ việt quân mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái cái kia chính là c h ấ n áp dị kiệu d ự nếu như có thể đem dị cự bắt sống cái kia chính là tốt nhất nếu như không thể vậy liền đem g ì k y a g y z chém giết đây là gõ rột xảy cho mệnh lệnh của bọn hắn lấy năm tên đại tướng cấp bậc chiến lược đi chấn áp g ì kyrgyz thế nhưng là khi bọn hắn mới vừa đi ra thánh địa mạ g ì hệ trung ương tháp cao rời đi gõ rột xảy nơi đó thời điểm mỏ kỳ dê lò liền mang theo chính phủ tổ chức cao thủ xuất hiện ở nơi này đem bọn hắn ngăn lại ta nói qua bất luận kẻ nào không cho phép trợ giúp hải quân bản bộ thân mặc cả người trắng sắc đ ồ vét mỏ kỳ dê lò nhìn trước mắt cái này nằm tên đại tướng cấp bậc chiến lược về sau trên mặt của hắn có thể nói là không có chút nào lo lắng ngược lại vẫn là giống nhau tức quá khứ khinh thường đây là một loại trần trùi khinh thường thật giống như đại tướng cấp bậc chiến lược trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến m à t h ô i nam tên đại tướng cấp bậc chiến lược từ nơi này cũng đó có thể thấy được chính phủ thế giới nội tình phải biết nơi này chính là ngoại trừ c về tổ chức những cao thủ kia a khứ trừ chính phủ tổ chức về sau chính phủ thế giới thế mà còn có thể điều nhiều như vậy đại tướng cấp bậc chiến lược mò kỳ d ê lò ngươi không nên quá phận ngươi mỏ kỷ gia tộc mỏ kỷ dê sáu bách công nhiên tập kích hải quân bản bộ đây đã là tội ác t ạ i trời sự tình ngươi bây giờ thế mà còn dám ngăn ở trước mặt của chúng ta ngươi là dự định theo bọn hắn cùng một chỗ tạo phản sao nam tên i đại tướng cấp bậc chiến lược giận dữ mắng mỏ lấy l o bọn hắn lúc này trong mắt có thể nói là tràn đầy tức giận lựa giận bọn hắn nói thế nào cũng là đường đường thánh địa mạ d ì hệ giúp thủ vệ cao thủ tại toàn bộ thánh địa mạ d ì hệ giúp địa vị của bọn hắn cũng là vô cùng cao mặc dù không cách nào cùng thiên long nhân so sánh nhưng là lấy đại tướng cấp bậc chiến lực cũng là có thể hưởng thụ được rất cao đ á i ngộ thế nhưng là tại lò trước mặt những người này cũng chỉ là sâu kiến hơn nữa còn là bị hắn vô cùng trào phúng sâu kiến một đám bị hắn căn bản là không cách nào để ở trong mắt sâu kiến nhìn thấy lò trong mắt kia trần trùi khinh bỉ những này đại tướng cấp bậc chiến lực có thể nói là vô cùng phẫn nộ bọn hắn nói thế nào cũng là hải quân đại tướng cấp bậc chiến lực có không thể tưởng tượng lực lượng cường đại trên a địa ai chỉ câu có cũng thánh hệ không thể tiến về hải mình hải như nhưng nói nào viện quân tiến quân bản、bộ. Nếu có ai dám tự mình tiến về hải quân bản bộ như vậy, nhưng cũng đừng vật tự dám mạ gì về về bộ. bộ vậy á khách c cốn cầu châu h không khí. Không không. ta t vợ r mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú mỏ kỳ dê roi mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt năm tên đại tướng cấp bậc cường giả liền xem như đối mặt năm tên đại tướng cấp bậc cường giả lại như thế nào hắn mỏ kỳ dê lò có thể nói là không sợ hãi chút nào mỏ kỳ dê lò n g ư i nhưng không nên quá phận ngươi cũng không nên quên thân phận của ngươi ngươi thế nhưng là đóng giữ thánh địa mạ gì hệ duyệt chính phủ tổ chức tối cao trưởng quan trên mặt tràn đầy nghiêm túc cái này năm tên đại tướng cấp bậc chiến lực bọn hắn trực tiếp giận dữ mắng mỏ lấy lò giận dữ mắng mỏ lên trước mắt cái này chính phủ tổ chức tối cao trưởng quan mỏ kỳ dây lò không không lời giống vậy ta không muốn lập lại một lần nữa ta có thể nói chỉ có những này hôm nay thánh địa mạ gì hệ duyệt không thể có bất cứ người nào rời đi nơi này nếu không nhưng cũng đừng trách ta không đại khai s á t giới trong lời nói tràn đầy cao ngạo ngữ điệu roi mặt khinh thường nhìn trước mắt đám người đồng thời hắc long vương khí tức trong nháy mắt bộc phát rầm rầm rầm một đầu hình thể khổng lồ hắc long hư ảnh xuất hiện ở lò sau lưng đây là lò có hắc long vương thân thể chỉ bất quá đây chỉ là hư ảnh mà thôi từ hắc long vương chi khí thế ngưng tụ hư ảnh đáng chết cảm nhận được c ố khí thế cường này về sau đang ngồi những n à y đại tướng cấp bậc những cao thủ toàn thân trên dưới cũng là cảm nhận được một cỗ l ệ n h mình cảm giác đây là một cỗ giống như tử thần ngóng nhìn tràn đầy nguy hiểm cường đại sát ý trong nháy mắt bao phủ thân thể của bọn hắn liền như là bị kia vị vợ tiếp cận chim nhỏ thân thể trong nháy mắt biến đến vô cùng cứng ngắc mặc dù vị t ợ cũng không có phát động công kích đem hắn quân lấy nhưng là bọn hắn đã cảm thấy tử vong chín cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba gò dốt xầy đề phòng nói cho ta biết lựa chọn của ngươi là lựa chọn lùi xuống cho ta vẫn là có ý định ở chỗ này bị ta tại chỗ chém giết trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú mỏ kỳ dê roi mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt cái này nằm tên đại tướng cấp bậc chiến lược đây là gò dốt xầy đại nhân mệnh lệnh đã như vậy như vậy nhưng cũng đừng trách ta không k h á c h khí năm tên đại tướng cấp bậc chiến lược trên thân trong nháy mắt buộc phát khí thế cường đại đây là thuộc về bọn hắn đại tướng cấp bậc chiến lược Cường đại đại tướng thực lực cấp bậc đủ để gây nên một vùng biển chấn động húng chi nơi này còn tập kết năm tên đại tướng cấp bậc lực lượng năm tên đại tướng cấp bậc chiến lực cái này cũng không lẽ bốn số không là không tầm thường lấy năm tên đại tướng cấp bậc cường giả khí thế cùng mỏ kỷ dê lỏ sau lưng hắc long hư ảnh tương hỗ chống lại khí thế cường đại đụng vào nhau cái này là cường giả cấp bậc khí thế các ngươi chẳng lẽ dự định thật chết ở chỗ này sao khoe miệng có chút dương lên Mỏ mặt mắt nằm kỳ dê tên roi trước cởi cái ý nhìn này đây ạ đại i chiến nói hãi. tướng thế trong mắt phát thể lược. cường nháy này cùng cấp bậc buộc lúc có Khí lỏ là vô cùng sợ kỳ đ ra, mỏ dê vô là thuộc về cường giả chân chính khí thế cái kia như là ma thần khí thế kinh khủng trong nháy mắt uy áp tại kia n ằ m tên đại tướng cấp bậc cường giả thân thể bên trên đồng dạng nói nhảm ta không muốn nhiều lần lặp lại ta chỉ nói cho ngươi một việc hôm nay không có bất cứ người nào có thể là rời đi thánh địa mạ gì hệ rồi cường giả hạ kỳ trong nháy mắt buộc phát ra trên mặt tràn đầy kinh người s á t ý lấy chính phủ tổ chức tối cao trưởng quan thân phận thống trị mạnh nhất chính phủ tổ chức lúc này mỏ kỷ dê lỏ hắn thậm chí trưởng khống giả thánh địa mạ di hệ d ọ s một nửa lực lượng quân sự đây cũng là hắn vì cái gì ủng có như thế lực lượng phong tỏa toàn bộ thánh địa mạ di hệ was nguyên nhân bởi vì hắn có được thực lực này có được cái này lực lượng bằng vào lực lượng của mình làm gò rút sẩy cũng không thể không khuất phục đã như vậy như vậy nhưng liền chớ trách chúng ta không k h á c h khí năm tên đại tướng cấp bậc cường giả bọn hắn nhanh chóng hướng về lò vọt lên đi qua vô luận là trái ác quỷ năng lực giả vẫn là thể thuật cường giả bọn hắn nhất nhất hiện ra thuộc tại lực lượng của mình dám can đảm làm càn đứng sau lưng lò kia mười tên chính phủ tổ chức cao thủ nhìn xem cái này đánh thẳng tới năm tên đại tướng cấp bậc chiến lược về sau bọn hắn mười người cũng là nhanh chóng vọt lên đi qua mặc dù bọn hắn không có, có được đại tướng cấp bậc lực lượng thế nhưng là hai người bọn họ vây công một người cũng là đủ để đem bọn hắn năm người toàn bộ ngăn chặn như vậy thì để cho ta đi gặp gõ dầu xây đi nhìn xem cái này bị ngăn cản năm tên đại tướng cấp bậc chiến lược mỏ kỷ dê roi mặt khinh thường lắc đầu chỉ gặp hắn ngẩng đầu lên hướng về cách đó không xa trung ương tháp cao nhìn đi qua cái này trong này tháp cao phía trên năm vị thân ảnh đứng ở nơi đó đây chính là chính phủ thế giới trưởng khống giả gõ dầu xây đại nhân toàn bộ thế giới chính phủ minh trên mặt trí cao vô thượng tồn tại bọn hắn có được trưởng khống toàn bộ thiên hạ quyền lực có được toàn bộ thiên hạ quyền sinh sát mỏ kỳ dê lò cái này hốn đản không nghĩ tới hắn thế mà lợi dụng mình trái á c quỷ lực lượng đánh cắp toàn bộ chính phủ tổ chức thống trị nhìn xem cái này cách đó không xa kia trên mặt đất mỏ kỳ dê lò đứng trong này tháp cao phía trên gõ dầu xây nhóm lúc này trong lòng bọn họ có thể nói là tràn đầy tức giận l ử a giận lúc đầu bọn hắn chẳng qua là muốn phân hóa mỏ kỳ gia tộc muốn phân hóa mỏ kỳ gia tộc lực lượng thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến việc này thế mà thành tựu mỏ kỳ dê lò để hắn trưởng khống toàn bộ chính phủ tổ chức n ắ m trong tay thánh địa mạ dì hệ một nửa binh lực không thế nhưng là mỏ kỳ dê lò năng lực của hắn thật sự là quá mức cường đại hắn trưởng không thánh địa mạ dì hệ một nửa binh lực mà lại loại này tỷ lệ còn đang không ngừng gia tăng gọ rút sẩy cũng không dám xác định theo thời gian trôi qua mỏ kỳ dê lò có thể hay không trưởng khống toàn bộ thánh địa mạ dì hệ phòng thủ đến lúc đó bọn hắn chẳng qua là bị mỏ kỳ dê lò trói buộc tơ vàng chim khách đáng chết mỏ kỳ gia tộc chẳng lẽ chúng ta thật muốn hy sinh ạ k ẽ đủ đại tướng sao mặc dù hắn chỉ là một tên chỉ là đại tướng nhưng là đối với chúng ta mà nói hắn lại là chúng ta tại hải quân bên trong con mắt hy sinh một tên đại tướng cấp bậc chiến lược lắng lại mỏ kỳ gia tộc lựa dận chuyện này cũng không có gì vấn đề thế nhưng là mỏ kỳ gia tộc thật sự là quá mức cuồn vọng thế nhưng là cái này thì có biện pháp gì mỏ kỳ gia tộc lúc này lực lượng căn bản cũng không phải là chúng ta có thể trường khống đứng trong này tháp cao phía trên gọ rộng sầy bọn hắn lúc này có thể nói là hai mặt tướng không chấm chín do xét trong lòng tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ m ỏ kỳ gia tộc lúc này có lực lượng đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi lực lượng cường đại không có gì sánh kịp thực lực m ỏ kỳ gia tộc thành viên mỗi một cái đều có thể nói là c h ấ n áp một thời đại tồn tại gia tộc bọn họ thành viên bất kỳ một cái nào xuất hiện tại bất kỳ một cái nào thời đại bọn họ đều là đủ để c h ấ n áp thời đại kia trở thành thời đại kia mạnh nhất tồn tại thế nhưng là những này đủ để uy áp một thời đại mà xuất hiện cường giả thế mà toàn bộ xuất hiện mà lại toàn bộ xuất hiện ở mỏ kỳ gia tộc cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương ba trăm năm mươi b ố dê thế tội ạ kẻ đủ gò rột x â y đại nhân đã lâu không gặp a thân mặc cả người trắng sắc đổ vét mỏ kỳ dê lỏ hắn từng bước từng bước bước lên trong lúc này tháp cao đi tới trong lúc này tháp cao đỉnh cao nhất cũng chính là gò rột x â y lúc này vị trí nhìn trước mắt gò rột x â y cái này bên ngoài thống trị toàn bộ thế giới chính phủ nam nhân mỏ kỳ dê l ỏ khỏe miệng thì hơi hơi dương lên mang theo một tia nụ cười khinh thường cp tổ chức tối cao trưởng quan mỏ kỳ dê l ỏ ngươi đầu tiên là kháng cự mệnh lệnh của chúng ta sau đó lại ngăn cản chúng ta điều động trợ giúp hải quân bản bộ việt quân ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi mỏ kỳ gia tộc đến cùng muốn cái gì trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận gò dốt sẽ trực tiếp giận d i ữ mắng mỏ lên trước mắt mỏ kỳ dê l ỏ cái này trưởng khống giả thánh địa mạ gì hệ d ọ t một nửa lực lượng quân sự nam nhân đồng thời cũng là có được thế giới chiến lược mạnh nhất nam nhân hệ hóa dẹp m ệ ciao p o p nomi trái cây năng lực giả có được biến thân hắc long chi thân lực lượng có thể nói là trên thế giới cấp cao nhất không hai quái vật một trong có thể tới địch nội cũng chỉ có mỏ kỳ gia tộc thành viên chúng ta mỏ kỳ gia tộc chẳng qua là nghĩ cần một cái công đạo mà thôi ca ca ta dị cứ g i chỗ thống trị hải vực vì sao lại xuất hiện loại tình huống này ta nghĩ gõ ruột xầy đại nhân hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn khoe miệng có chút dương lên mỏ kỳ dê roi mặt khinh thường nhìn trước mắt cái này nằm cái nam nhân liền xem như các ngươi trưởng khống toàn bộ thiên hạ lại như thế nào lúc này ta có tùy tiện đem các ngươi giết chết năng lực các ngươi mỏ kỳ gia tộc muốn một cái công đạo nếu như cái này bàn giao thật sự có thể để các ngươi hài lòng các ngươi mỏ kỳ gia tộc phải t r ă n g như vậy bình ngưng l ử a giận áp chế mình nội tâm l ử a giận gò r i ú t xầy bên trong một người đứng dậy hắn một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt mỏ kỳ dê lò mặc dù trong lòng của hắn tưởng tượng lấy vô số lần đem lò chém giết thế nhưng là bọn hắn cũng biết nương tựa theo mỏ kỳ dê lò lúc này có lực lượng cùng thế lực toàn bộ thánh địa mạ gì hệ và căn bản là không làm gì được hắn không sai đây là chúng ta ra ra yêu cầu duy nhất chúng ta mỏ kỳ gia tộc cần một cái hoàn mỹ trả lời chắc chắn lo nhẹ nhàng v ô v ô mình đổ vét phía trên c h o bụi giống như là bởi vì vừa vặn kia đại chiến đưa tới bụi đất Đang đại bọn i giới tối nói trùi người ể thể u quyền quá lấy lực làm là lỏ, lỏ làm vậy vậy chính cao trước có nhục nục của phủ thế như nhã. không phận. Nhìn như hình trần nên dạng rột mặt gỏ Mỏ xe xem mỏ kỳ kỳ dê dê b hắn những này nắm trong tay chính quyền phủ thế giới tay tối cao lúc ợ i nội nói bọn Bọn hắn trong chàn tận hắn thể sắc tâm có thể nói là l đầy vô tận ý. Bọn hắn lúc nào nhận qua như thế nhục nhã nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi liền xem như đối mặt gõ r ồ t sẽ tức giận lửa giận lọ trên mặt vẫn là tràn đầy bình tĩnh bởi vì hắn không có một tơ một hào lo lắng hắn có được cải biến toàn bộ thế giới lực lượng cường đại cường đại hắc long vương thân thể bảo đảm cái kia thần thoại bất bại ai nhìn trước mắt cái này nam nhân trước mắt cái này có được hủy thiên diệt lực lượng cường đại nam nhân trước mắt cái này đủ để tùy tiện đem bọn hắn chém giết nam nhân gò rốt xấy nội tâm cũng là t r ồ n g đầy vô hạn cảm khái đây là một loại để bọn hắn tràn đầy cảm giác tuyệt vọng tại cái này trong lúc bất chi bất giác mỏ kỳ gia tộc đã có được tùy tiện lật đổ chính phủ thế giới lực lượng sao không cái này đương nhiên không thể nào chính phủ thế giới thế nhưng là có được cái kia cường đại nội t ì n h mỏ kỳ gia tộc liền xem như thực lực cường đại nhưng là muốn lật đổ lúc này chính phủ thế giới cũng là không có đơn giản như vậy